chương 702, đến nhà hai chương 702, đến nhà hai hắn ngừng tạm lại nói cổ lao t r u y ề n môn luôn luôn có nhiều hoàng đ ư ờ n g chỗ trước kia người không có kiến thức sẽ đối với một ít chuyện làm ra cực kỳ phán đoán sai lầm cái này rất bình thường văn minh hiện đại hương thịnh chúng ta hẳn là học được lý tính đi xem vấn đề lý tính giải quyết vấn đề không đợi cao k i ê m nói xong viên an kiểm trầm xuống q u á t k h ẽ nói đủ mặc cho ngươi nói thế nào việc này tuyệt đối không thể hiện tại xin mời hai vị lập tức rời đi cao k i ê m cũng không tức giận hắn yêu cầu thật có điểm quá phận l a hòa thượng vì thế bảo vệ cả một đời đây là lao hòa thượng tín nhiệm hắn đứng dậy chắp tay trước ngược t i lễ đại sư c h ậ m c h ễ n g à i thanh tu hổ thẹn hổ thẹn chúng ta lúc này đi cao kiêm mang theo mã cương quân ra thập phương tự một đám người lên xe mã cương quân coi chừng hỏi sau đó đi đâu tìm khách sạn ở lại cao kiêm nói ra để cho các ngươi m i n h đệ đều trở về đi mang theo nhiều người như vậy tới chủ yếu là muốn bày ra điểm mặt bài khí tràng người dựa vào ăn mặc phật dựa vào mạ vàng rời nhà đi ra ngoài chính ngươi một người cùng ngươi mang theo mười cái tùy tùng khí thế kia hoàn toàn không giống cao kiêm không phải muốn hù dọa viên an hắn chỉ là để viên an coi trọng chính mình lần này nếu không phải mang theo mã cương quân ngay cả lão hòa thượng đều không gặp được đến khách sạn mã cương quân đem t i ể u đệ đều đổi u đi hắn không biết cao khiêm muốn làm gì lại chỉ có thể bồi tiếp ban đêm lúc ăn cơm mã cương quân thử thăm dò nói ra cao tiên sinh viên an tả linh lại như lai thế tôn thiên hạ đệ nhất đẳng lợi hại cao thủ nói là đương đại thứ nhất đều không khoa trương cao khiêm biết mã cương quân là đang thử thăm dò hắn ý tưởng chân thật hắn cười ha ha một tiếng ngươi cũng không phải đối thủ của hắn a mã cương quân vội vàng lắc đầu k á c tay ba cái ta trói cùng một chỗ cũng không phải lao hòa thượng đối thủ nói thật chỉ cần lao hòa thượng đợi tại thập phương tự chính là linh vương sẽ mười tám ngày vương đô đến cũng không làm gì được lao hòa thượng vị đại sư này hoàn toàn chính xác không tầm thường cao khiêm nói ra không nóng n ả y các loại nhìn kỹ hằng nói đến ban đêm cao khiêm đứng tại khách sạn trước cửa sổ sát đất nhìn xa xa thập phương tự liền hắn quan sát thập phương tự cũng không phải là mỗi lúc trời tối tại phóng thích linh quang hắn ở chỗ này đợi thời gian quang n n cũng không biết cụ thể quy luật mã cương quân khả năng biết chỉ là không cần thiết hỏi hắn có chút chi tiết chỉ có hắn có thể nhìn ra được vào lúc ban đêm thập phương tự phi thường an tĩnh đến ngày thứ hai cao khiêm vẫn đợi tại khách sạn cái nào đều không có đi hắn cũng không có ước thúc mã cương quân mã cương quân xin phép qua sau người liền không còn hình bóng như vậy đợi mấy ngày cao khiêm không hề làm gì mã cương quân chỉnh thể đi theo nhìn có chút không rõ cao khiêm ý nghĩ hắn nhìn không được hỏi cao tiên sinh chúng ta đợi thêm cái gì mười phương chùa mở ra linh quang cao khiêm nói ra khi đó địa g ụ c h long hội xuất hiện ta trực tiếp vào xem là được rồi cũng không cần lão hòa thượng cho phép a mã cương quân đại khái đoán được cao khiêm ý nghĩ dễ thân thai nghe đến cao k i ê m nói như vậy hắn hay là rất kinh ngạc hắn nhắc nhở nói ra viên an đại sư rất mạnh n g ư ơ i như thế xông đi vào hắn tuy là hòa thượng cũng sẽ không k h á c h khí ta đối với đại sư lấy lễ để tiếp đón đại sư nếu là động thủ với ta vậy ta chỉ có thể không k h á c h khí cao k i ê m đối với cái này cũng không thèm để ý l a hòa thượng cản không ngăn cản đều không trọng yếu mã cương quân do dự một chút hỏi cao tiên sinh địa ngục hắc long có gì đáng xem dựa theo các ngươi thuyết pháp địa ngục hắc long thế nhưng là cường đại dị thưởng tá linh có thể hàng phục địa ngục hắc long liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại cao k i ê m chậm rãi nói ra thống chi địa ngục hắc long còn trông coi một chỗ thông đạo thông đạo các ngươi không hiểu à? mang ý nghĩa thông hướng một chỗ khác thế giới mà lại là thế giới hoàn toàn mới cái này rất giống cổ l ầ m b ậ t phát hiện mỹ châu trong này lợi ích lớn bao nhiêu ngươi hẳn là minh bạch m ã cương quân rất là c h ấ n kinh hắn chưa từng nghĩ tới những này cao k i ê m nói chuyện hắn lập tức liền hiểu hoàn toàn chính xác trong này lại có khổng lồ như thế lợi ích cao k i ê m còn nói thêm thông đạo này bên trong thậm chí có để cho người ta trường sinh bất tử linh dược một cái hoàn toàn mới không biết thế giới có đồ vật tốt gì đều không kỳ quái đương nhiên cũng có thể là bên trong vật gì tốt đều không có chỉ có đáng sợ địa ngục t à linh hắn lơ đen nói ra loại chuyện này bằng vào tưởng tượng sao được vẫn là phải đi vào tự thể nghiệm mới biết được tốt xấu những cái k i a cổ lão t r u y ề n môn sao có thể coi là thật mã cương quân đối với cái này rất tán thành hoàn toàn chính xác t r u y ề n môn sao có thể coi là thật hắn nói ra cao tiên sinh thập phương tự đều là mùng một mười lăm sẽ mở ra phật q u a n g lần sau là số hai mươi sáu ban đêm còn muốn sáu ngày mã cương quân lại bổ sung một câu đây là tình huống bình thường cao khiêm vật gật đầu đi người đi mau đi các loại số 26 lại số t ớ i đ e m n o thân q u thể giản mua bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng đang giảm xuống cảm giác được lực bất phòng tâm bọn hắn tự xưng thiên vương có thể nghĩ bọn hắn từ trước tới giờ không đem mình làm làm người bình thường chính vì vậy bọn hắn đều không thể tiếp nhận bình thường già yếu nhưng là bọn hắn cũng biết dựa vào tà linh không có khả năng trường thọ m ã cương quân lại cho bọn hắn cung cấp một cái cơ hội dù là cơ hội này rất xa vời đám người cũng nguyện ý nếm thử bọn hắn thưởng thức qua lực lượng cường đại biết đột phá cực hạn sau có cỡ nào thoải mái về phần xe vỉ này chết bao nhiêu người bọn hắn căn bản không thèm để ý một đám người t h ư ờ n g nghị hai ngày rất nhanh đã đạt thành thống nhất bọn hắn thông qua các loại phương thức bí mật đã tới thiên h à thị đám người này đều rất cẩn thận ai cũng không dám mạo m ộ i tiến vào mã thiết quân địa bàn ai biết giá hỏa này có chủ ý gì cũng may thiên hà thị cũng đủ lớn lấy năng lực nhân mạch của bọn họ thì mấy cái chỗ ẩn thân phi thường dễ dàng thời đại này chính là phía quan vương đều khó có khả năng ở trên trời sông thị tìm thấy được mấy cái đặc t h ù mục tiêu chớ nói chi là mã thiết quân b ấ t quá là áp bá năng lượng mặc dù lớn cũng không có khả năng k h ô n g chế thiên hạ thị linh vương biết cái này vài ngày vương đều tại riêng phần mình địa bàn kinh doanh mấy chục năm bọn họ cũng đều biết loại mô thức này lợi và hại biết làm sao lợi dụng sơ hở mười tám ngày vương hành hạ như thế tin tức cũng không thể tránh khỏi tiết lộ ra ngoài có lẽ là có người cố ý tiết lộ vì quáy đục nước dù sao tin tức rất nhanh liền tại ngự linh người thượng tầng vòng tròn bí mật truyền bá ra không biết có bao nhiêu ngự linh người thông qua các loại phương thức tiến vào thiên hạ thị những n à y ngự linh người có muốn đục nước béo cỏ có muốn bảo hộ thập phương tự có muốn nhân cơ hội báo thủ các lộ ngự linh cao thủ tề tụ thiên hạ lại không người dám làm loạn lúc này tất cả mọi người giấu rất cẩn thận ai cũng không dám gây chuyện phía quan phương phong linh hiệp hội cũng khẩn trương đứng lên bọn hắn phái ra mấy vị ngự linh cao thủ tiến vào thập phương tự phòng ngừa có khả năng xung đột cao khi mặc dù không có đi ra nhà khách có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát thiên hà lại có thể cảm ứng được phun trào mạch nước ẩ m ngự linh người rất đặc thù bất thôi phát tà linh t r ạ n g tại giới cùng người bình thường cơ hồ không khác biệt cao khiêm nhận hạn chế giới này phát tắc chính là khoảng cách gần đều rất khó chuẩn xác cảm ứng được ngự linh người khí t ứ c chỉ có thể nhìn cái đại khái cái này cũng đầy đủ để hắn đối với thế cục làm ra phán đoán hắn đối với mấy cái này ngự linh người không có cảm tình gì tại giới này khống chế tà linh liền muốn trả giá đ ắ t cho dù là viên an cao như vậy tăng nam đó cũng không biết bỏ ra cái gì đặc thù đại giới mới có thể khống chế cường đại như kiếp sau tôn từ điểm đó tới nói ngự linh người không có gì tốt người còn nữa ngự linh người đối với xã hội không có chút nào cống hiến chỉ có thể làm ra phá hư cao khiêm sẽ không nhằm vào ngự linh người làm cái gì đối phương chủ động đụng lên đến hắn cũng sẽ không k h á c h k h í đợi đến số hai mươi sáu mười lăm trăng tròn dâng lên thập phương tự quả nhiên phật quang đại thịnh c ư ơ n g thịnh trong t h ậ t quang ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đầu bóng đen nhảy bọt dãy ruộng mã cương quân lái xe mang theo cao khiêm đi vào thập phương tự hắn có chút bất tán hỏi cao tiên h sinh ngươi thật muốn đi vào cao khiêm mắt nhìn mã cương quân ngươi không đến a mã cương quân cười khổ ta sợ bị lao hòa thượng đánh chết ha, ha cao khiêm cười to có ta ở đây muốn chết cũng là ta chết trước cơ hội khó được cùng đi mở mang tầm mắt còn xin cao tiên sinh chiếu cố nhiều mã cương quân kỳ thật cũng là nghĩ đi theo vào bất quá là cố ý như thế chối từ một chút thập phương tự đại môn đóng chặt cao khiêm đi qua nhẹ nhàng gõ hai lần cửa đi một lượt hình thức sau mới tiện tay đẩy sau đại môn hai cây thô trọng chốt cửa đồng thời đứt gãy cửa lớn cứ như vậy bị đẩy ra trong đại điện lập loại phật quang cũng chiếu ở cao khiêm cùng mã cương quân trên thân tiềm p h ụ tại trong hắc á m đông đảo tà linh đều thông qua các loại phương thức nhìn thấy màn này chương bảy trăm lẻ ba n g h ị h ngậm một chương bảy trăm linh ba n g h ị h ngậm một chương bảy trăm linh ba n g h ị h ngậm thập phương tự phương trượng viên an liền đứng tại trước đại điện trên đ à i cơ ở sau lưng hắn như lai kim thân đang tản ra trùng thiên linh quang màu vàng linh quang màu vàng lại đem viên an bóng lưng phóng đại rất nhiều lần đủ để bao phủ cả t o a sân nhỏ dạng này viên an cũng lộ r a dị thường có vị thế thật có mấy phần hàng ma kim cương ý vị viên an bên người còn đứng lấy một nam một nữ nam nhân rất lớn tuổi mặc vào một thân xanh đậm chế ngự mày rậm s à n trắng con mắt đen bóng chỉ là bởi vì lớn tuổi làn da nếp gấp lỏng trải lấy bối đầu cả người nhìn xem rất là cứng nhắc lại uy nghiêm nói như thế nào đây chính là loại kia rất điển hình quan viên hình tượng nữ nhân niên g h kỷ r ư ừ n g ba mươi tuổi mặc cùng loại sườn s á m bình thường bó sát người váy dài xẻ t à chỗ lộ ra tuyết trắng đùi nhìn xem có chút xinh đẹp lại dẫn mấy phần nhã nhặn đ o a n trang nam nhân cùng nữ nhân xem ra đều cùng chính nhân một dạng nhưng là nam nhân hai tay đi đ ú c bằng sắt hai chân thì là một đôi q u a n xoắn đủ trạng lưỡi lao nữ nhân tư thái thức t h a nhưng dối tung tóc dài lại không lấn át được hai cây nô ra sừng cóng tại nàng phần lưng càng có hai đôi cánh chuồn chỉ là nàng hai đôi cánh chim sắc bén như đ a o cho nên hai vị này lại là hai cái tà linh cao k i ê m đối với lao hòa thượng viên an mỉm cười gật đầu đại sư lại gặp mặt cơm tối ăn hay chưa viên an rất lớn tuổi tính tình nhưng vẫn là rất thẳng hắn không kiên nhẫn cùng cao k i ê m nói chuyện tào lao ngươi thật đúng là tới phá cửa mà vào coi như xong ngươi nếu là lại hướng phía trước một bước ta liền độc thủ viên an nói ra ta biết ngươi có chút bản sự nhưng lẽ bản sự không nên dùng tại ta cái này hắn chỉ vào bên cạnh nam nữ nói ra vị này là phong linh hiệp hội hội trưởng quản văn thảo quản hội trường vị này là phó hội trưởng võ tâm lam nữ sĩ bọn hắn đều có chấp pháp tư cách khỏi cần phải nói chỉ bằng ngươi tự tiện xông vào tiến đến liền có thể câu lưu ngươi quản văn thao cao giọng nói ra phi pháp xâm nhập đây là rất nặng tội ý đồ trộm cướp quốc bảo tội danh này càng lớn hơn hình phạt chính là năm năm cất bước ngươi hiểu không cao khiêm gật gật đầu đa tạ quản hội trưởng giúp ta phổ cập kiến thức luật pháp ta vốn là không biết nghe ngài nói chuyện liền hiểu bất quá mới bị hiểu lầm hảo ý của ta cao khiêm ánh mắt vượn qua cản đường mấy người rơi vào đại điện đại phật bên trên ta lần này đến là trảm yêu chứ ma trên đ ể d i ệ t tuyệt địa ngục hắc long còn nhân gian một cái vĩnh cựu thái bình viên an khí bạch hồ tử đều mân mê tới cao k i ê m rõ ràng là vì bản thân tư dục làm sảng làm b ậ y lại nói đại nghĩa nghiêm nghị như vậy bộ sát mặt này thật làm cho viên an dị thường phẫn nộ l a o hòa thượng sống hơn chín mươi năm lịch duyệt phong phú vẫn còn không tinh thông thoại thuật dưới sự phẫn nộ lại càng không biết làm như thế nào đánh trả cao k i ê m viên an một tay cầm ấn liền chuẩn bị động thủ trục chết tên ghê tầm này quản văn thao thấy tình thế không đối hán vội vàng tiến lên một bước nói ra ngươi muốn thật là vì thế nhân suy nghĩ liền không nên tới thập phương tự Sẽ sẽ quan văn thao làm phong linh hiệp hội hội trưởng tin tức phi thường linh thông gần nhất các nơi ngự linh người tể tụ thiên hạ để hắn là dị thường khẩn trương vì ứng đối ngoại ý muốn hắn không thể không điều động số lớn nhân thủ tiến vào thiên hạ cũng chính là biết tình uống tính nghiêm trọng quản văn thao không thể không ngăn lại lao hòa thượng viên an động thủ dễ dàng cần phải không có khả năng lập tức chụp chết cao k i ê m sự tình liền thiệt thoái bên ngoài có đông đảo dụng ý khó d ò ngự linh cao thủ động thủ nhất định phải hoàn toàn khống chế thế cục nếu như không thể khống chế thế cục vậy nhất định sẽ dẫn phát to lớn hỗn loạn quản văn thao không biết cao k i ê m lớn bao nhiêu bản sự nhưng là hắn tra được một chút tin tức chí ít cao k i ê m rất lợi hại có thể tùy tiện áp đảo mã vương ra một phương diện khác cao k i ê m lại là kẻ ngoại lai hắn cùng các lộ ngự linh người tổ chức cũng không quan hệ hắn trước kia thậm chí cũng không nhận ra mã cương quân nếu như nhận biết lời nói cũng không có khả năng đi lên liền đánh chết mã thiết quân quản văn thao không biết cao khiêm muốn cái gì nhưng hắn cảm thấy cái gì đều có thể đ à m luận chỉ cần giải quyết cao khiêm mặt khác ngự linh người không ai dẫn đầu cũng liền không ai dám làm loạn quản văn thao rất thành khẩn nói ra cao tiên sinh ngươi có nhu cầu chúng ta đều có thể đ à m luận ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này cao khiêm được làm sau khi tự hỏi nói ra ta muốn hòa bình thế giới quốc cường dân an quản văn thao mặc dù chỉ là một bộ tà linh n à y sẽ bộ mặt biểu lộ ánh mắt lại phi thường sinh động đem hắn bản nhân nộ khí hoàn toàn biểu hiện ra ngoài hắn trừng mắt cao k i ê m cao tiên sinh ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn hoàn toàn chính xác hòa bình thế giới quốc cường dân an ngươi làm không được ta cũng làm không được cao k i ê m hơi xúc động nói người trước trái với nhân tính người sau à chúng ta cố gắng một chút còn có hy vọng một mực không nói chuyện võ tâm lam cao tiên sinh tâm hoài chỉ lớn ta rất bội phụ bất quá ngươi cử động lần này lại biết phá hư ổn định trật tự dẫn phát náo động không biết sẽ bởi vậy chết bao nhiêu người không biết ngươi cân nhắc qua hậu quả này không có võ tâm lam cũng không tin tưởng cao k i ê m lời nói bất quá là thuận hắn gốc dạ nói đi xuống nay sẽ đại phật kim thân ngay tại trấn áp địa n g ụ c hắc long qua mười hai giờ địa n g ụ c hắc long yên tĩnh viên an liền có thể rút ra toàn bộ lực lượng đối phó cao k i ê m lúc kia tùy tiện cao k i ê m làm sao giày vỏ cũng đánh không được viên an như lai tần h trưởng cao k i ê m cũng không nóng n ả y hắn nhìn ra được bị linh quang trấn áp địa n g ụ c hắc long còn rất sinh động khoảng cách kết thúc còn sớm hắn nói ra ta ơn vo nữ sĩ lý giải bất quá vo nữ sĩ có một chút nói sai ta có thể giải quyết tất cả vấn đề lo lắng của các ngươi không có ý nghĩa cao k i ê m lại đối viên an nói ra đại sư vì trấn áp địa ngục h á t long mấy chục năm không có rời đi thập phương tự thật sự là đại nghị lực đại đảm đương ta rất bội phụ c để cho ta giải quyết địa ngục h á t long đại sư liền có thể dỡ xuống b á n h nặng không cần tiếp tục k h ố n thủ thập phương tự há không đẹp quá thay nói hiệu nói vượt viên a n một chỉ cửa lớn ta nói một lần chót ngươi bây giờ rời đi còn kịp nhìn thấy cao khiêm bất vi sở động viên a n đ ố i mã thép quân cao dọa quát làm sao mã vương gia cũng nghĩ đến đụng ta náo nhiệt đến lúc đó đừng trách lao hòa thượng thủ hạ tuyệt tình mã cương quân có chút bất đắc dĩ lao đầu này nói không lại cao k i ê m liền đối với hắn chứt giận cái này có chút khi dễ người nhưng là không có cách nào lao đầu chính là mạnh hơn hắn chính là có thể khi dễ hắn mã cương quân lui lại hai bước bất đắc dĩ nói ra đại sư ta chính là buổi tiếp cao tiên sinh tới đối với ngài cũng đều kính chi ý ý hắn rất rõ ràng ngươi muốn chút giận tìm cao khiêm tìm hắn mã cương quân không dùng a quản văn thao cùng võ tâm làm cũng rất bất đắc dĩ lao hòa thượng tính tình nóng nảy nói cũng không nguyện ý nhiều lời một phương diện khác cao khiêm k h ó chơi đích thật là nói nhiều hơn nữa cũng vô ích đến một bước này không động thủ cũng không được hai người đều chuẩn bị sẵn sàng nếu là viên an không thể nhanh chóng giải quyết cao khiêm bọn hắn nhất định phải động thủ hỗ trợ chất mê bất ngộ viên an k h ẽ quát một tiếng tay hắn lớn nhất cử như lai kim thân cùng theo một lúc xòe bàn tay ra to lớn kim quan g bàn tay hướng về cao khiêm đột nhiên đập xuống đứng tại cao khiêm sau lưng mã cương quân dọa đến nhanh đi tiểu hắn hoảng hốt l u i về phía sau dù là đây là hắn tả linh hắn cũng không dám bị to lớn như lai thần trưởng đánh trúng ở bang rơi xuống to lớn kim quan g bàn tay bao trùm hơn phân nửa sân nhỏ bị bàn tay màu vàng nóng bao phủ cao k i ê m lại cứ như vậy lẳng đứng đấy thấy cảnh này mã cương quân không khỏi nhớ tới cao khiêm có thể gánh b á t gặt lệnh súng máy bắn phá thân thể như lai thần trưởng tuy mạnh chỉ sợ cũng so ra kém gặt lệnh súng máy lực phá hoại bất quá như lai thần trưởng mạnh nhất c h ỗ lại hùng vĩ cực kỳ thật b a n g có thể tùy tiện phá hủy người tinh thần cho dù là hắn cấp bậc này ngự linh lợi bị như lai thần trưởng chính diện đánh chúng cũng là tuyệt không may mắn vin ê an ẩn ẩn là đương đại đệ nhất ngự linh giả cũng không phải khoác lác mã cương quân đứng tại bậc cửa nơi đó mở to hai mắt nhìn hắn rất ngạc nhiên cao k i ê m muốn làm sao ứng đối bên ngoài quan chiến các lộ tà linh cũng tại thông qua các loại phương thức quan sát đến trận chiến đấu này bọn hắn đều cao khiêm rất lạ lẫm đối với viên a n là đã nghe danh từ lâu lại không mấy người được chứng kiến vị này b ả n sự thẳng đến viên a n tôi h phát như lai thần trưởng cái t i ê hạo nhiên bảng bạc lình quăng như núi rơi xuống để tất cả ngự linh người đều cảm nhận được uy áp kinh khủng dù là chỉ là nhìn xa xa bọn hắn đều bị như lai thần trưởng chấn nhất rồi chương 703, l nghịch ngậm hai chương 703, l nghịch ngậm hai đông đảo n g linh người đều ở trong lòng cảm t h ắ n không hổ là danh xưng đương đại thứ nhất viên ăn chính là có tư cách này chỉ là cao khiêm cái này ứng đối phương thức để tất cả ngự linh người đều xem không hiểu dùng thân thể ngày k h á n g đây là ý gì cho tới nay đông đảo ngự linh người đều có cái to lớn nghi vấn cao khiêm đây rốt cuộc là n h ụ thân a hay là t à linh ai cũng nhìn không rõ tại như lai thần trưởng uy áp bên dưới cao khiêm nhưng vẫn là bảo trì nguyên bản hình thái không có bất kỳ biến hóa nào cái này khiến đông đảo ngự linh người không sai biệt lắm thấy rõ cao khiêm chính là chân thật n h ụ thân bất luận cái gì t à linh tại khủng bố như vậy uy áp bên dưới tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình cao khiêm không biết đông đảo n g linh người ý nghĩ hắn nguyên bản đối với như lai thần trưởng còn có chút hưng thú đợi đến viên an xuất thủ hắn liền hoàn toàn không có hứng thú viên an tinh thần lực rất mạnh mà lại cùng như lai thế tôn kim thân phù hợp dù hiện tại n ô n ngữ thuyết minh chính là tỷ lệ đồng bộ phi thường cao tại hắn thấy qua ngự linh người bên trong viên an tỷ lệ đồng bộ là cao nhất mấu chốt là như lai kim thân lực lượng cường hành vượt xa một đám tà linh tăng thêm viên an siêu cao tỷ lệ đồng bộ tự nhiên là có hiện nay đệ nhất thực lực đây hết thể lại cũng chỉ có thể cực hạn tại tà linh p h ư ơ c diện lấy cao k i m ánh mắt đến xem viên an lực lượng tinh thần phi mạnh lại không đủ c ố động càng không có ngưng luyện ra bản thân đặc biệt thần ý nói đến càng dễ hiểu một chút chính là không có của mình tinh thần lực lượng kết cấu hoàn toàn làm ư ợ n như lai kim thân lực lượng dựa vào bản năng thi triển cũng không thể nói viên an không thông minh chỉ có thể nói hắn kinh lịch chiến đấu có ích lại không có đồng đạo nghiên cứu thảo luận học tập tự mình một người làm ra đồ vật liền không khỏi thô giáp đơn giản cao khiêm trực tiếp đợi đến to lớn kim quang bàn tay rơi xuống trên đầu hắn mới đưa tay hướng lên nhẹ nhàng một chỉ chính là một chỉ này chi lực để b à n bạc quần quận như núi như lai thần trường y mắng sụp đổ mảng lớn kim quang như mưa tại cao khiêm bên người vẩy xuống khống chế như lai kim thân viên a n mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hắn nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cao k i ê m có thể dễ dàng như thế thong dong như vậy phá như lai thần t r ư ở n g cao k i ê m giơ tay lên chỉ nhẹ nhàng điểm một cái tư thế thậm chí mang theo vài phần ưu nhã viên an hoàn toàn xem không hiểu cao k i ê m lực lượng cũng xem không hiểu hắn dựa vào cái gì phá giải như lai thần t r ư ở n g võ tâm lam quản văn thao cũng xem không hiểu bọn hắn nhận lấy càng lớn rung động bên ngoài quan chiến đông đảo ngự linh cao thủ cũng đều bị kinh hãi bọn hắn trước đó đều suy đoán cao k i ê m sẽ rất lợi hại lợi hại đến loại trình độ này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cực hạ n cao k i ê m không có quản người chung quanh suy nghĩ gì hắn cất bước bên trên đi về phía trước còn có chút ngẩn người quản văn thao nhịn không được hắn khẽ vươn tay rút ra đem lục luân súng ngắn súng ngắn n ò n g lớn uy lực so phổ thông súng trường còn mạnh hơn đặc chế đạn càng là đủ để tùy tiện xuyên thấu năm cm tấm quản văn thao có phía quan phương thân phận thanh súng ngắn này là hắn đặc thù hàng đặt theo yêu cầu ý thức được cao k i ê m đáng sợ hắn cũng không lo được khác hắn dùng thương chỉ vào cao k i ê m hô to đừng động cao k i ê m không để ý quản văn thao tiếp tục cất bước hướng về phía trước quản văn thao không có khách khí trực tiếp nổ súng phanh phanh phanh thật dài nòng súng d i ễ m quang phun ra sáu phát đặc chất đạn xuyên giáp liên tục kích phát quản văn thao liền thấy đối diện cao k i ê m bước chân đều không có ngừng một chút trên thân lại lồng tóc không tổn h a o gì hắn không khỏi rất là ngạc nhiên đạn đều đánh tới đi đâu rồi cao k i ê m đi đến quản văn thao bên người hắn x u ề tay ra lộ ra sáu viên màu bạc thép chế đầu đạn quản tiên sinh quốc gia đổ vật ta cũng không thể loạt cầm còn cho ngài hắn nói đem trong tay đầu đạn đều phóng tới quản văn thao ý t ỉ trong túi hắn còn vô vũ quản văn thao bà bay trực tiếp liền nổ súng không phù hợp chương trình đi. q u một bên sinh nếu h là võ tâm lam u ố n định thôi phát đao cánh đậu thủ cao khiêm mắt nhìn võ tâm lam võ nữ sĩ xinh đẹp như vậy đậu thủ cũng quá sát phong cảnh không cần như thế võ tâm lam không dám động thủ nàng cũng nói không rõ là sợ cái gì dù sao liền hoàn toàn đánh mất động thủ dũng khí viên an còn có chút không cam tâm hắn tôi h phát thủ lớn còn muốn động thủ tay còn không có d ơ lên liền bị cao khiêm nhẹ nhàng lấn xuống đại sư việc đã đến nước này không cần phí công hao tâm tổ trí ngài nghỉ ngơi thật tốt đi viên an còn có chút không phục có thể bị cao khiêm như thế nhấn một cái toàn thân hắn run lên lại dùng không ra một chút khí lực cao khiêm vượt qua viên an tiến vào đại điện hắn nhìn xem kim quang lập lòe như lai kim thân tiện tay đem trên bàn thờ lư lương gỗ làm bằng đồng lư hương giống như như đạn pháo đột nhiên đánh vào như lai kim trên thân tượng thần bằng bùn lúc này bị oanh mở một cái độc lớn lư hương lực trùng kích thuận lỗ lớn t ả n ra cao hơn bốn mét như lai kim trên thân vỡ ra trăm ngàn m ế t dạng ngưng một chút kim thân ầm vang vỡ vụ đổ sụp trung tiên kim quang không có căng cơ cũng đi theo từ từ tiêu tán không có kim quang trói buộc địa n g ụ c hắc long thân ảnh đột nhiên bành t r ư ớ n g biến lớn nó thét dài lấy sông lên phía trên kích liền nghe lại một tiếng ầm ầm đổ vang như lai kim thân đại cơ vỡ vụ ra một đoàn hắc khí từ đó xuất hiện nay sẽ mới bất đau tới viên an ngơ ngác nhìn xem vỡ vụ n kim thân nhìn xem tản mát đi ra đen mà lên hắn trên khuôn mặt giàn mua đều là bi thống hắn chỉ vào cao khiêm bóng lưng mắng to kim thân lấy phật cốt r è n đúc ngươi hỏng kim thân cũng đánh nát phật cốt ngươi là tội nhân thiên cổ cao khiêm nói ra ta nhớ tới một vị mọi người đại t á c hắn nói ngữ khí nhiều hơn mấy phần sụt sôi này hủ lấy đồ vật khi ném chi thủy lửa vĩnh tuyệt căn bản đoạn thiên bên dưới c h i nghi tuyệt hậu thay thế nghi ngờ há không thịnh có thay chẳng phải s u n ư ớ n g lao hòa thượng ít đọc sách không biết cao khiêm nói cái gì chỉ cảm thấy đối phương trầm đồng du dương nghiệm tụng cái gì có chút khí thế ở đây liền võ tâm lam nhìn qua thiên văn chương này nàng biết cao khiêm kỳ thật chỉ là hái trong đó vài câu bất quá dùng tại nơi này vẫn rất phù hợp chí ít trên khí thế đầy đủ chỉ là cao khiêm là cưỡng từ đ ậ n lý như lai kim thân đã có d i ệ u dụng liền không thể coi là h ủ đế đ ồ vật nàng nhịn không được bác bỏ nói ngươi đánh nát phật cốt thả ra địa ngục hắc long còn niệm những này có ý nghĩa gì ta nói qua nhiều lần địa ngục hắc long không đáng lo lắng cao khiêm lúc nói chuyện t h n g đoàn từng đoàn hắc khí đã ngưng k í c thành hình biến thành một đầu chiều cao hơn mười m hắc long hắc long bốn lượn trên không trung trôi nổi không chừng to lớn xích hồng con n g ư ô i lõe linh quang t ự a hồ đang đánh giá trong đại điện đám người hắc long bản thân phóng xuất ra khí tức cấm lãnh để đại điện nhiệt độ trợn hạ xuống lúc này chính là tháng bảy trong một năm lúc nóng nhất đại điện nhiệt độ lại đạt đến âm lạnh nóng giao thoa không khí càng làm cho trong đại điện bạch khí bốc hơi bạch khí bên trong hắc long càng lộ ra quỷ dị khó dỏ bất quá tất cả ngự linh người đều có thể cảm nhận được hắc long trên người tán phát ra cường đại linh quang khí t ứ c hắc long linh quang chỉ so với như l a kim thân phải kém một chút nhưng là tất cả n g linh người đều hiểu viên an làm ư ợ n dùng như lai kim thân lực lượng h ắ c long là lực lượng bản thân cái này khác biệt coi như quá lớn hiện tại như lai kim thân lại bị cao khiêm đánh b ỡ coi như tất cả ngự linh người đồng loạt ra tay chỉ sợ cũng không giết chết h ắ c long quản văn thao cùng võ tâm lam thấy tình thế không ổn hai người cùng một chỗ kéo lấy viên an hướng ra phía ngoài chạy lúc này lưu tại đại điện có thể quá nguy hiểm vì ứng đối có khả năng xuất hiện ngoài ý mớn phong linh hiệp hội vẫn là một chút an bài quản văn thao cùng võ tâm lam bọn hắn từ đại điện sau khi ra ngoài quản văn thao liền quát to một tiếng động thủ hai bên thiên điện chạy đến mấy người bọn hắn trên bờ vai khiêng dạng đơn giản súng phóng tên lửa hai người lấy lửa quỳ lập tư thế hướng về đại điện phát xạ súng phóng tên lửa đến một bước này cũng không lo được có tác dụng hay không dù sao có chức dùng vũ khí hiện đại thử một chút không được lại nói trên thực tế khoảng cách gần như vậy phát xạ súng phóng tên lửa vẫn là vô cùng nguy hiểm khẩn cấp ban đầu cũng không lo được những này về phần tòa đại điện này sẽ như thế nào căn bản cũng không cần cân nhắc c ũ may thập phương tự tả hữu không có nhà dân xảy ra sự tỉnh cũng tốt xử lý hai phát đạn hỏa tiễn cư như vậy bay vụ tiến vào đại điện nhưng là nhưng không có bất luận động tinh gì võ tâm lam quản văn thao đều người đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu cái kia điện mục hắc l o n g cứ như vậy lợi hại thế mà đem vũ khí hiện đại hoàn toàn n u ố t lấy quản văn thao vội vàng hạ lệnh m a u l u i lại m a u l u i lại đều ra ngoài cửa đại điện bóng người lói lên cao khiêm từ bốc hơi bạch khí bên trong đi tới trong tay hắn r i ê n g phần mình cầm một viên đạn hỏa tiễn cao khiêm đối với quản văn thao nói ra quản hội trưởng tại đại điện bắn hỏa tiễn đạn ngài có chút quá nghịch ngậm chương bảy trăm linh bốn ta sẽ ra tay một chương bảy trăm linh bốn ta sẽ ra tay một chương bảy trăm linh bốn ta sẽ ra tay cao khiêm vừa nói mọi người mới thấy rõ ràng trong tay hắn nắm hai viên đạn hỏa tiễn đầu đạn quản văn thao bọn hắn đều tê cái này thủ đoạn là gì tiếp đạn không tính còn có thể tiếp được đạn hỏa tiễn bọn hắn lo lắng hơn cao khiêm tiện tay đem đạn hỏa tiễn ném trở về bọn hắn nhưng không có bản sự kia có thể tiếp được cao khiêm cũng không có làm như vậy hắn chủ động xông tới người khác muốn ngăn lấy hắn đối phương là vì công sự cùng hắn không có â n đoàn cá nhân hắn đối với viên an bọn hắn nói ra mấy vị không cần lo lắng địa mục hắc long giải quyết viên an quản văn thao bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy hoài nghi địa mục hắc long lợi hại như vậy cao k i ê m cái này giải quyết trong đại điện hàn khí màu trắng càng dày đặc đã không nhìn thấy bên trong tình huống cũng che giấu bên trong k h í tức ai cũng không biết cao k i ê m nói thật hay giả chỉ là từ đối với cao k i ê m không tín nhiệm quản văn thao viên an võ tâm lam bọn hắn cũng không tin địa ngục hắc long được giải quyết đứng tại nơi hẻo lánh mã cương quân lại là đại hỷ hắn cảm thấy cao k i ê m sẽ không gặp người cũng không cần thiết lừa bọn họ dựa vào cao k i ê m bản sự thiên hạ ai có thể chống đỡ được hắn cao k i ê m đối mã thép quân nói ra địa ngục hắc long chết dị giới linh khí không ngừng vân ra lại ở chỗ này hình thành một cái ngắn n g i lối vào không gian mặc kệ các ngươi muốn cái gì hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất cao k i ê m lạnh nhạt nói ra hai cái không gian giao thoa hình thành lối vào không gian rất không ổn định các ngươi chỉ có hai mươi phút thời gian hắn cũng mặc kệ mã cương quân bọn hắn lựa chọn thế nào nói xong cũng quay người trở về đại điện mọi người thấy bị bạch khí bao phủ đại điện khoảng cách gần như thế ngay cả đại điện cao gầy mái hiên đều không thấy được trung điệp bạch khí ở giữa tựa hồ có loại dị thường n ồ n g đ ậ m lực lượng đối với ngự linh người có to lớn lực hấp dẫn quản văn thao không biết đó là cái gì xuất phát từ ngự linh người bản năng lại biết đó là đủ tốt đối với hắn và tà linh đều có chỗ tốt to lớn trong lúc nhất thời quản văn thao đều có chút do dự hắn thật muốn vào xem tình huống chỉ là cao kiêm quỷ dị như vậy hắn hiện tại quả là không tin được hắn cùng võ tâm lam trao đổi cái ánh mắt phát hiện võ tâm lam cũng đối đại điện tràn đầy khát vọng mặt kia mã cương quân do dự một chút thế mà trực tiếp cũng nhanh bước vọt vào trùng điệp trong sương mù trắng sương mù nhộn n g ạ o một chút lập tức che mất mã vương ra thân ả n h cao lớn võ tâm lam nhịn không được đối với quản văn thao nói ra nếu không chúng ta cũng vào xem tình huống chí ít biết rõ ràng xảy ra chuyện gì quản văn thao do dự một chút lắc đầu quá nguy hiểm bên ngoài còn có rất nhiều ngự linh c a o thủ chúng ta đợi chút nay sẽ tiến vào đại điện không chỉ là trong đại điện nguy hiểm bên ngoài đại điện cũng nguy hiểm quản văn thao bọn hắn còn đang do dự chờ đợi phía ngoài đông đảo ngự linh người lại đã đợi không kịp đầu tiên chính là linh vương biết thiên vương bọn họ bọn hắn đều thấy được mã cương quân không chút do dự tiến vào đợi hai phút đồng hồ mã cương quân cũng không có bất kỳ phản ứng nào hồ vương cái thứ nhất từ chỗ tối nhảy lên đi ra hãn t ả linh chính là một cái vằn cự hồ mấy cái nhảy vọt liền xông vào đại điện có người dẫn đầu cái quỷ dị vương thiết vương ngự vương yêu vương đều nhao nhao hướng bên trong chạy quản văn thao cùng võ tâm lam lôi kéo viên an trốn ở một bên liền đưa mắt nhìn đám da hỏa kia k h ô n g chế tà linh xông vào đại điện lại đợi vài phút lao long vương đô nhịn không được hắn k h ô n g chế lấy thân người đầu dòng tà linh như gió bình thường xông vào đại điện trong lúc này chỉ ít có mấy chục tên các lộ tà linh tiến nhập đại điện tiến vào nhiều như vậy tà linh bên trong là lại một chút âm thanh đều không có chỉ là trong m i ệ n g hàn khí càng dày đặc lao hòa thượng viên an không có như lai kim thân này sẽ bị đông cứng toàn thân rút rỗ y lỗ thai đỏ tía mắt thấy đợi tiếp nữa liền bị tổn thương do q u ả n văn thao đối với mấy tên t h ủ hạ nói ra các ngươi vị đại sư rời đi trước viên an cũng rất cố chấp ta không đi ta liền muốn nhìn xem cao khiêm làm cái gì dù sao cũng là hơn chín mươi tuổi lao đầu mặc dù không có như lai kim t h ầ n q u ả n văn thao cũng không tốt kiên quyết hắn đỡ đi nếu lao đầu đều không sợ chết như vậy tùy hắn đi bọn hắn nói chuyện công phu lại có hơn mười tà linh tiến vào đại địa q u ả n văn thao thở dài lần này cả nước ngự linh cao thủ đều đến hắn suy nghĩ một chút nói ra nếu là bọn hắn đều không ra cái kia ngược lại là thật to chuyện tốt ngự linh người ít có an phận những n à y ngự linh cao thủ Càng lá tại riêng phần mình điệu điên võ tâm lam còn u mang theo vô tuyến máy bộ đàm mười cây số bên trong phạm vi bên trong đều có thể giao lưu thông tin võ tâm lam chuẩn bị xong liền bất bước tiến vào trung điểm sân trắng nàng trong trí nhớ phía trước chính là đại điện có thể đi mười m hay là một mảnh trăng xóa dưới chân là một loại rất lỏng mềm thổ điện nàng lập tức biết không đối quay người đi trở về đi hơn mười m phía trước hay là một mảnh trăng xóa căn bản không nhìn thấy quản văn thao bọc hắn hỏng võ tâm lam lần này minh bạch vì cái gì người tiến vào không có một cái quay đầu nguyên lai là căn bản là không có cách quay đầu bạch khí nồng đậm như nước lại dị thường lạnh lẽo võ tâm lam tìm không thấy đường ra chỉ cảm thấy cỗ này t à linh thân thể đều muốn bị đông cứng lúc này nàng nhìn thấy một cái phương hướng có một đoàn xích hồng quan mang nàng cũng không biết đó là cái gì lại có thể cảm giác được đoàn kia xích hồng quang mang phi thường thân cận nàng bản năng hướng về xích hồng quang mang đi qua như vậy đi không sai biệt lắm hơn mười phút võ tâm lam trước mắt sáng tỏ thông suốt nàng nhìn thấy một đám tà linh chính đần đ ộ t đứng tại đó phía trước là một cái xích hồng quang hoàn xích hồng quang hoàn không ngừng lập lòe tựa như là một cái cự hình hình cái vòng dãy đèn chỉ là xích hồng trong quang hoàn tâm lại tựa hộp như là một đầu thông đạo võ tâm lam nhìn thấy mã vương gia ủy vương loại hình cường đại ngự linh người đều cùng xích hồng quang hoàn giữ vững khoảng cách nhất định chỉ có cao khiêm một người đưa lưng về phía xích hồng quang hoàn đường đấy hàn tướng mạo đông đảo tà linh biểu lộ hay là bộ kia lễ phép lại dáng vẻ ôn hòa cao khiêm nhìn thấy võ tâm lam hắn mỉm cười chào hỏi võ nữ sĩ cũng tới võ tâm lam không có lên tiếng nàng không biết nên nói cái gì cũng không muốn rụt rè cao khiêm cũng không thèm để ý võ tâm lam vô lễ hắn nhiệt tình giới thiệu nói đầu thông đạo này thông hướng một thế giới khác mặc dù còn không biết thế giới kia thật là cái d ạ n gì g lại có thể khẳng định mặt kia thế giới mức năng lượng rất cao đông đảo tà linh đều yên lặng nghe bọn hắn đại khái nghe rõ nhưng lại không dám nói mình đã hiểu Ma cương quân nhỉ vào cùng cao k i ê m nhận biết hắn chủ động hỏi cao tiên sinh mức năng lượng cao hơn là có ý gì nói như thế nào đây ngươi có thể đem đối diện thế giới lý giải thành tiên giới đương nhiên cũng có thể là là địa ngục chính là có được càng mạnh lực lượng siêu phạm cao k i ê m tiếu ngâm ngâm nói ra liền ta đến xem các vị khống chế tả linh cũng đến c ự c h ạ n muốn truy cầu cao hơn càng mạnh có thể vào xem nếu như không hứng thú các ngươi liền có thể trở về chương bảy trăm lẻ bốn ta sẽ ra tay hai chương bảy trăm lẻ bốn ta sẽ ra tay hai một cái vóc người chừng cao ba m tả linh ồm ồm nói ra ta muốn đi lại già không được làm sao bây giờ cao khiêm lắc đầu nơi này cũng không phải nhà ta cũng không phải ta mời các ngươi tới c h ư bị có thể hay không ra ngoài lại cùng ta không có quan hệ cao ba mét tà linh giận dữ nhưng hắn biết cao khiêm lợi hại cũng không dám làm cản hắn cố nén nộ khí nói ra nếu không phải ngươi nói cơ hội quý giá chúng ta làm sao lại tiền đến ta chỉ là hảo ý nhắc nhở các ngươi một câu cao khiêm lạnh nhạt nói ra cũng không phải mời điểm ấy khác nhau các ngươi phải hiểu rõ ai cũng không đốc tất cả mọi người đã hiểu cao khiêm đạm mạc băng lãnh bầu không khí nhất thời có chút khẩn trương không ai dám lên tiếng võ tâm lam có chút nóng nảy nàng qua rất không tệ cũng không muốn mạo hiểm đi cái gì, gì dị giới mặt khác ngự linh người cũng kém không nhiều ý nghĩ bọn hắn là muốn tiến đến mất điểm độ tốt tốt trở lại thế giới hiện thực hưởng thụ không có mấy người sẽ nghĩ đi hoàn toàn không biết gì cả dị giới một đ á m t à linh cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy không có một cái tiến vào thông đạo ngự linh đám người đều cảm thấy không quan trọng dù sao cao k i ế m nói nhiều nhất hai mươi phút không gian thông đạo liền sẽ biến mất bọn hắn coi như tiến đến mở mang tầm mắt cũng không có gì tổn thất cao k i ê m minh bạch tâm tư của mọi người hắn nói ra chư vị thế nhưng là bỏ qua cơ hội tốt hắn lời còn chưa dứt xích hồng quang hoàn bên trong liền xông ra một cái cao g ầ y xích hồng thân ảnh xích hồng thân ảnh nhìn xem phi thường giống người chỉ là thân thể như là xích hồng dung nham mặt ngoài xích hồng b ó n g loáng lại hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt độ cao rõ ràng là một loại tà linh cái này xích hồng tà linh vừa xuất hiện liền đột nhiên nào h về phía người gần nhất tà linh hắn động tác thật nhanh lực lượng cũng đủ thế mà một chút liền bổ nào h một cái không mặt tà linh không mặt tà linh vừa sợ vừa giận hắn đột nhiên mở ra miệng rộng cắn một cái mất rồi xích hồng tà linh đầu đi theo lại là mấy mục lớn đem xích hồng tà linh nạnh xinh xinh căn cái nát nát xích hồng tà linh ra xong đời có thể không mặt miệng người ba lại bị nhiệt độ cao đốt ra lỗ thủng lớn tà linh có cảm giác lại cảm giác không thấy thống khổ bị thương nặng vô kiểm nhân nhưng không có phản ứng gì chỉ là tại trong mắt người khác hắn cái c ầ m gương mặt đều bị xích hồng nhiệt độ cao hỏa táng giảm như vậy càng thêm vị dị đáng sợ đông đảo ngự linh người cũng âm thầm may mắn cũng may chưa đi đến nhập thông đạo không phải vậy gặp được dạng này xích hồng tà linh rất phiền thức võ tâm lam cũng âm thầm kinh ngạc xích hồng tà linh nhìn xem phương thức công kích đơn giản có thể chỉ là hắn tự thân nhiệt độ cao liền phi thường đáng sợ. một cái xích hồng tà linh c ò n tốt nếu là nhiều đến mấy cái coi như phiền phái võ tâm lam đang nghĩ ngợi cũng cảm giác hậu phương bạch khí dập d ầ n nàng quay đầu nhìn sang liền thấy quản văn thao viện viên an tới nàng vội vàng nên đón hội trưởng đại sư các ngươi sao lại tới đây chờ ngươi cũng không ra đại sư nhất định phải t i ề n đến ta cũng chỉ có thể bồi tiếp quản văn thao có chút bất đắc dĩ dựa theo hắn ý nghĩ là tuyển sẽ không t i ề n đến chỉ là viên an cố chấp hắn nhận qua lão hòa thượng rất nhiều ân huệ lúc này cũng không thể mặc kệ lao đầu tăng thêm võ tâm lam một đi không trở lại h ắ n cũng có chút lo lắng cuối cùng quản văn thao liền mang theo viên an tiền đến bọn hắn đều không có bằng bành trực tiếp chạy xích quăng cái này tới viên an lao đầu cóng đến mặt đều xanh may mắn mảnh đất trống này thật t ấm áp lao đầu cũng c h ậ m tới một chút quản văn thao dò xét b ố n phía cái kia q u a n g hoàn màu đỏ nhất trói mắt thứ yếu chính là dưới chân mặt đất hoàn toàn đỏ đậm tựa như là tảng đá vừa có nhựa tợn lặt tịch bình thường mệm đạn cảm nhận cũng nói không rõ ràng đến cùng là cái gì phía trên thì là hoàn toàn đỏ đậm cái gì đều không nhìn thấy quản văn thao hơi kinh ngạc nơi này kỳ dị như vậy thật chẳng lẽ là dị giới võ tâm lam vội vàng đem vừa rồi tình huống nhất là nhấn mạnh cái kia xích hồng tà linh viên an lão đầu nhìn chằm chằm xích hồng quang hoàn hầm hầm nói ra đây là thông hướng địa ngục thông đạo bên trong có vô số tà linh các loại tà linh lao ra chúng ta liền xong rồi toàn thế giới nhân loại đều muốn xong lao đầu lời còn chưa nói hết liền thấy mấy cái xích hồng tà linh từ thông đạo lao ra q u ả n văn thao giật này mình lao đầu này miệng là từng khai quang đi ngẫm lại lao đầu chính là hòa thượng đây là rất có thể võ tâm lam ă n ủi cũng may chỉ là mấy cái tà linh còn có thể ứng phó không có khả năng đây chỉ là nhóm đầu tiên phía sau khẳng định càng nhiều viên an chính nói sinh hồng trong thông đạo chính là đột nhiên đã tuân ra vô số xích hồng tà linh những này tà linh cũng không phải là đi ra mà là giống bộ phát lũ ống một cái trồng lên một cái từ trong thông đạo mãnh liệt trùng kích ra trong nháy mắt sinh hồng tà linh thân ảnh đã điên cùng hướng về tứ phương lan tràn mấy cái xui xẻo tà linh không có thể tránh mở trùng kích trực tiếp tại từng cái xích hồng tà linh bên trong bị hỏa táng sinh hồng, tán. hồng tà linh liền như là chiều cường giống như trải rộng ra c h ứ n m cứ tất cả mọi người tầm mắt đông đảo ngự linh người đều do sợ bọn hắn chỉ có thể dùng hết lực lượng chống cự làm đỉnh cấp ngự linh người bọn hắn t à linh đều rất tương đại chỉ là xích hồng t à linh nhiều lắm bọn hắn căn bản không cần chiến đấu chỉ cần không ngừng sông đi lên là có thể đem từng cái t à linh nóng chảy mã vương ra lão long vương các loại đông đảo ngự linh cao thủ có thậm chí có thể bay đứng lên nhưng ở như cự t r i ề u giống như xích hồng t à linh trước mặt cũng vẫn là không có bất kỳ cái gì sức chống cự ngàn vạn cái xích hồng t à linh xếp cùng một chỗ mặc kệ bay cao bao nhiêu xích hồng t à linh đều có thể đem đối phương vào phủ mã cương quân các loại ngự linh người đều dị thường hối hận nay sẽ nhưng là không tuyệt không đến một phút đồng hồ mã cương quân các loại tà linh đều bị xích hồng chiều cường n mất hết kỳ quái là quản văn thao võ tâm lam viên an ba người lại một mực bình yên vô sự bọn hắn chỗ đứng lập vị trí tựa như có nhất trọng bình chướng vô hình đem tất cả xích hồng tà linh ngăn tại bên ngoài cao khiêm không biết lúc nào đến ba người bên người hắn đối với viên an ba người cười cười trang diện có chút kinh dị để ba vị bị sợ hãi quản văn thao cùng võ tâm lam đều không có nói chuyện bọn hắn bị bốn phía vô cùng vô tận tà linh do sợ không chỉ là vì chính mình sợ sệt cũng là vì bên ngoài người nhà bằng hữu thậm chí cả đồng tộc đồng loại sợ sệt không thể tính toán tà linh sông vào thế giới nhất định sẽ đối với nhân loại tạo thành tính hủy diệt nguy hại viên an chỉ vào cao khiêm cái m ũ i mắng to thấy không đây đều là ngươi tạo nghiệt bởi vì ngươi tùy ý làm vậy nhân loại muốn bị hủy diệt lao đầu tính tình rất cứng biết rõ là cao khiêm hộ ở bọn hắn hắn hay là xúc động phẫn nộ mắng to ta sớm cùng ngươi đã nói ngươi hết lần này tới lần khác không nghe ngươi thật đáng chết cao khiêm đối với lao đầu cười một tiếng đại sư niên kỷ không nhỏ h ỏ a khí đường lớn như vậy mắng chửi người cũng là không tốt hắn chầm rãi nói ra ta đã nói rồi ta sẽ ra tay giải quyết một lần m ấ t v à suốt đời nhàn nhã và ngươi lao đầu đang muốn tiếp tục mắng to liền thấy cao khiêm tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng như là biển cả bình thường vô cùng vô tận xích hồng tà linh ngay tại búng tay bên trong đồng thời sụp đổ thành từng đoàn từng đoàn diễm quang ước vạn b ạ n xích hồng ánh mắt đồng thời lập lòe từng t ầ n g từng t ầ n g từng mảnh từng mảnh vô cùng vô tận quang diễm là như vậy sáng trói trói lọi vượt quá hết thể ngôn ngữ văn tự chương bảy trăm linh năm phi kiếm chương bảy trăm linh năm phi kiếm chương bảy trăm linh năm phi kiếm loá mắt trùng điểm xích quang rất nhanh liền triệt để tiêu tán những n à y tà linh mất quá là một đoàn ô huế linh khí tại cao khiêm xem ra bất quá vô số bọn khí một dạng tồn tại bị huyết dương thần quang v ừ a chiếu liền trong nháy mắt phá thoái những n à y ô huế lực lượng mặc dù cấp thấp bởi vì nó tính chất có chút chỗ độc đáo đối với huyết dương thần y còn có một số tác dụng huyết dương thần y chính là cần không ngừng tiếp xúc các loại phát t ắ c phân tích phát t ắ c cuối cùng khống chế phát t ắ c chọn thêm tập các loại lực lượng hình thái hàng mẫu đối với huyết dương thần y tới nói phi thường trọng yếu màu đỏ tà linh sinh ra trên thực tế giới này linh ký phát tác cụ hiện tự thân lực lượng chính là tại nhỏ yếu nhưng lại có ý nghĩa trọng yếu cao k i ê m diện đỏ thấm sắc tà linh sau không gian thông đạo cũng bắt đầu trở nên không ổn định màu đỏ tà linh là dựa vào kẽ hở không gian mà sinh bọn chúng bản thân liền là kẽ hở không gian một bộ phận đầu không gian thông đạo này ngay tại dần dần tan giã không bao lâu liền sẽ triệt để hủy diệt nguyên bản đầu không gian thông đạo này là thông hướng càng thêm ô huế linh khí càng mạnh thế giới viên an nói tới thông hướng địa ngục kỳ thật cũng không tính sai cao kiêm đối với thế giới kia hứng thú cũng không lớn quá d ơ bẩn liền như là một cái bùn t ố i hố mấu chốt là cái này bùn t ố i hố có thể sẽ thông hướng thế giới khác hắn cũng nên thử một chút mới được lúc này không gian thông đạo tan g ã cao k i ê m lại lần nữa thấy được viên kia thần thụ thấy được từng mảnh từng mảnh thế giới khác biệt cao k i ê m trong lòng vui mừng lúc trước hắn không dám đánh phá không gian thông đạo là sợ tiến vào vô hạn hư không như thế hắn cũng chỉ có thể trở về thái nhất cung không gian thông đạo này vỡ tan sau hắn mới phát hiện tất cả thế giới hư không đều tại viên này thần thụ phạm vi bên trong kể từ đó liền dễ làm cao k i ê m đối với còn đang ngẩn người viên ăn đám người nói mấy vị không gian thông đạo phải biến mất các ngươi hay là trở về đi viên ăn như ở trong n g ộ n mới tỉnh thân xác hắn phức tạp nhìn xem cao k i ê m muốn nói lại thôi cao khiêm đánh vỡ như lai kim t h ầ n dẫn tới vô số t à linh hắn còn tưởng rằng thế giới muốn hủy diệt không nghĩ tới cao khiêm nói được thì làm được trong nháy mắt diệt t ậ n đức vạn t à linh bậc này uy năng thật sự là cường đại đến không cách nào tưởng tượng viên an rất là hổ thẹn lúc trước hắn đều trách ban cao khiêm lão hòa thượng do dự một chút hay là chắp tay trước ngực túi đầu thi lễ cao tiên sinh trước đó đều là ta kiến thức nông cạn trách văn ngươi đa tạ cao tiên sinh n h â n cứu mạng đa tạ cao tiên sinh phá đại kiếp này võ tâm lam cùng quản văn thao cũng đều túi người trào thật sâu không nói cao k i ê m cứu vất thế giới chỉ là bọn hắn ba người mệnh chính là cao k i ê m cứu cao k i ê m khẽ gật đầu thuận tay mà làm mấy v ị cũng không cần k h á c h k h í mắt thấy không gian thông đạo muốn vỡ vụt cao k i ê m cũng không tâm tư cùng mấy người nhiều trò chuyện ân cũng không có gì có thể nói chuyện hắn tiện tay phất một cái đem viên an ba người đưa ra không gian thông đạo viên an ba người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền đã trở lại thập phương tự đại điện ba người mắt thấy trên đài cơ cái kia hơi mở trống giống trong nháy mắt biến mất ba người cảm xúc đều rất phức tạp kỳ thật bọn hắn đều có cơ hội tiến vào một thế giới khác đáng tiếc trung quy là không dám phóng ra một bước kia nhất làm cho bọn hắn tiếp đ ố i chính là cùng cao khiêm bỏ lỡ cơ hội dạng này một cái sâu không lường được cường giả bọn hắn nếu có thể sớm một chút nhận biết sớm một chút giao hảo luôn có thể học được chút gì bỏ qua cơ hội này chỉ sợ là lại không có cơ hội nhìn thấy vị cường giả tuyệt thế này võ tâm l a n g đột nhiên cảm t h ắ n một câu cao tiên sinh chân thần người cũ quản văn thao cải chính không đối hắn chính là thần l a o hòa thượng viên an đối với cái này rất tán thành đối với hắn chính là thần mới có thể không gì làm không được mới có thể tại trong nháy mắt cứu vớt thế giới đối với hai vị tới nói bọn hắn cảm giác không tin người có uy năng như thế vực này c h í cao vô thượng lực lượng chỉ có thần mới có thể nắm giữ cao khiêm không biết bên ngoài ba vị chính ra sức thổi phồng hắn những này đối với hắn cũng không có ý nghĩa hiện tại mấu chốt là tìm tới tốt hơn thế giới tìm tới tấn cấp chi lộ không gian thông đạo i mắng sụp đổ cao khiêm đối mặt thần thụ vốn định lựa chọn một thế giới lại phát hiện cũng không phải là hắn muốn đi đâu thì đi đó càng là cao tầm thế giới cùng thần thụ liên hệ càng chặt chẽ hắn một cái kẻ ngoại lai muốn cưỡng ép tiến vào tương đương với cùng viên này thần thụ đối kháng chính diện cao khiêm có đầy đủ thời gian tiến hành sang chọn hắn tìm cái một cái tương đối phù hợp lại ở lẫn có một k i a khí tức cảm ứng thế giới xông vào đi vào phá vỡ thế giới phòng hộ linh quang tương đương với cùng thần thụ đang đối mặt đụng lấy cao khiêm thân thể đều bị đụng đầu góc trong váng từ trên trời trực tiếp rơi xuống thâm trầm trên bầu trời đêm phá không m à tới cao khiêm tốc độ càng lúc càng nhanh trên không trung ma sát ra m ả n g lớn xích hồng d i ễ p quang sau đó đụng đầu vào trên một ngọn núi nổ tung một cái c ự đại hố đất nhiệt độ cao càng là dẫn đốt chung q u n h cây cối mạng lớn lửa rừng không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán vẫn tụ phong bên trên đinh hạ nguyên ngay tại lâm phong xem sao nổ kiếm liền thấy lưu tinh phá không rơi xuống dẫn phát cháy rừng hắn rất là kinh ngạc dị tượng như thế không biết có cái gì báo hiệu nghe đồn rằng trời r á n g sao trổi hiểu gì cũng sẽ mang đến một chút kỳ chân dị bảo đinh hạ nguyên trong lòng vui mừng cái này rất có thể là hắn trên trời rơi xuống cơ duyên tối nay ở đây xem sao nổ kiếm mới có thể nhìn thấy lưu tinh phá không rơi xuống một màn trong tông môn tu giả tuy nhiều lại có mấy người sẽ ở lúc này đem xem t h i t ư ợ n g đinh hạ nguyên không còn dám c h ầ chờ hắn tôi phát phi kiếm bay lên trời hướng về lưu tinh truy lạc c h â bay đi phi kiếm tốc độ cực nhanh làm kim đan tu giả đinh hạ nguyên ngự kiếm tốc độ không nói trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bách lý lại là chớp mắt đã đến không đến một chén trả thời gian đinh hạ nguyên đã đi tới lưu tinh t r y là chỗ t â y cối thiêu đốt đại hỏa đem c h ố n g rông xuất hiện hố sâu chiếu sáng rực k h ấ p đinh hạ nguyên ngự kiếm treo trên bầu trời ngừng lập liền thấy trong hố sâu có cái nam tử m à c áo hồng nam tử hơn phân nửa thân đều là hãm tại trong đất liền lộ ra non nửa thân thể dù là đối phương là nhắm mắt lại cũng có thể nhìn ra người này g á n g dấp dứt anh tuấn đinh hạ nguyên rất là ngoài ý muốn trên trời rơi xuống cá nhân đến vẫn là hắn nhìn lầm đối phương trên thực tế ngự kiếm phi thiên không biết làm sao sẽ ra ngoài ý muốn rứt xuống nơi này đinh hạ o nguyên cảm thấy người này c h ắ c chắc cao như vậy bầu trời rơi xuống chính là có kiếm cương hộ thể cũng không chịu nổi loại kia kinh khủng lực trúng kích chỉ sợ thân thể đối phương đều nát đến không còn hình dáng chỉ còn lại cái này một nửa đinh hạ o nguyên có hơi thất vọng vốn cho rằng là gì bảo gì nguyên lai、like、là cái tu giả cũng không biết người này phi kiếm có hay không vỡ ngụ hắn i ì m xuống kiếm quang đang muốn đi kiểm tra đối phương tình huống không nghĩ tới nam nhân đột nhiên mở mắt đối phương con người sáng tỏ mà thâm u để đinh hạ nguyên vì đó thần đoạn hắn dưới sự kinh hãi ngự kiếm rời khỏi mấy trượng trong tay một thanh khắc thanh trúc bảy đốt phi kiếm không cần nghĩ ngợi bắn ra thẳng đến đối phương cái cổ đinh hạ o nguyên liền ưa thích tiên hạ thủ bi cường hắn cũng từ trước tới giờ không nói cái gì quy củ chính vì hắn loại này tác phong bên ngoài đều gọi hắn ngũ đ ộ c kiếm nói đúng là hắn không nói mặt mũi không tuân theo quy củ lục thân công nhận tâm địa độc gác kiếm độc mặc dù đối phương cũng không có chỉ là mở mắt đinh hạ o nguyên nhưng căn bản mặc kệ những cái kia trực tiếp ngự kiếm liền chém thanh trúc bảy đốt kiếm hóa thành kiếm quang màu xanh đột nhiên trì trệ thế mà bị đối phương trộp trong tay đinh h hắn thanh trúc bảy đốt kiếm cỡ nào sắp bén đối phương thế mà lấy tay bắt lấy cái này sao có thể nam tử này chính là cao k i ê m hắn đánh giá trong tay phi kiếm thanh kiếm này dài không quá bậy tấp cái gì có từng cái đốt trúc giống như nô r a nhìn t ự a n h ư cây trúc bị hư hao miếng trúc rèn luyện thành bậc kiếm chỉ là thanh kiếm này dị thường sắp bén lại không có trôi kiếm cho nên đây cũng là cái thế giới của tu dạ cao k i ê m ngay tại suy nghĩ đối diện đinh hạo nguyên lại vô giới xương s ừ n t ú i kiếm thả ra bậy trôi phi kiếm đâm thẳng cao k i ê m bậy trôi trên phi kiếm bên dưới hô ứng ẩn ẩn thế mà bố thành một cái trận thế bộ dáng có ý tứ cao khiêm khẽ vươn tay bảy trôi phi kiếm liền đều rơi vào trong tay hắn hết thể tám thanh phi kiếm ngoại hình đều giống nhau như lúc nhìn xem hẳn là một bộ phi kiếm đối diện đinh hạo nguyên bị bị h ù hồn bay lên trời hắn hoảng hốt q u a y người ngự kiếm hướng ra phía ngoài phi đội đinh hạo nguyên kiếm quan g lại đột nhiên định trụ giống như bị vô hình ngọn núi để lại bình thường căn bản là không có cách động đậy hắn hộ thân thanh trúc kiếm cương đều bị sắp bị đè nát cao k i ê m không biết lúc nào nói đinh hạo nguyên bên người vị đạo hữu này không chào hỏi liền đi hắn mỉm cười giơ tay bên trong mấy thanh phi kiếm kiếm của đinh hạ o nguyên sắc mặt như đất hắn run r i ọ n g nói ra tiền bối tha mạng a t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu thứ bảy trăm lẻ sáu giải thần thánh phương nào t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu thứ bảy trăm lẻ sáu giải thần thánh phương nào t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu thứ bảy trăm lẻ sáu giải thần thánh phương nào chín trôi thanh trúc bảy đốt kiếm là đinh hạ o nguyên luyện chế ra trăm năm mới tạo thành một bộ kiếm khí tông môn bi truyền ngàn trúc kiếm quyết mạnh nhất hóa thần đạo quân nghe nói có thể khống chế một nghìn thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận hắn còn kém nhiều lắm nhiều nhất chính là chín kiếm thành trận nhưng là hắn còn cần một thanh phi kiếm hộ thân kỳ thật nhiều nhất chỉ có thể thôi phát tám thanh phi kiếm vừa rồi hắn đã là dốc hết toàn lực dùng r a bình sinh sở học đối phương hời hợt liền tóm lấy tám thanh phi kiếm đinh hạo nguyên bị dọa phát sợ hắn chưa từng nghĩ tới có người có thể bắt hắn lại phi kiếm nguyên anh chân quân đều không được chẳng lẽ trước mắt vị này là hóa thần đạo q u â n mặc kệ đối phương là tu vi gì rõ ràng đều không phải là hắn có thể đối kháng đinh hạo nguyên kỳ thật không có nhát gan như vậy chỉ là bị cao khiêm bắt lấy hắn nhất định phải biểu hiện hèn mọn một chút cao khiêm không thèm để ý những này cho bạn hắn khẽ vươn tay đem đinh hạo nguyên cuối cùng một thanh thanh trúc bảy đốt kiếm cưỡng đoạt đi qua chín trôi phi kiếm giống nhau như lúc không chỉ là chất liệu giống nhau chính là nội bộ phủ văn đều như thế chân chính khác nhau ở chỗ trên phi kiếm thần thức ấn ký có thần thức ấn ký càng sâu có phi kiếm liền cạn một chút rất hiển nhiên cuối cùng một thanh phi kiếm là đinh hạ nguyên chủ dùng phi kiếm cùng hắn liên hệ khẩn mật nhất dùng mấy thanh phi kiếm đều không hiếm lạ kỳ quái là những phi kiếm này không giống như là chế tạo thành ngược lại giống như là tự nhiên sinh thành cao kiêm thưởng thức lấy phi kiếm hắn thuận miệng hỏi người là ai văn bối thanh trúc kiếm tông đinh hạ nguyên đinh hạ nguyên hiện tại ngay cả phi kiếm cũng bị mất thành thành thật thật đứng tại đó trả lời vấn đề cái kia cung kính tư thái. t ự a n h ư đối mặt nghiêm sư đồng tử thanh trúc kiếm tông cao kiếm đối với cái này giới cũng không hiểu rõ chỉ là nhìn đinh hạ o nguyên tu v i trạng thái hắn đại khái có thể đánh giá ra thanh trúc kiếm tông là trong đó tông môn cỡ nhỏ hắn hỏi các ngươi phi kiếm là thế nào l u y ệ n chế khởi bẩm t i ê n bối chúng ta thanh trúc kiếm tông phi kiếm đều là kiếm trúc tự nhiên hóa thành sinh trưởng thời gian càng dài phi kiếm liền càng cường đại thanh trúc bảy đốt kiếm c h í ít cần bảy trăm năm mới có thể thành hình ngay trước cao kiếm mặt đinh hạ nguyên cũng không dám nói láo thanh trúc kiếm tông kiếm dừng trúc danh khí rất lớn chính là người bình thường đều nghe nói qua thanh trúc kiếm tông có thể sáng lập căn cơ cũng làm ả n h này kiếm d ừ n g trúc kiếm d ừ n g trúc có thể quần quận không dứt cung cấp phi kiếm không cần bất luận cái gì vật liệu cũng không cần rèn đúc tôi luyện liền mất đi vô số phiền phước phổ thông kim đan tu giả tối đa cũng liền có thể tế luyện hai ba thanh phi kiếm giống hắn như vậy luyện hóa chín kiếm thành trận vậy nhưng quá ít bất quá tự nhiên tạo ra trúc kiếm cũng có vấn đề chính là chất liệu hơi kém rất khó đấu qua được cùng giai phi kiếm thanh trúc kiếm tông cũng chính là thụ hạn chế này t ô n môn một mực không thể phát triển lớn mạnh còn có loại sự tình này cao kiêm hứng thú đi đi xem một chút Hắn đem thanh trúc bảy đốt kiếm đều trả lại đinh hạ nguyên ra hiệu hắn dẫn đường đinh hạ nguyên mặt mũi tràn đầy khó xử tiền bối kiếm dừng t r ú c là tông ta thánh địa không có tổ sư cho phép ta cũng không dám tự tiện xông vào là ta không đối không biết quy củ này cao k i ê m t r ầ m rãi nói ra sao có thể làm ngươi khó xử đâu quên đi bất quá nễ vừa rồi chém ta mấy chục kiếm khoản nợ này vẫn là phải hào hào tính toán mới được tiền bối tiền bối ta sai rồi ta cái này mang ngài đi qua đinh hạ nguyên cố ý kéo dài chính là muốn thử xem cao k i ê m thái độ nghe được cao k i ê m ngự khi không đối hắn lập tức nhận sợ hãi cái này sẽ không để cho người khó xử đi cao khiêm rất quan tâm nói tuyệt đối đừng miễn cưỡng không miễn cưỡng không miễn cưỡng đinh hạ nguyên bây giờ nhìn minh bạch vị này không phải tính tính tốt hắn chính là này tấm bất âm bất dương diễn xuất một đạo kiếm quang màu xanh phóng lên tận trời trong n g á y mắt vạch phá bầu trời đem lưu lại một đạo thật dài kiếm quang vết tích đinh hạ nguyên cũng là dùng hết toàn lực thôi phát phi kiếm nếu như có thể mượn cơ hội vùng thoát khỏi cao khiêm là không thể tốt hơn thanh trúc kiếm quyết bị hắn thôi phát đến cực hạ mi tâm chỗ sâu kim đan đều bốc cháy lên phi kiếm bọc lấy đinh hạ o nguyên tốc độ càng lúc càng nhanh đặt tới một cái trước nay chưa có cao tốc ngự kiếm đinh hạ o nguyên đều cảm giác được hộ thể kiếm cương tại chấn động run dày tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ đây không phải chuyện đùa như thế cao tốc ngự kiếm trạng thái dưới nếu là hộ thể kiếm cương sụp đổ hắn rất có thể sẽ tại lực lượng vô hình mà sát xuống thiêu đốt thành cho tàn cũng có khả năng phi kiếm mất khống chế rơi xuống mặt đất bất luận là loại nào tình huống hắn đều hẳn phải chết đinh hạ nguyên không thể không hám lại tốc độ điều chỉnh tự thân trạng thái hắn một mực không có phát giác được cao k i ê m khí tức cũng không biết cao k i ê m đi đ mới phát hiện cao khiêm ngay tại hắn nghiêng hậu phương hai người cách xa nhau b ấ t quá ba thước hắn lại hoàn toàn không cảm ứng được cao khiêm khí tức càng bất khả tư nghị chính là cao khiêm không có n g ự kiếm cũng không gặp thôi phát cái gì phi hành pháp thuật trên thân đều không nhìn thấy sóng pháp lực đinh hạ nguyên tuyệt vọng rồi vị này thần thông về thế hắn làm sao cũng chơi không lại đối phương ngay sau đó đinh hạ nguyên thành thành thật thật mang theo cao khiêm đi kiếm rừng trúc kiếm rừng trúc sinh trưởng ở trong một sơn cốc ở giữa bốn phía dây núi như bình phong thanh kiếm rừng trúc vây vào giữa thanh trúc kiếm tông lúc trước tổ sư tốn hao vô số tâm huyết ở chỗ này thành lập vạn trúc kiếm trận để bảo vệ kiếm rừng trúc kiếm trận lợi dụng kiếm rừng trúc trời sinh kiếm khí dẫn động phạm vi ngàn giảm điệu m ạ n h trận thế sông nghiêm biến hóa t u y ệ t diệu thanh trúc kiếm tông có hai lần sắp bị diệt môn chính là trốn vào kiếm rừng trúc lợi dụng kiếm trận phá ngoại địch chính là bởi vì nơi đây trọng yếu như vậy cũng đã thành tông môn thánh điệp đinh hạ o nguyên chính là tông môn kim đan trường l a o không có trưởng môn cho lệnh bài cũng không có tư cách tiến vào kiếm rừng trúc đến kiếm phía trên rừng trúc đinh hạ nguyên dừng lại hán chỉ vào phía dưới trong sơn c ư ớ một m Phía t r ư ớ cao dẫn đường. c kiêm l đưa tay tại đinh hạo nguyên trên lưng nhẹ nhàng đẩy đi đinh hạo nguyên thân bất do kỷ hóa thành một đạo kiếm quang sông vào phía dưới dân trúc trong chốc lát kiếm trận bị kích phát từng đạo màu xanh kiếm quang cùng một chỗ hướng về đinh hạo nguyên hội tụ đinh hạo nguyên đại hãi hắn điên cùng thôi phát chín trôi thành trúc bảy đốt kiếm tạo thành kiếm trận chống cự bốn phương tám hướng chém tới kiếm quang may mắn đại trận là bị động kích phát uy lực rất thấp ỉ vào chín trôi thanh trúc bảy đốt kiếm hắn thế mà khó khăn lắm ngăn trở bốn phương tám hướng như như mưa to kiếm quang kiếm trong rừng trúc nguyên anh chân quân đinh vân quang đã bị kinh động hắn thần thức k h ẽ động lúc này mới phát hiện kẻ sông vào lại là đinh hạ nguyên tay hắn bóp kiếm ấn để kiếm trận ngừng vận chuyển như như mưa to kiếm quang mới y mắng biến mất đinh vân quang phân hóa ra một thanh thanh trúc c h i n tiết kiếm hóa thành phân thân chiếu ảnh rơi vào đinh hạ nguyên bên người hắn thấp dọc quắc hỏi đã xảnh ta là bị buộc. đinh hạo nguyên mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói ra ta gặp được một cái cường hành t u giả không nên ép bách ta mang theo hắn đến kiếm dương trúc còn kiên quyết ta ném vào kiếm trận nếu không phải tổ sư xuất thủ ta liền chết cao khiêm không biết lúc nào xuất hiện tại đinh hạo nguyên bên người hắn khinh bị mắt nhìn đinh hạo nguyên nói là ngươi tự nguyện dẫn ta tới này sẽ lại phía sau nói xấu ta dạng này cũng không tốt t ổ sư chính là người này đinh hạo nguyên một chỉ cao khiêm hắn vội vàng co lại đến đinh vân quang sau lưng đinh vân quang lạnh lùng nhìn xem cao k i ê m tự tiện xông vào tông môn ta thánh địa nên rết mặc kệ cao kiêm là ai cùng đinh hạ nguyên có quan hệ gì tự tiện xông vào tông môn thánh địa nhất, địa nhất định phải giết chết đinh vân quang nói nhân kiếm hợp nhất hóa thành một vòng kiếm quang màu xanh đâm thẳng cao kiêm nguyên anh chân quân không chế kiếm quang cỡ nào sắp bén thanh trúc chín tiết kiếm càng là sinh trưởng ngàn năm mới dưỡng thành cường đại phi kiếm một kích này l a n g lệ cực kỳ cao k i ê m rất tùy ý khẽ vươn tay liền dùng hai ngón tay kẹp lấy kích xạ một vòng kiếm quang màu xanh kiếm quang tiêu tán lộ ra thanh trúc chín tiết kiếm bản thân đinh hạ nguyên kinh hãi trong kiếm trận trụ cột chấn giữ đinh vân quang càng kinh hãi hơn đây đạo h ư u có chút quá nóng nảy cao kiêm nói ra cái này cũng không quá tốt bị giáo huấn đinh vân quang lại không phản b á t được t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy thông thiên kiếm tháp t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy thông thiên kiếm tháp t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy thông thiên kiếm tháp đinh vân quang thành t i ể u nguyên anh về sau bị người mang qua bị người nguyền r u a qua vẫn còn không có bị người giáo huấn như vậy qua cao kiêm nói chuyện khẩu khí ôn hòa thậm chí tư thái đều rất ôn hòa chỉ là loại kia lão sư giáo dục đệ tử ý vị lại làm cho đinh vân quang cũng có chút nhịn không được làm càn đinh vân quang chỉ một ngón tay vạn trúc kiếm trận lần nữa vận chuyển lại trong ngàn trôi thanh trúc phi kiếm như mưa to hướng về cao khiêm c h ú t xuống có khác một đạo thanh trúc kiếm quang dẫn đinh hạ nguyên đi vào trong pháp trận trụ cột thoát ly phi kiếm phạm vi công kích vị kiếm quang tiếp dẫn đinh hạ nguyên rất nhanh liền đến đinh vân quang tĩnh tu phòng trúc đối mặt nguyên anh lao tổ đinh hạ nguyên mười phần cung kính túi người trào thật sâu chắc tay đệ tử đinh hạ nguyên b à i kiến lao tổ đinh vân quang có chút không tiên nhẫn phẩy tay á o một cái không cần đa lễ người này từ đâu mà đến đối với đột nhiên xuất hiện cao kiêm đinh vân quang lại là chán ghét lại là kiếm kỵ lại nhìn đinh hạ nguyên cũng là làm sao đều không vừa mắt gia hỏa này dẫn ngoại nhân đến tông môn thánh địa thỏa thỏa chính là tông môn phản đồ chỉ là đinh hạo nguyên dù sao cũng là kim đan tu giả cũng không tốt tùy ý xử trí đinh hạo nguyên cũng biết lão đầu nhìn hắn không thuận mắt hắn cúi đầu t r ò n g mắt một mặt cung t í n h coi chừng đệ tử đem xem sao trời ngộ kiếm nhìn thấy lưu tinh phá không rơi xuống đất ta đi qua xem xét liền gặp người này hắn tự xưng ơ cao k i ê m lại không biết là lai lịch thế nào thiên ngoại bay tới đinh vân quang trường n m thiên hạ quá lớn hắn cũng không biết cuối cùng ở đâu đột nhiên xuất hiện cái cường giả cũng không hiếm l ặ chỉ là trên thân người này không có kiềm khí cũng không có ki cái này rất cổ khoái thiên hạ mặc dù lớn tu giả cũng chỉ có một loại kiếm tu trừ cái đó ra không còn bất luận cái gì khác tu giả con đường tu chân không sử dụng kiếm khí thì tương đương với người không có đầu một dạng kỳ khoái xâm nhập kiếm trận người này chẳng những không có kiếm khí thậm chí không có kiếm ý cường đại tu giả có lẽ có thể ẩn tàng kiếm khí có thể chiến đấu thời khắc vận chuyển pháp lực tất nhiên muốn toát ra kiếm ý đinh vân quang ngay tại phòng đoán cao khiêm lai lịch thời điểm trong kiếm trận có d i biến cao khiêm đối mặt trận báo phi kiếm công kích hắn kiên nhẫn nhìn một hồi kiếm trận bản thân không có gì chỗ thần kỳ bất quá là mượn dùng tự nhiên sinh thành khổng lồ kiếm khí thôi phát thanh trúc phi kiếm những này tự nhiên tạo ra thanh trúc phi kiếm uy lực không lớn lại thắng ở số lượng đông đảo gào thét tới lui ở giữa chừng hơn một trăm không không không thanh phi kiếm như vậy số lượng phi kiếm đủ để diệt đi bất luận cái gì nguyên anh cấp bậc tu giả đối với cao khiêm tới nói những phi kiếm này uy lực quá nhỏ biến hóa lại quá đơn giản hắn nhìn một hồi liền lại không h ứ n g thú tay áo dài phất một cái như nước thủy chiều giống như mánh liệt quét sạch tới lui kiếm quang màu xanh ẩm v à n vỡ nát nổ tung thành vô số màu xanh mảnh vụn đẩy trời bay tán loạn chủ trì trong pháp trận chủ cột đinh v â n quang đã nhận ra không đối không chế kiếm trận kiếm ấn ngay tại chỗ vỡ nát may mắn buộc phát u y lực không lớn chỉ là thanh kiếm sách tin thân vỡ nát bán ra mảnh bụng đều bị đinh v â n quang hộ thân kiếm cương ngăn trở đinh v â n quang đ ề u động đây là tình huống như thế nào là hắn không có không chế tốt kiếm trận dẫn đến kiếm ấn vỡ vụ nhưng hắn cường đại thần thức lập tức phát hiện không đúng nguyên lai là cao khiêm cường phá kiếm trận đem hơn một trăm không không không thanh phi kiếm đều phá hủy cùng kiếm trận khí cơ tương liên kiếm ấn cũng liền cùng nhau bị phá hủy không tốt người này quá lợi hại rất có thể là hóa thần đạo quân đinh vân quang nhìn không ra cao khiêm mạnh bao nhiêu nhưng hắn biết kiếm trận mạnh bao nhiêu đinh vân quang đều không lo được đinh hạ nguyên hắn khống chế thanh trúc chín tiết kiếm liền muốn trôn xa bóng người n h ó á n g một cái cao khiêm đã đứng tại đinh vân quang trước mặt khách nhân tới chủ nhân lại không từ mà biệt quá không lẽ phép đi cao khiêm tiếu h ngâm ngâm lúc nói chuyện một cỗ khổng lồ lực lượng vô địch rơi vào đinh vân quang trên thân đinh vân quang hộ thân kiếm cương y mắng vỡ n vụ hắn khống chế thanh trúc chín tiết kiếm đều đi theo cùng một chỗ vỡ vụ khổng lộ vô địch lực lượng vô hình áp chê xuống đinh vân quang hai đầu gối mềm lũn thân mất do kỳ tại chỗ khuất nhục như vậy để đinh v â n quang xấu hổ giận d ữ m u ố n t u y ệ t hắn toàn lực khống chế kiếm anh tôi h phát bản m ệ n h thần kiếm l i ề u mạng muốn dãy rủa có thể đặt ở trên người hắn lực lượng vô cùng vô tận đem hắn kiếm anh bản m ệ n h thần kiếm đều cùng nhau gắt gao chấn áp mặc cho đinh v â n quang dãy rủa như thế nào đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào cao k i ê m mắt nhìn quỳ xuống đất đinh v â n quang đạo hữu chính là tâm hoài áy náy nhưng cũng không cần đại lễ như vậy tham biếng mau mời lên hắn nói thì nói như thế có thể rơi vào đinh văn quang trên người vô địch lực lượng lại một chút không i ả m đinh văn quang nghe được cao k i ê m nói ngồi trâm trọng càng là muốn trọc giận n hắn dùng hết toàn bộ khí lực từng chữ nói ra nói ra ra đi ngươi a đạo hữu hỏa khí có chút lớn a cao khiêm nhìn thấy đinh v â n quang như vậy ngoan cố cũng liền không hứng thú để ý đến hắn vô tướng đao khẽ động đinh v â n quang đột nhiên vỡ thành một mảnh bột mịn cứ như vậy trải tại t h à n h trúc xếp thành trên sàn nhà dạng như vậy thật giống như tại màu xanh tâm trúc bên trên vẽ lên cái hình người màu đỏ ấn ký bình thường đinh hạ o nguyên d ọ a động hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên sàn nhà huyết sắc ấn ký sắc mặt càng ngày càng tái nhận đợi đến cao khiêm ánh mắt chuyển tới trên người hắn đinh hạ nguyên doạ đến trực tiếp quỳ gối quỳ xuống h ắ n đau khổ c tiền bối tham mạng ta nguyện vì tiền bối cho săn nhưng bằng ra roi tuyệt không hai lời ngươi so vị đạo hữu này có thể thông minh đ g u thuận nhiều cao kiêm thầy tay áo một cái đem đinh hạo nguyên nâng nữa ta người này không thích nghi thức xã giao ngươi tốt nhất nghe lời làm việc ta không làm khó dễ ngươi hắn lại cho đinh hạo nguyên giải thích một câu vị đạo hữu này khăng khăng muốn độc thủ rơi vào cái kết cục như thế không khỏi đáng thương đinh hạo nguyên nào dám nói cái gì chỉ có thể túi đầu không nói đi thôi nhìn xem ngươi tông kiếm dương trúc cao kiêm liền đối với mấy cái này có chút hứng thú tự nhiên sinh ra phi kiếm thật có chút thần kỳ đinh hạ o nguyên phía trước dẫn đường mang theo cao khiêm tiến vào kiếm rừng trúc rất lớn một mảnh màu xanh rừng trúc những thanh trúc này thẳng tắp cao thẳng chừng cao bảy tám triệu thanh trúc sẽ có rất nhiều tự nhiên sinh thành từng trôi như phi kiếm giống như c ả n h trúc những phi kiếm này giống như c ả n h trúc nhiều đến không thể tính toán bất quá trên cơ bản đều chỉ có một cái đốt trúc đều là cấp thấp nhất phi kiếm hai mảnh tam tiết liền không có bao nhiêu bốn tiết năm tiết cũng rất ít gặp bảy đốt trở lên phi kiếm cũng mất quá mấy trăm chi cao nhất chính là chín tiết phi kiếm chỉ có ba chi cao k i ê m tiện tay lấy xuống một chín tiết phi kiếm dài không quá hơn một xích phía trên có trời sinh n g à n vạn tinh mị phụ văn phi kiếm bản thân mặc dù là cây trúc lại dị thường sắp bén trời sinh phi kiếm có thể đạt tới loại trình độ này thật không tầm thường cao kiêm có chút hiếu kỳ chính là cường đại như thế kiếm rừng trúc thế mà không có cường giả nhớ thương chỉ dựa vào tiên sinh địa dưỡng liền có thể dựng rục ra phi kiếm kiếm rừng trúc thật rất đ ặ c thủ cũng phi thường trọng yếu bất kỳ môn phái nào có kiếm rừng trúc phi kiếm cũng không cần b u ồ n cao kiếm cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề tiến vào trước đó hắn đã cảm thấy giới này kiếm khí nồng đầm cùng thế giới khác rất khác nhau đinh c n hạ là nguyên n n trong lòng hơi kinh hãi thông qua vấn đề này là hắn biết cao khiêm t u i ệ t không phải trong giới này người bởi vì bất luận cái gì có nhất định tu vì tu giả đều biết giới này là trời sinh kiếm giới rất nhiều nơi đều sẽ tự nhiên đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm phi kiếm đoán được cao khiêm đến từ ngoại giới đinh hạ nguyên ngược lại càng sợ hơn hắn cung cung kính kính nói ra trời sinh kiếm khí linh địa rất nhiều kiếm r ừ n g t r ú c ở trong đó không tính là cái gì giống chân chính đỉnh cấp sen hồng kiếm chỉ kim tinh kiếm ngư hồ bạch nhạc kiếm sơn t ử xuyên kiếm thú chờ chút đinh hạ o nguyên nói lên những n à y dành chấn thiên hạ thánh địa trên mặt hắn tự nhiên nổi lên hưng ơ phấn quan mang đương nhiên trọng yếu nhất chính là thông tin ê kiếm tháp chỉ cần có thể tại kiếm đấu bên trong chiến thắng liền có thể thu mạch các loại thần kiếm kiếm quyết điều chỉnh mấy ngày mời mọi người thứ lôi chương bảy trăm linh tám dị giới khách đến thăm một chương bảy trăm linh tám dị giới khách đến thăm một chương bảy trăm cao k i ê m trong lòng hơi lậu loại vật này cũng có thể tự nhiên sinh thành còn có thể ban thưởng thần kiếm kiếm h u y ế t trong tự nhiên dựng dục ra phi kiếm cao k i ê m còn có thể tiếp nhận dù sao giới này thiên địa linh khí đều sẽ tự nhiên chuyển hóa thành kiếm khí tương đương với cả tòa thiên địa như là một tòa to lớn đ ú c kiếm lô loại này cường đại p h á p tắc bên dưới không giải ra phi kiếm mới kỳ quái thông thiên kiếm tháp có thể cấp cho người thắng ban thưởng cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tự nhiên giới hạn tất nhiên là có cụ thể quy tắc có nhất định trí năng ngươi nói rõ chi tiết nói cao k i ê m nói ra đinh hạo nguyên không dám trần trờ đem hắn biết thông tin ê kiếm tháp tình muốn nói rõ chi tiết một lần ba trăm sáu mươi tòa thông tin ê kiếm tháp trải rộng c ử u châu b á t hoang cho dù là tông môn cỡ nhỏ chỉ cần có thể chính thức khai tông lập phái liền sẽ thu đến một viên thông tin ê kiếm lệnh thông qua viên này thông tin ê kiếm lệnh liền có thể bố trí kiếm trận trực tiếp chuyển đến thông tin ê kiếm tháp bao quát nhân tộc thành trì cơ h ộ đều có thông tin ê kiếm trận thẳng vào thông tin ê kiếm tháp ba trăm sáu mươi tầng thông tin ê kiếm tháp tu giả chỉ cần đi vào một lần liền sẽ bị ghi chép lại cũng cho ra xếp hạng thông tin kiếm tháp chia làm thiên địa nhân ba bảng ba bảng lại phân làm chính phó hai bảng sáu cái bảng danh sách đem l ư ợ t khí trúc cơ kim đ ă n g nguyên anh hóa thần đại thừa sáu loại cảnh giới chia làm khác biệt bảng danh sách mỗi tháng mười lăm thiên hiệu nhân ba bảng đều sẽ chiếu ảnh tại trên bầu trời đêm cùng trăng tròn cùng một chỗ huy diệu tinh không nghe nói chiếm cứ ba bảng mười hạng đầu tu giả mỗi tháng đều sẽ đạt được nhất định b a n thưởng có thể vượt cấp khiêu chiến thành công kiếm tu thì sẽ thu hoạch được trọng thưởng nói ngắn gọn thông thiên kiếm tháp cổ vũ tu giả cạnh tranh chiến đấu cương giả tại dạng này cạnh tranh bên trong sẽ thu hoạch được đại lượng tài nguyên cấp tốc trưởng thành đương nhiên mỗi ngày đều có đại lượng tu giả tại thông thiên kiếm tháp bị giết thông thiên kiếm tháp bên trong chiến đấu luôn luôn phi thường tăng khốc đinh hạ nguyên làm kim đan tu giả đã có tư cách tiến vào nhân bảng nhưng hắn chỉ đi qua hai lần thông thiên kiếm tháp liền không dám tiếp tục đi bởi vì thua trận kia đầu hắn kém chút bị chập bay may mắn nắm lấy cơ hội dứt khoát nhận thua lúc này mới bảo trụ mạng nhỏ từ đó về sau đinh hạ nguyên liền lại không có đi qua thông thiếm tháp thắng là thật sự sảng khoái thua là thật thảm đối với không có lên cao con đường tu giả tới nói đích thật là một đầu đường tắt đương nhiên trong này cũng phong hiểm to lớn cái gọi là đường tắt hoàn toàn là lấy mạng đi liều nhưng là đại đa số tầng dưới chót tu giả thân không vật dư thừa cũng chỉ có một cái mạng có thể liều một chút có thiên phú có vận khí tầng dưới chót tu giả chính là từ thông thiên kiếm tháp giết ra một đường máu c u ố i cùng có thành cựu ví dụ như vậy tại cựu châu có thể nói rất nhiều cũng chính là có những này thành công tiền bối mới có thể dẫn tới vô số người tranh nhau chen lấn tiến vào thông thiên kiếm tháp lấy mạng đi đọ sức cái kia cơ hội thay đổi nghe đinh hạ nguyên giới thiệu xong cao khiêm đối với thông thiên kiếm tháp có hứng thú hơn loại này thần kỳ tồn tại thế mà không có người chủ trì hoàn toàn tự chủ vận chuyển thông tin ê kiếm tháp tồn tại ý nghĩa hiển nhiên là kích thích tu giả chiến đấu về phần tại sao sẽ như thế cao kiêm liền có chút không nghĩ ra giới này kiếm ký như vậy chi thịnh tất cả tu giả chỉ có thể đi kiếm tu một con đường lại khắp nơi đều có trời sinh phi kiếm cái này cũng sáng tạo ra lớn nhất số lượng tu giả cao kiêm được chứng kiến nhiều như vậy thế giới duy chỉ có giới này tu giả nhiều nhất cơ h ộ khắp nơi đều có dưới tình huống bình thường muốn bồi dưỡng một cái tu giả thứ nhất cần pháp quyết truyền thừa thứ hai cần phải có đầy đủ linh khí thứ ba cần hộ pháp pháp khí thiên địa này đem ba món đồ đều chuẩn bị đủ không có pháp quyết truyền thừa thông tin ê kiếm t h á p trực tiếp cho dựa theo đinh hạ o nguyên lời nói không ai nói rõ được thông tin ê kiếm t h á p tồn tại bao lâu thông qua nhiều năm như vậy không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá kiếm quyết bí pháp có thể nghĩ các loại kiếm quyết bí pháp đã sớm truyền bá khắp nơi đều là giới này kiếm khí nồng hậu dày đặc chính là người bình thường đều cần tu luyện để dẫn dắt kiếm khí nếu không biết được thủ đạn chuyển hóa kiếm khí tuyệt đối sống không quá bốn mươi tuổi hộ pháp kiếm khí thì khắp nơi đều có nhiều như vậy điều kiện tụ cùng một chỗ cũng làm cho kiếm tu khắp nơi đều có luyện kiếm kiếm tu vốn là hiệu chiến đông đảo kiếm tu tụ tập cùng một chỗ lại có thông thiên kiếm tháp đáp cầu giáp mối thanh kiếm tu bọn họ xếp tại cùng một chỗ lẫn nhau tranh đấu thiên hạ các kiếm tu khẳng định phải g i ế t cho máu chạy thành sông dưới loại tình huống này nhân tộc thế mà còn có thể duy trì t r u y ề n thừa không dứt cao k i ê m cảm thấy giới này cũng rất thần kỳ cao k i ê m đối với đinh hạ nguyên nói ra đi mang ta đi các người thông thiên kiếm trận biết thông thiên kiếm tháp cao k i ê m đối với thanh trúc kiếm tông cũng liền đã mất đi hứng thú và quát kiếm d ư n g trúc nguyên lai、like、chỉ là giới này cực kỳ phổ thông đồ vật đinh hạ nguyên trong lòng vui mừng cao khiêm cái này muốn đi thông thiên kiếm tháp đó là cái tốt đẹp tin tức bọn hắn trưởng lao đinh vân quang đều bị giết tông môn trên dưới cũng liền trưởng môn là nguyên anh trân quân chỉ là bọn hắn trưởng môn còn không bằng đinh vân quang đi lên cũng là chịu chết đinh hạ nguyên đối với tông môn không có nhiều tình cảm nhưng nơi này là hắn lập thân gốc dễ rời đi thanh trúc kiếm tông hắn một cái nho nhỏ kim đan chẳng phải là cái gì đinh hạ nguyên không dám nói nhiều mang theo cao khiêm đi trước mặt trong tông môn trụ cột thanh trúc kiếm tông xây dựa l ư n g vào núi cơ hồ đều là dùng thanh trúc đóng phong trúc phong trúc cùng dừng trúc cơ hồ dung hợp một chỗ đến có mấy phần thiên nhân hợp nhất tự nhiên linh dây và bị trong kiếm tông trụ cột tự nhiên cũng có kiếm trận bảo hộ cái này lại ngăn không được đinh hạ nguyên lúc nửa đêm đại đa số đệ tử đều nghỉ ngơi chính là có trắng đêm khổ tu cũng chỉ sẽ đợi tại trong gian phòng của mình tuyệt sẽ không chạy loạn cả tòa thanh trúc kiếm tông thế mà cực kỳ ưu tĩnh an bình rất hiển nhiên tông môn trên giới cũng không có phát giác được kiếm d ừ n g trúc đại trận gì động đại khái ai cũng nghĩ không ra mạnh nhất nguyên anh lão tổ khống chế vạn trúc kiếm trận sẽ như vậy tùy tiện bị người phá mất đinh hạ nguyên cũng thờ phảo hắn liền sợ đụng phải bản tông tu giả khuya khoát hắn mang theo cái ngoại nhân rất khó giải thích rõ ràng mãi cho đến thông thiên kiếm trận kỳ thật liền một cái phương viên mấy trượng vòng tròn hạch tâm b ả y biện một viên đoạn kiếm tiểu dáng thông thiên kiếm lệnh đinh hạ nguyên kích phát thông tin h ê kiếm lệnh cả tòa kiếm trận lập tức phát ra thông thiên linh quang màu vàng người đi theo tà đến cao k i ê m tiến b ả o phát trận sau nhìn thấy đinh hạ nguyên đứng đấy bất động hắn đem đối phương cũng gọi tiền đến đinh hạ nguyên hữu tâm không tiến vào trực tiếp thôi phát kiếm trận đem cao k i ê m đưa tiễn nhưng là hắn lại không có cái này nắm chắc kiến thức cao k i ê m tuyệt thế thần thông hắn đối với cao k i ê m e ngại tới các điểm chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo tiến vào kiếm trận thông thiên kiếm trận linh quang lập lòe ở giữa đinh hạ nguyên đã cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt vô số kim quang lập lòe chờ hắn khôi phục bình thường người liền đã đứng tại một tòa vàng son lộng lây giữa đại điện màu vàng trên mặt đất khắp lấy vô số phức tạp phù văn theo từng đạo lập lòe linh quang từng cái kiếm tu không ngừng chống rông xuất hiện đinh hạ nguyên tới qua hai lần biết nơi này là thông thiên kiếm tháp đại điện trung tâm địa bằng kiếm tu đều sẽ từ nơi này tiến vào thông thiên kiếm tháp tòa đại điện này dị thường có đạt trong đại điện chừng mấy ngàn kiếm tu những kiếm tu này đến từ bốn phương tám hướng, quần áo khác nhau. thông r ư ơ n g giới á khách c chính chỗ h thăm, thăm, nhất nhau h đến đến điểm đều đan trương giống này tu t kim giới giả. dị duy là là tin h ê kiếm lệnh là do đinh hạ o nguyên khởi động ngầm thừa nhận cũng liền tiến nhập địa bảng phó bảng cao khiêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy k i m đan tu giả mà lại đều là kiếm tu đám người này đại đa số đi đều là phi kiếm đường đi cũng có người phối thêm thật d à i kiếm khí nói tóm lại đủ loại kiếm tu t ề tụ một đường mỗi người dùng kiếm khí phi kiếm khác biệt tu luyện kiếm quyết khác biệt cao khiêm một chút nhìn sang cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt đông đảo kiếm tu đều bận rộn chính mình sự tỉnh ít có người hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây tiến vào thông thiên kiếm tháp đều là để chiến đấu không ai sẽ chạy đến cái này kết giao bằng hưu bạn nhất cùng người khác nói chuyện ăn ý kết quả kết quả thời điểm gặp đối phương đó mới p h i ề n phức một cái mềm lòng chết khả năng chính là mình cho nên tất cả mọi người ăn ý không can thiệp chuyện của nhau tất cả làm tất cả đinh hạ o nguyên xem như quen thuộc mang theo cao khiêm đi đại điện một bên vách tường phía trước hắn chỉ vào vách tường nói ra vách tường này tên là kim danh g i c p viết lên tên của mình liền đại biểu cho nguyện ý tham gia thông thiên kiếm tháp chiến đấu lần thứ nhất biết thời điểm thông thiên kiếm thắp sẽ đối với tu giả làm ra ước định là tu giả xứng đôi phù hợp đối thủ đinh hạ o nguyên vừa nói vừa thất vọng tiền bối rất nhiều tu giả đều sẽ tu luyện bí thuật t ẩ n dấu tu vi nhờ vào đó xứng đôi yếu hơn đối thủ lại càng dễ chiến thắng một chiêu này là ngầm thừa nhận được cho phép rất nhiều tu giả đều dùng một chiêu này thu được to lớn lợi ích đinh hạ o nguyên chưa nói là dạng này tu giả trận đấu có thể nhận được tiện nghi trận thứ hai liền sẽ an bài một cái khó mà địch nổi đối thủ an c h ộ c gà tu giả nếu như không tham lam còn có thể chiếm được tiện nghi nhưng là giảm xuống tu vi lấy được bát thưởng cũng sẽ không quá tốt có truyền thừa kiếm tu đều sẽ biết loại này trộm gian dùng mánh lưới lại nhận nghiêm khắc chế tài bình thường đều sẽ không đủ nghịch loại tiểu thông minh này chỉ có những cái kia không có truyền thừa tu giả mới có thể tự cho là thông minh đinh hạ nguyên như thế nhắc nhở cao k i ê m chính là muốn hại cao k i ê m lấy cao k i ê m bản sự thông tin h ê kiếm tháp bị lựa bị một lần liền có thể lập tức phát hiện không đúng lấy hắn đến xem cao k i ê m mặc dù biểu hiện rất khiêm tốn c á c khí tính cách lại có chút cường n g n h chỉ cần cao khiêm tại thông tin kiếm tháp đánh mấy trận liền rất không có khả năng còn sống đi ra hắn cũng không tin cao kiêm mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức qua thiên hạ vô số cường giả cao kiêm cũng không hề để ý đinh hạ o nguyên t i ể u tâm tư hắn hiện tại lực chú ý đều tại thông tin ê kiếm tháp bên trên hắn thân ở trong đó nhưng cũng có thể cảm ứng được giá hỏa này lớn bao nhiêu có chừng ngàn trượng độ cao liền như là một ngọn núi bình thường toàn thân tựa như là dùng đặc thù đúc bằng kim loại dị thường nặng nghề kiên cố cả tòa thông tin ê kiếm tháp lại cùng địa mạch tương liên kết nối vô tận nặng nghề đại địa bên trên tiếp thương khung chi khí lấy hắn tri năng đều không có năm chắc phá hủy tòa này thông tin kiếm tháp như vậy thân vật muốn nói dùng nhân lực gen đúc chỉ sợ là tiêu hao nhất quốc chi lực đều khó mà hoàn thành cao khiêm thật rất cảm thán lực lượng hạn mức cao nhất bảy ở đó nhiều nhất cùng hắn ngang bằng lại có như thế không thể tưởng tượng nổi biến hóa cũng không biết là vị nào đại năng thiết kế lại muốn dùng tới làm cái gì có lẽ vị đại năng này thích xem người đầu kiếm biết tin tức quá ít cao khiêm cũng vô pháp làm ra phán đoán còn có một chút để cao khiêm có chút nghi hoặc hắn ở bên ngoài rõ ràng cảm ứng được đường hồng anh khí t ứ c tiến vào giới này sau ngược lại không cảm ứng được tu vi đến hắn một bước này sức mạnh thần thức cỡ nào cao minh chỉ cần đường hồng anh tại giới này bất luận nàng chuyển sinh thành cái gì hình thái sinh mệnh chỉ cần bảo lưu lấy thần hồn bản nguyên không thay đổi là hắn có thể cùng đường hồng anh thành lập một tia vi diệu liên hệ cao khiêm hay là quyết định thử trước một chút thông tin ê kiếm thác ngón tay hắn hư vẽ tại kim danh trên bảng v i ế t xuống chính mình danh tự kim quan g lập lòe ở giữa cao khiêm danh tự đã xuất hiện tại kim bích bên trên một đoàn kim quan g cũng phóng xuống đến rơi vào cao khiêm trên thân tại cao khiêm trên thân lặp đi lặp lại du t ầ u kim quan còn thử thăm dò tiến vào cao k i ê m thức hải lại bị cao k i ê m hôn nguyên như chặn lại ở bên ngoài như vậy kim quan trên giới lấp lõe hồi lâu đ i n h hạo nguyên ở bên thấy đều có chút sốt ruột lúc trước hắn tại kim danh trên bảng lưu danh thời điểm kim quang lóe lên liền kết thúc sau đó liền cho hắn xứng đôi một vị đối thủ cũng không biết cao k i ê m là tình huống như thế nào xem ra thông thiên kiếm tháp đều có chút khó khăn cao k i ê m trên người dị tượng cũng đã dẫn phát t r u n g quanh đông đảo kim đ a n kiếm tu chú ý một đám kim đ a n kiếm tu từng cái kiến thức rộng rãi nhưng chưa bao giờ gặp qua loại tràng diện này đây là tình huống như thế nào làm sao kim quang lập lòe tới lui c ò n bất d i ệ t người này lai lịch gì a bên cạnh hắn người kia nhìn cách đan mặc giống thanh trúc kiếm tông kim đ a n cấp kiếm tu sẽ không nói chuyện、hiếm. gặp được loại tình huống đặc biệt này nhưng vẫn là nhịn không được nghị luận lên đinh hạo nguyên bị một đám kim đan nhìn chằm chằm thật sự l à như có gai ở sau lưng như nghẹn ở cổ họng làm sao đều không được t ì n h hắn không để lại dấu vết hướng lui về phía sau xảy ra chuyện nhiều bước một mực trốn đến giữa đám người lúc này mới thở phào tại cao khiêm trên thân lập lòe kim quang vẫn còn không đình chỉ lúc này trong đại điện tất cả kim đ a n kiếm tu đều đã bị kinh động tất cả mọi người x u ố n g lại tới ba tầng trong ba tầng n g o à i đ e m cao khiêm vây vào giữa cao k i ê m tự nhiên không thèm để ý đám người này chú ý từ trên lực lượng nói mấy ngàn kim đ a n kiếm tu và mấy ngàn sâu kiến không có khác nhau thông tin h ê kiếm tháp ý đồ xâm nhập quét hình hắn thời điểm hắn cũng thông qua huyết dương thần quang đảo ngược quan sát phân tích thông tin h ê kiếm tháp cái này không lô thần khí hoàn toàn chính xác không có người linh tính nhưng lại có gần như máy móc trí tuệ ân có điểm giống tứ tượng thiên thiên cơ đầu mối tính toán chỉ là trí tuệ đẳng cấp cao hơn có thể làm ra các loại phán đoán trí tuệ lại cao hơn không có bản thân thần hồn vậy nó cũng chỉ là một kiện vật phẩm từ trên cấp độ sinh mệnh nói thông tin ê kiếm tháp thậm chí không bằng một đầu thông minh chó nhưng ở lực lượng phương diện thông tin ê kiếm tháp không thể nghi ngờ có giới này đ ỉ n h cấp lực lượng lóng lánh thật lâu kim quan g rốt cục từ từ tiêu tán kim danh trên bản g xuất hiện một nhóm chữ cao khiêm dị giới khách đến thăm xuống địa bảng chính bảng sắp xếp thứ chín mươi bảy tên cùng địa bảng chính bảng người thứ sáu mươi viên thăng đối chiến cuối cùng còn có một nhóm đặc thù tiêu ký thành màu đỏ cao k i ê m là dị giới khách đến thăm đánh bại hoặc đánh giết người này thu hoạch được thưởng lật gấp mười lần nhìn thấy người này xích hồng chữ viết ở đây kim đ a n kiếm tu rất nhiều đều phát ra tiếng t h ả n g p h ụ đông đảo kiếm tu lại nhìn cao khiêm thiếu kỳ bên trong lại nhiều mấy phần cẩn thận dù sao nguyên anh cấp bậc c ư ờ n giả g tất cả mọi người sợ cao khiêm làm loạn chỉ là bọn hắn đều lần thứ nhất nhìn thấy dị giới khách đến thăm đối với cao khiêm lại tràn đầy vô tận hiếu kỳ trốn ở trong đám người đinh hạ nguyên thở ra thật dài khẩu khí cao khiêm quả nhiên là dị giới khách đến thăm bị thông thiên kiếm thắp phát hiện thân phận lần này cao khiêm làm sao đều chạy không thoát cao khiêm này sẽ không tâm tư quản đinh hạ nguyên hắn thật sự là quá nhỏ bé căn bản không đáng để ý kim danh trên bảng linh quang lập lòe một vệ kim quan g tạo thành quan g môn cũng đối cao khiêm mở rộng cửa lớn tại quan g môn màu vàng bên trong có một đầu rộng lớn trường hà nổi lên trường hà bờ bên kia thì đứng đấy một cái lưng đeo s o n g kiếm láo giả ảo xanh cao khiêm biết cái kia tất nhiên là viên thắng đối phương nói thế nào cũng là nguyên anh c h â n quân thế mà tới nhanh như vậy hắn mỉm cười cất bước tiến nhập quan g môn sau một khắc đã đến trên trường hà cùng lúc đó thông thiên kiếm tháp bên trong xuất hiện dị giới khách đến thăm tin tức ngay tại điên q u ả n hướng ra phía ngoài q u y t tán chương bảy trăm lẻ chín xem kiếm một chương bảy trăm linh chín xem kiếm một một chương bảy trăm linh chín xem kiếm địa bảng chính bảng nguyên anh chân quân quyết đấu tại thông tin ê kiếm tháp bên trong cũng tương đối ý gặp dưới tình huống bình thường mỗi lần nguyên anh chân quân quyết đấu đều sẽ dẫn phát đại lượng chú ý ba trăm sáu mươi tòa thông tin ê kiếm tháp đều sẽ thông qua to lớn thủy kính hiện ra chiến đấu hình ảnh thờ tất cả kiếm tu thưởng thức bao quát một chút xếp hạng cực cao kim đan chúc cơ quyết đấu các lộ kiếm tu chỉ cẩn t h â n ở thông tin ê k i ế m tháp liền có thể thông qua thủy kính quản chiến quan sát đồng cấp kiếm tu chiến đấu đối với kiếm tu tới nói thế nhưng là cái cơ hội bị máu tại dạng này trong chiến đấu thường thường có thể học được rất nhiều thứ xếp hạng hàng đầu kiếm tu nó cá nhân không chế kiếm khí am hiểu kiếm quyết cũng sẽ ở trong chiến đấu bạo lộ ra cái này cũng sẽ k í c h phát mặt khắc kiếm tu d i a tâm dù sao biết do đối phương con đường chiến đấu liền có thể chiếm được mấy đại tiện nghi ngược lại kiếm tu cũng sẽ thông qua phương thức như vậy cấp tốc dương danh tiên hạng nói tóm lại thông tin ê kiếm tháp thủy tính đã là to lớn vinh dự cũng là gánh nặng lớn lần này cao k i ê m viên thắng chiến đấu nhưng lại không giống với lúc trước ba trăm sáu mươi tòa thông tin kiếm tháp đều ở trên bầu trời bỏ ra to lớn thủy tính đem tình h u ố n chiến đấu hoàn toàn bày ra 360 khối trên o lớn thủy kính, kính thủy một mặt thủy kính đều có thể t che đậy mỗi đều bầu、trời. có ờ trời, trời i nói liền kia Có chỉ cần có thể nhìn thấy bầu trời, liền có thể thể thấy thể thấy mặt kia to lớn thủy t như nhìn nhìn kính. lớn vậy, bầu bầu r thủy tính cao khiêm trên đầu còn có bốn cái to lớn màu đỏ dị giới khách đến thăm cho dù là không biết chữ người đều có thể từ bốn cái huyết hồng chữ lớn bên trên nhìn ra bừng bừng sắc khí đông đảo kiếm tu càng là minh bạch dị giới khách đến thăm bốn chữ này đã minh xác biểu hiện ra thông thiên kiếm tháp đối với cao khiêm chắn ghét che k u ấ t bầu trời thủy kính càng là hiện ra thông thiên kiếm tháp đối với cao k i ê m coi trọng đinh hạ nguyên cất giấu trong đám người yên lặng nhìn xem thủy kính trên mặt hắn đều là vui vẻ dáng tươi cười, cười bị cao khiêm uy hiếp làm nhiều chuyện như vậy còn liên lụy đinh vân quang bị giết hắn đối với cao khiêm là dị thường thống hận mắt thấy cao khiêm nhận thông tin ê kiếm thắp như vậy chiều cố đinh hạ nguyên cảm thấy cao khiêm chết chắc dù là cao khiêm thắng b i ê n thắng phía sau tất nhiên còn có mặt khác không ngừng tới thiêu chiến nguyên anh t r â n quân không được còn có hóa thần đạo quân hóa thần đạo quân không được còn có đại thừa thiên quân bất luận như thế nào thông tin kiếm thắp cũng sẽ không cho phép cao k i ê m còn sống rời đi hắn mắt nhìn chung q u n h tất cả kiếm tu đều chừng to mắt nhìn xem thủy kính. tất cả mọi người đối với vị này dị giới khách đến thăm tràn ngập tò mò đinh hạ o nguyên tin tưởng lúc này tất nhiên có đông đảo cường giả đang chăm chú trận chiến đấu này dù sao thông thiên kiếm thắp là giới này đệ nhất thần vật khổng lộ như thế thanh thế bất luận cái gì một tên kiếm tu cũng không dám sơ sẩy không nhìn tựa như đinh hạ o nguyên dự liệu như thế hồng liên kiếm phái cá kiếm tông bạch nhạc kiếm tông tử xuyên kiếm phái phong lôi kiếm tông giới này các đại tông môn đỉnh cấp các cường giả đều chú ý tới trận chiến đấu này hồng liên kiếm bên cạnh ao từng đoá từng đoá bất bại hồng liên nợ đang lúc đẹp một thân hồng y diển linh thanh liên ngồi tại ao sen bên cạnh nàng bản tại kiếm chỉ bên cạnh ngộ kiếm trên bầu trời to lớn thủy kính đột nhiên xuất hiện không để cho nàng đến đã từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại linh thanh liên làm hóa thần đạo quân còn là lần đầu tiên nhìn thấy dị tượng như thế nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái thông thiên kiếm tháp cử động như vậy đến cùng là vì cái gì bất quá là cái dị giới khách đến thăm thiên đ i ệ u rộng lớn như vậy từ dị giới đến cá nhân cũng là bình thường tu vi đến nàng một bước này đương nhiên biết thiên ngoại hữu tiên thế giới bên ngoài còn có đông đảo thế giới chỉ là giới này là nàng căn cơ nàng tu vi vẫn chưa tới đại thừa cấp độ nhất định phải tại giới này khổ tu mới có cơ hội lúc này đi ngoại giới quá ngu xuẩn chính là bởi vì đứng tại độ cao như vậy linh thanh liên có chút không hiểu rõ bất quá là cái gì giới khách đến thăm thông thiên kiếm tháp phản ứng vì cái gì lớn như vậy linh thanh liên suy nghĩ một chút cũng không thể yếu lĩnh nàng đứng dậy k h ô n g chế hồng liền kiếm đi i ể u tiêu vân cung toàn này lơ lửng ở trên thiên cung điện là sư tôn của nàng đại thừa đạo tôn nguyên hạo liền ở lại đây cựu tiêu vân trong cung không có phổ thông sinh linh chỉ có đông đạo trời sinh kiếm linh chuyển hóa thị n ữ hộ vệ linh thanh liên là nguyên hạo thủ đ ồ ở chỗ này có được cực cao quyền hạn à n g cùng nhau đi tới thị nữ hộ vệ xa xa gặp đều là dập đầu bài kiến đến thanh tiêu điện linh thanh liên liền thấy sư tôn nguyên hạo nửa nằm tại trên vân s à n g cầm trong tay quyển sách lại không nhìn mà là ánh mắt không mang như có điều suy nghĩ nguyên hạo ngũ quan x i n h đẹp tuyệt luân m ặ t mềm mại như mây trường bảo màu xanh trường b ả o bên dưới lộ ra tuyết trắng bắp chân khoác lên bên giường tùy ý đong đưa thái độ nhàn nhã linh thanh liên xa xa chắp tay thi lễ đệ tử bài kiến sư tôn sao ngươi lại tới đây nguyên hạo huệ p i hỏi một câu nàng đều không thấy linh thanh liên linh thanh liên lơ lễm nàng biết sư phụ tính tình t à n mạ đối với chuyện gì cũng không quá để ý bao quát nàng tên đệ tử này sư phụ cũng hoàn toàn là thả rông trạng thái may chính nàng tương đối cố gắng lúc này mới có thể có thành i ự u mặt khác bị lao sư thả rông đệ tử bởi vì thiếu khuyết tự chủ phần lớn không có gì thành i ự u tại dài rằng giặc trong thời gian những đệ tử này cũng đều hồi phi yên diệt không chỉ là đối với đệ tử mặc k ệ nàng lao sư này đối với tông môn đều nhét như vậy hồng liên kiếm tông đã từng là thiên hạ đệ nhất kiếm tông đem thiên hạ đông đảo tông phái hoàn toàn áp chế đến nàng lao sư trong tay những tông môn khác nhau nhau c ủ a t h ờ i nàng lao sư lại hoàn toàn mặc kệ Trước mỗi kiếm, kiếm, xem m trước lần nghĩ tới những thứ này linh thanh liên đều cảm thấy lao sư thật không thích hợp làm tông chủ may mắn nguyên hạo cũng biết chính mình vấn đề sớm đem vị trí tông chủ chuyển cho nàng nói như vậy không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu linh thanh liên cũng không cần xin chỉ thị nguyên hạo nàng hoàn toàn có thể làm quyết định từ một điểm này tới nói lao sư đối với nàng thật đúng là phi thường tín nhiệm ninh thanh liên cũng sợ cô phụ lao sư tín nhiệm cẩn trọng không dám có bất kỳ sơ sẩy tại nàng quản lý bên dưới hồng liên kiếm tông cũng dần dần khôi phục thiên hạ đệ nhất đại tông môn thanh thế mấy trăm năm này đến ninh thanh liên danh tự vang vọng thiên hạ tu giả bình thường tu giả đã không biết nguyên hạo chỉ biết là hồng liên kiếm tông ninh thanh liên kiếm tông sự vụ bận rộn ninh thanh liên khi nhàn hạ đợi còn muốn tu luyện đã có hai ba mươi năm không tới gặp lao sư lần này tới gặp lao sư không phải dị giới khách đến thăm nhiều hiếm lạ mà là thông thiên kiếm thắp phản ứng quá kịch liệt cái này khiến ninh thanh liên vô cùng không hiểu ngươi là vì dị giới kia nguyên hạo mặc dù tính tình t à n m ạ n phát sinh chuyện lớn như vậy nàng nên cũng biết linh thanh liên gật gật đầu sư tôn ta vẫn cho là thông thiên kiếm tháp không có trí tuệ hiện tại xem ra chưa hẳn như vậy người này xác thực không giống nhau lắm nguyên hạo không muốn thảo luận thông thiên kiếm tháp nàng đem thoại để trực tiếp chuyển tới cao khiêm trên thân nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái một mặt thủy k í n h liền xuất hiện tại trong đại điện trên thủy k í n h mới có hai tu giả g i à n g co chính là cao khiêm cùng biến thắng nguyên hạo nhìn chằm chằm trên thủy tính cao k i ê m nàng bình luận người này phong thái t h ầ tú khí vũ tuyến luân thật không tầm thưởng linh thanh liên có chút ngoài ý muốn sư tôn thông tin ê kiếm thắp không phải đem hắn xếp vào địa b ả n g lấy thông tin ê kiếm thắp trí năng coi như tính ra có chút sai sót cũng sẽ không rất kém nhiều một cái nguyên anh cấp bậc kẻ n g o ạ i lai nàng lao sư thế mà cho đánh giá cao như vậy hắn rất lợi hại ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn nguyên hạo tự a hầu nghĩ tới điều gì không biết thế nào nhìn người này lại có điểm nhìn quen mắt dáng vẻ linh thanh liên ngược lại bị nguyên hạo kích phát đấu trí hắn muốn thật có thể thượng thế bảng ta nguyện ý chiều của hắn hai người đang khi nói chuyện trên thủy kính hai người đã độc thủ độc tổ chức là viên thắng người này rút ra âm dương xong kiếm thôi phát kiếm khí thẳng chém cao k i ê m giao thoa đen trăng kiếm khí một mực kéo dài đến ngàn trượng bên ngoài tạo thành một mặt to lớn thái cực â m dương hình viên thắng danh s ư n g lưỡng nghi kiếm chính là nó âm dương kiếm khí có khác ảo d i ệ u rất đa nguyên anh chân quân đều cảm thấy viên thắng rất có tiềm lực chỉ là tu vi quá nhỏ bé đợi một thời gian viên thắng xông vào địa b ả n g top mười đều không phải là vấn đề hắn thậm chí có cơ hội tấn cấp hóa thần linh thanh liên đương nhiên sẽ không để ý những n à y sau c u ộ khởi nguyên anh chân quân thiên địa lớn như vậy kiếm tu nhiều như thế chỉ có địa bàn top mười nàng mới có thể nhìn、nhiều. lần này nhìn thấy viên thắng xuất thủ nàng cũng hơi có chút ngoài ý muốn giới này kiếm tu chia làm kiếm khí phi kiếm hai loại đường đi lấy phi kiếm n ê n đ ị c h kiếm tu đều là viễn trình khống chế phi kiếm công kích lẫn nhau phi kiếm đường đi an toàn hơn lại không kịp kiếm khí cường hành kiếm khí có thể khống chế kiếm khí cũng có thể chém giết gần người sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn phi kiếm chạy viên thắng âm dương song kiếm có thể lấy kiếm hóa khí làm thái cực cũng không chỉ là làm b ộ dáng mà là kiếm khí âm dương dung hợp đã có lượng nghi biến hóa thần vợt linh thanh niên gật đầu tán thưởng chẳng trách rất nhiều người đều tán thưởng viên thắng hoàn toàn chính xác có chút tư chất nàng nói còn chưa dứt lời liền thấy cao khiêm tiện tay nhẹ nhàng một c h ỉ xoay tròn thái cực â m dương kiếm khí ẩm vang s ụ đổ vỡ b ụ n g đen trắng kiếm khí hóa thành một đạo to lớn xoay tròn rùi nhọn mang theo nghiêng trời lệnh đất ẩm vang khí thế phản xạ hướng viên thắng phương xa k h ô n g chế xong kiếm viên thắng kinh hãi chỉ là khí cơ kết nối bên dưới hắn căn bản không kịp c h ố n tránh viên thắng dưới sự bất đắc di chỉ có thể bung vẩy xong kiếm đen trắng xong kiếm hóa thành một cái cỡ nhỏ thái c ự đồ to lớn xoay tròn kiếm khí rùi nhọn rơi đi theo chính là mặt mũi tràn đầy kinh hãi viên thắng đi theo vợ nát giờ k h ắ c này ước b ạ n kiếm tu đều mắt thấy viên thắng bị g i ế t thảm liệt một màn vô số kiếm tu bị rung động thật sâu nguyên anh chân quân chiến đấu thường thường muốn giao thủ thật lâu mới có thể phân ra thắng bại bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong nháy mắt kết thúc nguyên anh chiến đấu mà lại viên thắng quả thực là không hề có lực hoàn thủ trong nháy mắt liền bị banh sát đông đảo tu giả rung động sau khi lại rất là phẫn nộ một cái gì giới khách đến thăm dĩ nhiên như thế p h á c lối giết chết bọn hắn nguyên anh chân quân giới này kiếm tu đều là thu được thiên địa phong phú tài nguyên duy trì mới có thành cựu bọn hắn đối với giới này phi thường có tình cảm càng là đem thông thiên kiếm tháp coi là thần vật coi là là vô thượng thần đế đối với cái này giới ân huệ cao kiêm chỉ là giết viên thắng còn không sao trọng yếu là hắn thế mà tại thông thiên kiếm tháp bên trong giết viên thắng tất cả tu giả đều tận mắt thấy một màn này đông đảo tu giả tự nhiên là lòng đầy c a m phẫn có loại bị ngoại địch xâm lấn khuất lục đối với cao kiêm càng là dị thường thống h ậ n cựu tiêu vân trong cung linh thanh liên cũng hơi có chút ngoại ý mới người này thật sự là có thể a nguyên hạo cười một tiếng ta cũng đã sớm nói người này lợi h linh thanh liên nói ra bằng thực lực của hắn đủ để tiến vào thiên bảng không có đơn giản như vậy nguyên hạo lắc đầu lại không nói thêm gì nữa thông tin ê kim tháp kim danh trên bảng linh quang lập lòe xuất hiện một nhóm văn tự địa bản g chính bảng thứ năm mươi chín tên yến phi đối chiến dị giới khách đến thăm chương bảy trăm linh chín xem kiếm hai chương bảy trăm linh chín xem kiếm hai nhìn thấy kim danh trên bảng cho thấy đối chiến danh tự đông đảo tu giả đều là xôn xao dị giới khách đến thăm tu vi rõ ràng hơn xa viên thắng coi như không để cho dị giới khách đến thăm tiến vào thiên bảng ít nhất cũng phải địa bảng top mười tới nên chiến mới、đối. làm sao chỉ phái ra thứ năm mươi chín tên yến phi mặc dù yến phi xếp hạng so viên thắng cao một cái thứ tự muốn nói bản sự thật đúng là chưa hẳn so viên thắng cường linh thanh liên cũng rất không minh bạch sư tôn thông thiên kiếm tháp đây là ý gì an bài như vậy quả thực là để yến phi chịu chết yến phi không quan trọng gì chỉ là liên tục chiến bại quá đau đớn sĩ khí thiên hạ tu giả đều nhìn đâu bọn hắn hẳn làm mau trong chiến thắng mới lạ nguyên hạo mỉ m cười n u ô i binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ trên thủy kính linh quang lập l ò yến p i đã xuất hiện tại cao k i ê m đối diện cao k i ê m tự nhiên có thể nhìn thấy yến p i xếp hạng hắn cũng có chút không hiểu thông thiên kiếm tháp là vô dụng chính mình linh hồn trí lực cũng rất cao an bài yến phi cũng không có gì không phải a chịu c h ế t à, chứ cái đó ra còn có cái gì khác ý nghĩa hắn đối với yến phi chắp tay thi lễ đạo hữu tha thứ ta nói thẳng ngài không phải là đối thủ của ta nhận t h u a đi xuống đi yến phi sắc mặt có chút khó coi hắn do dự một chút hay là không có có ý tốt trực tiếp nhận t h u a dù sao thiên hạ kiếm tu đều đang nhìn hắn đường đường nguyên anh chân quân một chiêu không phát liền nhận vua thanh danh của hắn liền triệt đề xong đến hắn một bước này sở cầu không nhiều thanh danh đúng là hắn coi trọng nhất hiến phi không có lại nói tiếp hắn trực tiếp thôi phát ra thiên nhạn chín kiếm chín chuôi phi kiếm như là tuyết trắng phi nhạn vạch ra từng đạo mỹ diệu đường vòng cung thẳng chém cao k i ê m nhìn thấy thiên nhạn chín kiếm bén nhọn như vậy tuyệt diệu đông đảo quan chiến kiếm tu đều là chật chật ngợi khen cao k i ê m tiện tay một chỉ mỹ diệu như là thiên nhạn chín kiếm vỡ nát lựa kiếm y ế n phi tại chỗ vỡ nát thành một đám huyết vụ một chiêu giết đối thủ cao k i ê m lạnh nhạt nói ra đạo hữu như vậy dũng mãnh thật làm cho ta bội phụ cao k i ê m nói hời hợt quan chiến đông đảo kiếm tu lại đều trợn mắt h ố mồn bọn hắn phần lớn cảm thấy hiến ph thế nhưng là yến phi cứ như vậy bị giết cũng chết quá nhanh một chút yến phi vừa chết địa b ả n g xếp hạng thứ năm mươi tám tên kiếm tu liền xuất hiện ở cao khiêm đối diện danh kiếm này tu một mặt m ờ m ị t hắn đang lúc bê quan cũng không biết xảy ra chuyện gì liền bị thông thiên kiếm thắp cưỡng ép mời tới kiếm tu thế mới biết nguyên lai、like、thông thiên kiếm thắp có thể không trải qua cho phép chủ động đem hắn cưỡng ép vận chuyển tới bất quá danh kiếm này tu dù sao cũng là nguyên anh c h â n quân hắn rất nhanh liền biết rõ tình huống dù sao cao khiêm trên đầu bốn cái huyết hồng chữ lớn quá t r ứ n mắt cao khiêm hay là bộ lý do thoái thác kia thuyết phục danh kiếm này tu chủ động nhận vua. danh kiếm này tu tự nhiên không chịu song phương vừa đọc thủ danh kiếm này tu một chiêu cao khiêm giết chết quan chiến các kiếm tu ngược lại đều bình tĩnh trở lại bọn hắn đều cảm thấy nguyên anh trần quân cũng sẽ không là cao khiêm đối thủ đi lên cũng là chịu chết tiếp lấy địa bảng xếp hạng thứ năm mươi bảy tên kiếm tu xuất hiện song phương đọc thủ cao khiêm một chiêu oanh sát đối phương cao k i ê m cũng không lưu tay công bằng chiến đấu đối phương xa luân chiến hắn đều kìm nén tình muốn giết hắn hắn cũng sẽ không lưu thủ hắn không thích giết lung tung người nhưng xưa nay không sợ giết người theo chiến đấu tiến hành cao khiêm đối với cái này giới cũng có nhận thức sâu hơn điều này cũng làm cho tâm hắn sinh sắc ý thủ hạ tuyệt tình vị thứ tư xuất hiện nguyên anh kiếm tu trực tiếp đối với cao khiêm chắp tay nhận vua hắn một mực tại q u a n chiến biết cao khiêm cũng không phải hắn có thể đối kháng vì mặt mũi miễn cưỡng động thủ cũng bất quá là chịu chết h u ồ n cao khiêm không có khó xử người này nhưng là người này lui ra ngoài thời điểm lại bị từ trên trời giáng xuống kim quan g hoàn toàn hòa tan ngay cả bụi đều không có lưu lại một màn này cũng làm cho quan chiến các tu giả dị thường chân kinh bọn hắn xưa nay không biết thông thiên kiếm tháp sẽ còn chủ động đánh giết tu giả vẫn là dùng như vậy khốc liệt phương thức các kiếm tu giờ mới hiểu được nguyên lai đối đầu cao khiêm c h ạ m này là sinh tử cục hoặc là thắng lợi hoặc là chết không còn con đường thứ ba thông thiên kiếm thắp không cho cao khiêm thở dốc cơ hội lại một tên nguyên anh kiếm tu xuất hiện tại cao khiêm đối diện người này đã thấy người nhận thua thảm liệt hạ tràng cho dù là vì mạng sống hắn cũng không dám nhận thua hắn không nói một lời trực tiếp khống chế phi kiếm công kích cao khiêm không chút h u y n nhiệm người này lại là một kích bị giết người này huyết nhục còn tại không trung bay là tạ một tên khác nguyên anh kiếm tu đã xuất hiện tại cao khiêm đối diện i ể u tiêu vân trong c u n g quan chiến linh thanh l i ê n một mặt không hiểu như vậy đánh xuống chỉ sợ trên địa b ả n tất cả nguyên anh kiếm tu đều muốn bị cao khiêm giết chết nàng đã đã nhìn ra cao khiêm tu vi ít nhất là cảnh giới hóa thần thậm chí mạnh hơn nàng nếu là mấy chục tên nguyên anh chân quân cùng nhau tiến lên còn có cơ hội thắng cao khiêm như vậy xa luân chiến chỉ có thể là dần dần bị cao khiêm giết sát có thể trên mặt địa b ả n xếp hạng hàng đầu nguyên anh chân quân đều là trong giới này cường giả hẳn nhất bọn hắn từng cái thiên tư tuyệt thế vừa k ổ tu không biết bao nhiêu năm mới có tu vi hiện tại thành cựu có thể nói bọn này nguyên anh trân quân là trong giới này chủ cột bức vàng mỗi người đều có địa vị trọng yếu ảnh hưởng to lớn một đám người như vậy trong lúc bất trợ toàn bộ tử vong sẽ đối với giới này tạo thành khó mà lường được phá hư khổng lồ nếu không phải chiến đấu thông thiên kiếm thắp bên trong tiến hành n à y sẽ đinh thanh liên đã đi tìm cao khiêm nguyên hạo mắt nhìn Ninh Thanh Liên, phát hiện phát đệ tử một mặt lo lắng nàng ngược lại cười gấp cái gì giới này vô số tu giả giả chết tự nhiên sẽ có cường giả mới ra mặt cũ mới thay đổi bỏ cũ lấy mới đây là tự nhiên chỉ lý linh thanh liên càng không hiểu nguyên hạo mặc dù tính tình tàn mạn nhưng cũng không phải lạnh lùng như vậy hôm nay lão sư để nàng có chút xem không hiểu cũng có một loại khó mà nói n ê n lời lạ l ắ m nguyên hạo minh bạch ninh thanh liên nghi hoặc nàng nói ra n ệ h a y là chuẩn bị sẵn sàng ta nhìn xuống địa bản g đám người này cầm cự không được bao lâu rất liền muốn đến phiên các ngươi giới này hóa thần tu giả cũng không nhiều cũng chính là hơn ba mươi vị ninh thanh liên tu vi tuy cao cũng rất ít tại thông tin ê kiếm tháp chiến đấu nàng ở trên trời trên bảng xếp hạng vẹn vẹn liệt ra tại thứ mười cùng nàng lực lượng tu vi cũng không xứng đôi cái kêu cao k i ê m một chiêu một cái tốc độ này xuống tới không bao lâu liền nên đến phiên linh thanh liên ra s â n linh thanh liên nắm chặt bên hông hồng liên kiếm nàng nghiêm mặt nói ra ta đến hy vọng có thể nhanh lên cùng cào khiêm độc thủ hào đô đệ có chi k h í nguyên hạo nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng một câu nàng chuyện còn nói thêm bất quá ngươi bây giờ còn không thắng được hắn vì sự giúp ngươi một tay nguyên hạo con n g ó n búng ra một chút xích hồng l i n h quang rơi vào linh thanh liên trên mi tâm linh thanh liên đã cảm thấy thần hồn chấn động trong t h ứ c hải đột nhiên nhiều đạo hừng hực đến cực điểm lại sắc bén đến cực điểm kiếm ý kiếm ý này giống như tuyệt thế thần kiếm một chút oán xuyên thần hồn của nàng không biết qua bao lâu ninh thanh liên mới chậm rãi mở to mắt nàng đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có phong mang l ậ p l ò vừa rồi đoạn thời gian kia nàng miễn cưỡng hấp thu cái kia đạo tuyệt thế kiếm ý nàng tu vì không thay đổi thế nhưng là bởi vì đạo kiếm ý này quan hệ nàng chiến lược trí ít đã tăng mấy lần ninh thanh liên rất khó hình dung cảm giác này thật giống như nàng lần thứ nhất nắm chặt hồng liên kiếm bình thường tựa hồ thế gian hết thể đều là dùng kiếm chặt mở không có gì có thể đỡ nổi nàng ninh thanh liên lấy lại tinh thần ngay tại trên thủy kính thấy được phùng liệt hư vị này ở trên t i ê n bảng phó bảng bên trên xếp hạng thứ mười hai c h ỉ ít có ba nghìn tuổi đối với kiếm tu mà nói cái này tuổi thọ đã đầy đủ dài quá phùng liệt hư rất hư vô ảnh kiếm vô ảnh vô hình cực kỳ tuyệt diệu h á n tu vi lại thâm sâu đối với phùng liệt hư linh thanh liên một mực là coi là đồng cấp đối thủ bất quá lúc này nàng lại nhìn phùng liệt hư đã cảm thấy đối phương thần hư khí nhược thân thể mục nát vô lực linh thanh liên có chút ngạc nhiên lúc nào nàng ánh mắt trở nên cao như vậy nàng truyền lại tỉnh lộ lại cái này nhất định là dung hợp cái kia đạo tuyệt thế kiếm ý nàng mới trở nên cường đại như thế linh thanh liên nhìn về phía nguyên hạo sư tôn hay là thần bí như vậy khó giỏ căn bản nhìn không thấu nguyên hạo đối với linh thanh liên thân cận cười cười ngươi tỉnh chính là thời điểm vị này lập tức sẽ chết nàng lời còn chưa dứt trên thủy kính cao khiêm phát tay k h ô n g chế r ấ t hư vô ảnh kiếm phùng liệt liền bạo thành một đám vết vụ linh thanh liên này sẽ ngược lại không kinh ngạc ở trong mắt nàng phùng liệt hư chính là hư nếu không chịu nổi một k ích nguyên hạo căn dặn linh thanh liên ngươi có đạo kiếm ý này còn có một chút cơ hội thắng hắn bất quá nàng nói còn chưa dứt lời chỉ là thần sắc có chút phức tạp nhìn xem tên đệ tử này trầm mặc một hồi nàng mới lên tiếng ngươi nếu không đi liền nhận th đệ tử thân vị hồng liên kiếm tông tông chủ chính là không dùng thông thiên kiếm tháp cấm chế cũng không thể cho kiếm tông mất mặt bất quá chết một lần mà thôi linh thanh liên nói nghiêm túc nguyên hạo gật gật đầu cũng tốt ngươi đi đi hai người nói chuyện công phu xếp hạng thứ mười một hóa thần đạo quân đã bị cao k i ê m b a h giết một vệ kim quang từ trời rơi xuống chinh chiếu vào ninh thanh liên trên thân đi theo kim quang lập lòe ninh thanh liên liền đã xuất hiện ở cao k i ê m đối diện bên ngoài quan chiến đông đảo kiếm tu thấy được ninh thanh liên không ít người đều lên tiếng kêu to thiên hạ đệ nhất kiếm tông, tông chủ linh tông chủ xuất thủ nhất định có thể chu diệt cái này tà tặc thiên hạ đông đảo kiếm tu một mực tại q u a n chiến nhìn xem từng cái nguyên anh chân quân bị nghiền sát chính là hóa thần đạo quân đều không tiếp nổi cao khiêm một chiêu đông đảo tu giả trong lòng khó chịu thì khỏi nói cho nên người đều mặt tâm trầm không ít kiếm tu thậm chí tại chỗ gào khóc khóc giống không phải bọn hắn không chê không nổi cảm xúc chỉ là mắt thấy bọn hắn sùng bái các cường giả như là sâu kiến bình thường bị nghiền chết loại kia phá diệt cảm giác cảm giác mất mát không cách nào hình dung tất cả kiếm tu đều tâm linh đều hứng chịu tới đà kết lớn bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không tu luyện sai. kiếm tu nguyên lai nhỏ yếu như vậy tùy tiện đến cái gì giới tu giả liền có thể tùy ý nghiền sát bọn hắn ninh thanh liên ở trên trời trên bảng xếp hạng không cao lắm nhưng nàng danh khí cực lớn rất nhiều kiếm tu đều cảm thấy nàng mới là hóa thần thứ nhất nhìn thấy ninh thanh liên xuất chiến rất nhiều kiếm tu đều là mừng rỡ mừng rỡ bọn hắn không gì sánh được bức thiết hy vọng ninh thanh liên có thể thắng ninh thanh liên nghe không được bên ngoài các kiếm tu thanh âm nàng cũng không tâm tư đi quản những này đối mặt cao k i ê m ninh thanh liên vô cùng cẩn thận cẩn thận nàng thu được sư tôn ban cho tuyệt thế kiếm ý nhưng vẫn là không nhìn thấy cao k i ê m sơ hở đối diện cao kiêm thần đầy khí đủ trong ngoài hôn nguyên như một nàng căn bản là nhìn không thấu cảm giác kia tựa như đối mặt sư tôn nguyên hạ o một dạng cao kiêm cũng đang đánh giá ninh thanh liên nữ nhân này hồng y lì hẹn bội kiếm vũ quan đẹp đẽ đôi mắt sáng chỗ sâu lại có mấy phần vô địch phong duệ chi khí nếu nói thật là có điểm rất giống đường hồng anh cao kiêm khe khẽ thở dài đạo hữu đây không phải địa phương ngươi nên tới trở về đi ninh thanh liên rút ra hồng liên kiếm một chỉ cao kiêm làm gì nói nhảm xem kiếm chương bảy trăm mười thất kiếm một chương bảy trăm mười thất kiếm một chương bảy trăm mười thất kiếm linh thanh liên thân là hóa thần tiên quân tu vi cỡ nào cao minh nàng tâm niệm b ậ n động tự nhiên dẫn động giữa thiên địa vô lượng linh khí hội tụ tại trên mũi kiếm nàng đi là kiếm khí con đường kiếm pháp cao tuyệt từ khi thành t i ể u kim đ a n đến nay liền chưa từng bại qua tại thông tin ê kiếm thắp bên trong xếp hạng thấp như vậy chủ yếu là nàng không thích không có ý nghĩa chiến đấu làm hồng liên kiếm tông tông chủ linh thanh liên từ trước tới giờ không thiếu khuyết tài nguyên cũng chướng mắt thông tin kiếm thắp cho ban thưởng thành thụ hóa thần về sau nàng chính là ứng bằng hữu đức hẹn tại thông tin kiếm thắp so tài một lần lúc này mới có thứ mười xếp hạng ninh thanh liên mắt thấy cao khiêm không lưu tình chút nào chém giết đông đảo nguyên anh hóa thần nàng bị cao khiêm máu lạnh trọc giận làm giới này hóa thần cơn giả làm hồng liên kiếm tông tông chủ nàng tự giác có trách nhiệm chém giết cao khiêm thay thiên hạ trừ thai hòa này cho nên ninh thanh liên cũng không nguyện ý cùng cao khiêm nói nhiều đi lên liền rút kiếm đập thủ hồng liên kiếm nhận dài ba thước sáu tấc đ ố c kiếm hiện lên một mảnh cánh nở rộ hình hoa sen tổng cộng có ba mươi sáu cánh cánh hoa kiếm này là cây trạ nguyên sen biến thành tại sư tôn của nàng trong tay tế luyện nhiều năm lại chuyển đến trong tay của nàng ninh thanh liên mỗi một trăm n ă m đều sẽ du nhập g n một thanh cây trạng nguyên sen kiếm từ sư phụ nàng bắt đầu cho đến bây giờ hồng liên kiếm hết thể dung nhập ba mươi sáu đoá cây trạng nguyên sen trời sinh cây trạng nguyên sen vốn là giới này đỉnh cấp kiếm khí không ngừng xếp luyện hóa cũng làm cho ninh thanh liên trong tay hồng liên kiếm trở thành giới này mạnh nhất kiếm khí ninh thanh liên thôi phát bên dưới x í c h hồng như máu lơi kiếm phá thoái hư không đâm thẳng cao k i ế m l ự c đây không phải ninh thanh liên động mà là hồng liên kiếm mạch phá không gian trực chỉ cao k i ê m chỉ là bậc này đối với không gian tùy ý cắt chém kiếm phát liên đã thắng qua đông đảo hóa thần giờ này, khắc này khắp thiên hạ tu giả đều đang quan sát trận chiến đấu này nguyên anh chân quân trở xuống tu giả đều xem không hiểu nguyên anh chân quân miễn cưỡng có thể thấy rõ một chút hóa thần chân quân cùng đại thừa thiên quân bọn họ liền thật xem hiểu đ ô n g đ ả o cường giả đều là chật chật ngợi khen ninh thanh liên chẳng trách thanh danh lớn như vậy thật là có bản lĩnh khỏi cần phải nói b ự c này chạm phá hư không kiếm pháp liền có một không hai q u ầ n hùng đến hóa thần cấp độ đều có thể phá vỡ hư không có thể giống ninh thanh liên dễ dàng như vậy lại hoàn toàn dung nhập kiếm pháp chính là đại thừa thiên tôn đều rất khó làm đến cao khiêm đều muốn ở trong lòng tán thưởng một câu nữ nhân này tu vi không tính tuyệt đình kiếm ý lại là thuần vi cường đại thật có mấy phần một kiếm nơi tay chúa tể thiên địa vì thế cao khiêm suy nghĩ một chút hay là thôi phát huyết dương thần y dì hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm nhẹ nhàng giữ lại ninh thanh liên một kiếm này vài dặm bên ngoài ninh thanh liên không muốn thu kiếm nàng dẫn đạo lực lượng đột nhiên buộc phát ra đi hồng liên kiếm trên đốc kiếm ba mươi sáu cánh hoa sen đồng thời lập lệ linh quang huyết sắc lơi ư kiếm đ ỗ n g nhiên phân hóa ra ba mươi sáu đạo lơi kiếm như hoa sen giống như nợ rộ lơi kiếm đem cao khiêm chỗ không gian khu vực cắt chém thành từ khối cao khiêm không có tranh né hắn l cái này chứng minh cao khiêm kiếm hậu phát tới trước lấy kiếm pha kiếm cái này chứng minh cao khiêm kiếm pháp xa xa phía trên nàng linh thanh liên cũng có loại không ổn dự cảm cường đại như vậy cao khiêm nàng chỉ sợ là không thắng được đối phương vất quá nàng tính tình cứng cỏi n à y sẽ mặc dù ý thức được cao khiêm đáng sợ lại không có chút nào ý sợ hãi ngược lại là ý chí chiến đấu sực sôi quan chiến đông đảo các cờ ư n giả g nhưng đều là thần sắc nghiêm túc ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê bọn hắn thông qua thủy kính có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết thân ở ngoài cuộc lại có thể tỉnh táo thông rong đi xem kỹ chiến đấu thông qua song phương lần thứ nhất giao thủ cao khiêm liền biểu hiện ra càng tuyệt diệu hơn kiếm pháp lực lượng mạnh hơn bất luận nói theo phương diện nào đều vững vàng ngăn chặn linh Thanh Liên. linh Thanh Liên chỉ sợ là muốn vua cựu tiêu vân trong cung nguyên h ạ mỉm cười nhìn xem trên thủy kính chiến đấu nàng lẩm thật sự là lợi hại à ta tiên đệ tử này chỉ sợ là phải chết linh thanh liên cũng không biết bên ngoài quan chiến ý nghĩ của mọi người nàng cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy trong lòng nàng thậm chí không đối lao sư nguyên hạ ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng đi theo l a o sư nhiều năm nàng ẩn ẩ n cảm thấy lao sư trong lòng đ ạ m mạc lao sư trước kia thường xuyên cùng nàng nói một câu nói chính là người cần nhờ chính mình chính là lao sư thấy được nàng có sinh mệnh nguy hiểm chỉ sợ cũng sẽ không ra tay tương trợ chỉ có chiến thắng địch nhân mới có đường sống linh thanh liên nghĩ tới đây đấu trí càng dâng trào nàng quên đi tất cả tạp n i ệ m thôi phát hồng liên kiếm đâm thẳng s e n hồng kiếm trong nháy mắt biến mất bao quát ngự kiếm ninh thanh liên cũng đi theo biến mất không còn t â m tích trong một c h ư ớ c mắt ninh thanh liên cùng hồng liên kiếm tựa hồ từ giữa thiên địa hoàn toàn biến mất quan chiến đông đảo cường giả cũng đều đã mất đi ninh thanh liên tung tích ai cũng không biết ninh thanh liên đi nơi nào thi triển lại là cái gì kiếm pháp thời khắc này ninh thanh liên đã xuất hiện tại cao khiêm thất hải c h ỗ sâu trong tay nàng hồng liên kiếm chinh chém về phía cao khiêm thần hồn hồng liên trạm thần kiếm là hồng liên kiếm tông tuyệt thế kiếm pháp khi triển hồng liên trạm thần kiếm ninh thanh liên sẽ lấy một loại viền rượu phương t h ứ tiến vào địch nhân thất hải trực tiếp huy kiếm chém giết đối phương thần hồn một kiếm này tuyệt diệu nhất châu ngay tại ở có thể đi vào đối phương thức hải trực chỉ đối phương thần hồn cho nên người bên ngoài đều không nhìn thấy đinh thanh liên cùng hồng liên kiếm trong thức hải cao khiêm thần hồn cùng bản thân hắn giống nhau như lúc chỉ là sau đầu có một vòng như có như không quang hoàn một vòng này quang hoàn trên thực tế là vô tương âm dương vòng biến thành đây cũng là chu dục tú ở vào tân cấp biên giới nàng lực lượng rất không ổn định cao khiêm chia sẻ bảy thành lực lượng cũng bởi vậy có chút ba động ở trên người hắn hiện ra quang hoàn dị tượng nhìn thấy đinh thanh liên xâm nhập thức hải chính mình cao khiêm có chút mờ cười không thể không nói trực tiếp tiến vào người khác thất hại vẫn rất lợi hại nhưng là đối với hắn không có ý nghĩa gì linh thanh liên cũng nhìn thấy cao khiêm thần hồn đang cười nàng cảm giác cao khiêm là đang dễ cực nàng bất quá nằm trong loại trạng thái này nàng tâm kiếm hợp nhất sẽ không nhận bất kỳ tâm tình gì quá nhiễu quản cao khiêm nghĩ như thế nào nàng một mực một kiếm chém chết đối phương thần hồn liền thắng linh thanh liên không chế hồng liên kiếm kiếm quang lóe lên chính đâm vào cao khiêm thần hồn trên ngực thần hồn cũng không phải là huyết n ụ c chi khu mà là bản thể cùng thần hồn bản nguyên ngưng kết bậy biện ra chân thực trạng thái linh thanh liên một kiếm này đâm vào chỗ nào không trọng yếu trọng yếu là đâm rách cao khiêm thần hồn nàng cũng không nghĩ tới thế mà có thể một kiếm đất thủ chỉ là hồng liên kiếm không cách nào đâm vào cao khiêm thần hồn bất luận linh thanh liên làm sao thôi phát đều không phá nổi cao khiêm thần hồn cao khiêm nhìn xem linh thanh liên chăm chú cố gắng dáng vẻ không khỏi nhớ tới trước kia đường hồng anh hắn khe khé thở dài tiện tay phất một cái linh thanh liên cùng nàng xen hồng kiếm liền bị đánh ra thất hải chương bảy t r ư h ấ t kiếm hai chương 710, t thất kiếm hai lại xuất hiện ninh thanh l i ê n thần sắc ngưng trọng dị thường cao khiêm đều không có chống cự nàng lại không gây thương tổn được cao khiêm thần hồn sự tranh lệch này liền có chút quá lớn tâm trí cứng cỏ như nàng này sẽ đều có chút giao động lợi hại như vậy cường giả so với nàng sư phụ tựa hồ cũng phải cường đại nàng chính là dốc hết toàn lực cũng không làm gì được đối phương chiến đấu như vậy thật sự có ý nghĩa a những tạp nghiệm này tại ninh thanh l i ê n trong lòng t r ợ t l o ạ lên lại bị nàng áp chế xuống nghĩ nhiều lắm đối với chiến đấu không có chút ý nghĩa nào hiện tại nàng không có đường lui ninh thanh niên kiếm quăng trong tay nhất chuyện c h ở tay đột nhiên đâm vào tim của mình quan chiến thiên hạ tu giả t h ế thế đều phát ra từng tiếng kinh hô đừng nói l ư ỡ i ý t r ú c cơ kim đan những tu giả này chính là nguyên anh chân quân hóa thần tiến quân đều xem không hiểu một kiếm này chỉ có mấy cái đại thừa thiên tôn miễn cưỡng thấy rõ ninh thanh liên một kiếm này dụng ý kiếm này chém tâm t u y ệ t ý d i ễ t hết tất cả tạp n i ệ m cảm xúc chính là hồng liên kiếm pháp bên trong hồng liên c h ạ m tâm kiếm hồng liên c h ạ m tâm kiếm dùng để chém giết địch nhân tâm linh ý thức chém chết địch nhân cho nên cảm xúc cảm giác một kiếm này trực chỉ tâm linh của người ta tầm sâu nhếp mặt tuyệt diệu tuyệt luân vừa mới thi triển hồng liên trạm thần kiếm linh thanh l i ê n đều không thể làm bị thương cao khiêm thần hồn mảy may nàng ý thức được cao khiêm thể s á t tinh thần thần hồn hợp nhất trong ngoài viên mãn ngoại lực khó phá cho nên một chiêu này hồng liên trạm tâm kiếm nàng dùng tại chính mình lấy hồng liên kiếm c h é m hết hết t h ể tạp niệm cảm xúc để cho mình trở về tỉnh táo nhất bản nguyên nhất cường đại trạng thái dưới loại trạng thái này nàng tích lũy ngàn năm cảm xúc tạp niệm đều hóa thành thuần túy kiếm ý linh thanh liền rất sớm đã lĩnh ngộ tâm kiếm hợp nhất thần kiếm hợp nhất nhưng là thẳng đến nàng lấy hồng liên kiếm chem giết chính mình tâm linh chém chết hết t h ể cảm xúc t ặ m niệm tâm linh của nàng mới tiến nhập thuần phí không t ì vết cảnh giới bất luận cái gì hữu tình sinh linh có trí tuệ tâm linh tất nhiên bị cảm xúc ý thức chủ đạo đây cũng là bọn hắn linh tính căn nguyên hiện tại linh thanh liên chém chết chính mình tâm linh cũng chém chết linh tính căn nguyên cái này khiến nàng đã mất đi hướng lên khả năng thế nhưng là loại này cực hạn thuần phí tinh khiết tâm linh trạng thái lại làm cho nàng kiếm ý trở nên không gì sánh được minh mẫn giờ khác này linh thanh liên cảm giác mình trở nên cường đại trước này chưa từng có lại nhìn t r u n g quanh nàng thậm chí có thể nhìn thấy thông tin h ê kiếm tháp bố bên dưới trùng điệp không gian cầm chế nhìn thấy thông tin h ê kiếm tháp kết nối với thiên địa vô tận linh khí nhìn thấy thông tin h ê kiếm tháp bên ngoài vô số kiếm tu thiên hạ ước vạn vạn kiếm tu chính thông qua thủy kính quan sát nàng chiến đấu thông qua loại phương thức này thiên hạ kiếm tu cùng nàng ở giữa cũng thành lập vi diệu liên hệ một loại thuộc về khí tức thần hồn bên trên liên hệ nàng thậm chí có thể cảm giác được thiên hạ kiếm tu tụ lại cỗ này khổng lộ tâm linh chi lực đáng tiếc những n à y tâm linh chi lực quá hỗn tạp hỗn loạn nàng cũng vô pháp dẫn đạo mận dùng một phương diện khác ước vạn cũng hơn phân nửa bị thông thiên kiếm tháp hấp thu linh thanh liên ẩn ẩn có loại hiểu ra thông thiên kiếm tháp nhưng thật ra là đại năng giám sát thiên điệu thần khí là khống chế tất cả kiếm tu thần khí linh thanh liên lại thấy được mấy vị đại thừa thiên tôn mấy người bọn hắn khí tức đều rất đặc biệt nhưng lại cùng giới này có chặt chẽ liên hệ nàng còn chứng kiến lao sư của mình nguyên hạo để nàng có chút kỳ quái là nguyên hạo cùng mặt khác đại thừa thiên tôn cũng không giống nhau nguyên hạo trên người có chủng siêu nhiên hết thể tuyệt diệu thậm chí so thông thiên kiếm tháp càng tuyệt diệu hơn l i n h thanh liên là lần đầu tiên như thế thấy rõ ràng lao sư của mình ký t ứ c nàng lúc này mới có chút minh b ạ n h vì cái gì lao sư luôn luôn đối với cái gì cũng không quá để ý bởi vì nàng lao sư thái cường đại đến mức thiên địa hết thể đều rất khó dẫn phát hứng thú của nàng nàng đột nhiên trong lòng hiện lên linh quang lão sư giống như là tòa này thiên địa chủ nhân bình thường nguyên、like, lai lão sư mạnh mẽ như vậy linh thanh liên có chút sợ hai t h ắ n g p h ụ lại có chút mến hoặc không biết lao sư tại sao là loại trạng thái này lao sư đối với giới này đến cùng lại là cái gì thái độ những n à y mê man hoang man khiếp sợ cảm xúc liền như là như nước chạy chạy qua lại không cách nào dao động linh thanh liên thông thấu cứng rắn như kim cương giống như tâm linh linh thanh liên cũng không suy nghĩ thêm nữa những này đối với nàng chiến đấu không có chút nào trợ r ú t nàng ánh mắt chuyển hướng cao k i ê m để nàng ngoại ý muốn chính là nàng hay là nhìn không thấu cao k i ê m cao k i ê m đứng tại đó cùng giới này thiên địa khí tức không hợp nhau nhưng là bản thân hắn tồn tại liền như là một cái rộng lớn thế giới thâm thúy chỉ nàng đến xem cao k i ê m tựa hồ so với nàng sư phụ hoàn thần bí còn mạnh hơn linh thanh liên làm ra ước định lại sẽ không ảnh hưởng nàng độc thụ nàng dơ lên cao cao hồng liên kiếm làm một cái lăng lệ chẳng xuống hồng liên chém s â n kiếm có thể phá hết thệ trở n g ạ i cao k i ế m không còn né tránh thiện tay dơ kiếm đó nữa song kiếm giao kích hồng liên kiếm bị cao cao đánh bay ra ngoài tương đối thuần túy lực lượng mười cái ninh thanh liên cũng vô pháp cùng cao k i ế m chống lại l i n h thanh liên đối với cái này sớm có đón trước trong tay nàng hồng liên kiếm nhất chuyển hóa thành một đạo linh động hết q u ă n g quét n à n g cao k i ế m hồng liên phá pháp kiếm có thể phá thế gian và pháp khí lực nàng không sánh bằng cao k i ê m đối với giới này pháp tắc lĩnh ngộ lại tại cao k i ê m phía trên một thức phá pháp kiếm đủ để đánh tan cao k i ê m phòng hộ Cao k i ê một thức sau cùng hồng liên chạm đạo kiếm còn xin chỉ giáo linh thanh liên nói thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn xích hồng diệp vang cả người đều hoàn toàn dung nhập hồng liên kiếm bên ngoài quan chiến đức vạn kiếm tu lần nữa hét lên kinh ngạc chính là luyện khí cấp độ tu giả cũng đã nhìn ra linh thanh liên đây là thiêu đốt nguyên thần thân thể dung nhập kiếm khí làm liệu mình m ộ t ích bất luận một kiếm này thành bại linh thanh liên đều hẳn phải chết không nghi ngờ thiêu đốt lên trùng điệp xích hồng diễm quang s e n hồng kiếm giống như một vòng mặt trời đỏ giống như hướng về cào khiêm rơi xuống trong một chớp mắt tòa này thông thiên kiếm tháp đều bị uy thế vô cùng thần kiếm nhiễm đến xích hồng như là muốn hỏa tan bình thường như vậy hùng vĩ hạo nhiên kiếm thế để bên ngoài quan chiến tất cả tu chân cũng vì đó r u n động không biết bao nhiêu kiếm tu chừ ngơ ngác nhìn xem linh thanh liên thi triển liệu mình một ít không biết bao nhiêu người ở trong lòng hò hét đeo to hy vọng linh thanh liên cái này oanh liệt không gì sánh được một kiếm có thể đánh g i ế t cao k i ê m Vì thế vô địch liệu mình một ít lại bị cao k i ê m thủy tiện bắt lấy c h u a kiếm mặc cho hồng liên kiếm bên trên huyết quang như thế nào hừng h ự c t h i ê u đốt cũng vô pháp tránh thoát cao k i ê m nắm giữ cái tiêu bất k h u ấ t hừng h ự c huyết quang trung vi là gánh không được như vậy tiêu hao rất nhanh liền ảm đạm xuống thấy cảnh này thiên hạ kiếm tu trong lòng đều một mảnh lạnh bớt tay cầm hồng liên kiếm cao k i ê m lại bấm tay nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm hắn thóc gi chương bảy trăm mười một đúc kiếm một chương bảy trăm mười một đúc kiếm một chương bảy trăm mười một đúc kiếm cao k i ê m thật đúng là không phải trào phúng hồng liên kiếm đích thật là hào kiếm kiếm này dung hợp đông đảo đỉnh cấp kiếm khí cuối cùng lại có ninh thanh liên xả thân dung nhập hồng liên kiếm mấu chốt là ninh thanh liên chính sự tại kiếm ý thuần túy nhất trạng thái thể sắc và tinh thần của nàng thần hồn đều hóa thành minh mẫn vô địch kiếm ý cái này giao phó hồng liên kiếm linh hồn cũng đem hồng liên kiếm tăng lên tới thần kiếm cấp độ tại phía xa cựu tiêu vân cung nguyên hạo nàng gỗ nhẹ nhẹ lấy lan can tàn thắn nói không hổ là đệ tử đắc ý của ta, xả thân tự kiếm. thành tựu một t h a n h thần kiếm nàng lại lẩm bẩm đệ tử nỗi khổ tâm ta cũng không thể cố phụ nguyên hạo khét quát một tiếng kiếm đến giữ tại cao k i ế m trong tay hồng liên kiếm tùy theo h ư ớ n g ứng đi theo chấn động rung động muốn thoát ly cao k i ế m nắm giữ chỉ là mặc cho hồng liên kiếm như thế nào v ặ n bèo chấn động thậm chí đều hóa thành một đạo du tẩu không chừng lưu quan cũng không cách nào thoát ly cao k i ế m nắm giữ có ý tứ nguyên hạo không thể cầm lại hồng liên kiếm, nhưng cũng không nóng nàng lẩm bẩm ngươi muốn liền đều cho ngươi thông tin kiếm thắp bên trong linh quang lập lòe xếp hạng chín vị trí đầu hóa thần cường giả toàn bộ xuất hiện cái này chính vị hóa thần cường giả cũng đều có c h ú t n ộ n g bọn hắn vừa rồi đều nhìn l i n h thanh liên dung nhập hồng liên kiếm chính là cao như thế khiêm vẫn như cũ lông tóc không thương nói thật tất cả hóa thần cường giả đều cảm thấy tuyệt vọng bọn hắn rất rõ ràng giả thực lực bọn hắn tuyệt đối so với không lên linh thanh liên linh thanh liên thiêu đốt thần hồn đều không làm gì được cao khiêm bọn hắn đi lên cũng là chịu t r á t h luồng một đám hóa thần cường giả chính thống khổ thời khắc không nghĩ tới thông tin ê kiếm tháp đem bọn hắn chín người cùng một chỗ đưa đến chiến trường hóa thần các cường giả chấn kinh sau khi lại có chút kinh hỉ thông tin kiếm tháp đây là muốn cho bọn hắn quần ẩ một người đánh không lại cao kiêm chín cái chung vào một chỗ làm sao cũng có chút hy vọng đi chín vị hóa thần cường giả đều thấy được hy vọng thắng lợi bọn hắn cảm xúc cũng rõ r à n g phân chấn cao đứng lên quả nhiên trong hư không hiện ra một nhóm bắt tự tất cả kiếm tu bất kể đại giới không hạn thủ đoạn giết chết dị giới khách đến thăm thành công chém giết dị giới khách đến thăm người thu hoạch được nghìn lần bàn thưởng thông tin ê kiếm thắp không nói thất bại kết quả gì một đám hóa thần cường giả lại đều minh bạch bọn hắn không có đường lui hoặc là thắng hoặc là chết xếp hạng thứ nhất chu vân dịch cao dọ quát chư vị cùng một chỗ đậu diện tầm này chúng ta thâm thụ thiên đ ị a c h i ân vì thiên đ ị a diệt trừ á c tặc cũng là ta không thể trốn tránh trách nhiệm trận chiến này không thắng thì chết lại không con đường thứ ba đông đảo hóa thần cường giả nhau nhau hưởng ứng không thắng thì chết chiến chiến một đám mấy ngàn tuổi hóa thần cường giả nhiệt huyết sôi trào từng cái bày ra huyết chiến đến cùng t ư thế bên ngoài quan chiến đức vạn vạn tu giả n à y sẽ cũng là quần tình sụp sôi bọn hắn đều thấy được hy vọng thắng lợi một phương diện khác linh thanh l i ê n xả thân chịu chết oanh liệt cũng hoàn toàn chính xác lây nhiễm đông đảo kiếm tu kiếm tu liền nên như vậy thà gây bất khuất, cận kề cái chết không lùi cao k i ê m cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem một đám hóa thần cường giả đến một bước này đối phương còn không xuất hiện còn muốn phái người thăm dò cũng không tránh khỏi có chút nhàm chán bất quá đối phương muốn chơi nguyên bộ hắn liền phục hồi chu vân dịch các loại hóa thần cường giả cũng không muốn cùng cao k i ê m nói chuyện mỗi người bọn họ thôi phát kiếm khí cùng một chỗ đậu thủ phi kiếm kiếm khí hóa thành các loại kiếm quang trong nháy mắt đem cao k i ê m bao phủ đông đảo hóa thần cường giả đồng loạt ra tay thanh thế cỡ nào to lớn quan chiến đức vạn kiếm tu từng cái thấy là mặt mày hớn hở thương phấn dị thường ngay tại đông đảo kiếm quang cường thịnh đến cực hạn thời khắc. một vòng huyết sắc kiếm quang lập lệ mà ra vũ quang thập sắc kiếm quang ngay tại huyết sắc kiếm quang bên dưới y mắng đứt gãy bao quát t ô i phát kiếm khí phi kiếm chín vị hòa thần đều tại huyết sắc kiếm quang bên dưới đứt gãy thành hai đoạn đợi đến huyết sắc kiếm quang tiêu tán trên trời liền rơi xuống mười tám đoạn tàn thi quan chiến đức vạn các kiếm tu cũng giống là bị chém một kiếm giống như cũng bị mất sinh tức bao quát bọn hắn trong đôi mắt vẻ hưng phấn đều bị hời hợt một kiếm chém chết cao kiếm khẽ gật đầu đối với chết đi mọi người nói đa tội chính là cựu tiêu vân trong cung quan chiến nguyên hạo đều hơi có chút ngoài ý mớn thật hung kiếm a thông tin ê trên kim thắp linh quang chất động thiên bảng chính bảng thượng tam vị đại thừa đạo tôn đồng thời xuất hiện t h ủ y kính tiền quán chiến đức vạn kiếm tu cơ hồ không ai nhận biết ba vị này dù sao bọn hắn quá lâu không có công khai xuất hiện ở trên trời trên bảng bọn hắn chỉ có một cái tên mà thôi c h ừ đệ tử thân truyền ai cũng chưa thấy qua mấy vị này đại thừa đạo tôn ba vị đại thừa đạo tôn hình tượng khác nhau trong đó khí thế mạnh nhất là đại hắn chọc đầu hàn huy hổ. hổ thân cao tám thước sánh vai k i ê m còn cao hơn một thước bên hông cải lấy một thanh g i n g thủng thỉnh trực kiếm hai tay để trần đứng tại đó nhìn xem liền có loại như sơn nhạc sừng s ứ g cường đại một vị k h á c nam tử cũng là trung niên bộ dáng mặc trường bào x à m trắng h ô n g đeo t r ư ờ n g kiếm hãn ngũ quan văn chính đôi mắt sáng tỏ có thần thật dài sợi dâu nhìn xem rất phiêu giật chính là ngụy bình an cũng là đại thừa đạo tôn bên trong khiêm tốn nhất một vị một vị nữ tử khác là t ử nương bán lão m ặ c đỏ t h â n bay ngắn nhìn xem thế mà còn rất có vài phần phong tình lý huyền âm huyền âm kiếm tông tổ sư đệ tử vô số nhất là nữ kiếm tu hơn p â n nửa đều xuất từ huyền âm kiếm tông lý huyền âm trước kia tương đối cao điệu đến mức thế gian còn có rất nhiều người cho cái miếu tượng n ặ n ba vị đại thừa thiên tôn khí chất khác nhau chỉ là nhìn lại đều không t i n h quá đặc thù nếu bàn về khí thế phong thái thậm chí còn so ra kém những cái kia nguyên anh chân quân đông đảo kiếm tu nhìn thấy ba vị đại thừa thiên tôn bộ dáng không ít người đều rất là thất vọng dạng n à y đại thừa thiên tôn thế nào thấy thường thường không có gì lạ chỉ có đạt tới nguyên anh chân quân cấp độ tu giả mới biết được mấy vị này đại thừa thiên tôn là đạt đến phản phát huy chân cảnh giới lúc này mới có thể hoàn mỹ du nhập g n thiên đ ị a sẽ không bởi vì lực lượng quá mức cường thịnh dẫn phát thiên đ i ệ thái kép ba vị đại thừa thiên tôn liếp nhìn nhau cầm đầu hàn uy hổ nói ra đến một bước này cũng không được tuyển chỉ có thể l i ề u chết một trận chiến ngụy bình an thở dài nói nghìn tính bản tính không nghĩ tới kiếp số do bên ngoài mà đến có thể làm gì tiến vào cảnh giới đại thừa sau ngụy bình an liền biết lực lượng bực này vì thiên địa khó chứa nhất định phải đ i ệ u thấp hắn cũng nghĩ qua rời đi giới này chỉ là lấy hắn loại này lực lượng cường đại bất luận đi đâu cái thế giới đều sẽ dẫn phát thế giới phát tắc bài xích thà rằng như vậy còn không bằng đợi tại giới này những năm gần đây hắn dùng hết thủ đoạn từ trước tới giờ không cùng người đậu thủ một mực bảo trì địa thấp sống được hay là rất thoải mái tự tại không nghĩ tới né lâu như vậy cuối cùng vẫn là tránh không khỏi kiếp này lý huyền âm nói ra ba người chúng ta liên thủ phá kiếp này liền có thể thu hoạch được nghìn lần bán thưởng nghĩ đến luôn có cơ hội cao hơn một tầng đây là kiếp nạn cũng là cơ hội được phá hàn u y h ổ gật đầu nói không sai đây là cơ hội của chúng ta chương bảy trăm mười một đúc kiếm hai chương bảy trăm mười một đúc kiếm hai ngụy bình an lại lắc đầu ta nhìn có thể thắng tỷ lệ không cao hơn hai thành người này quá mạnh nói cái gì ủ r ũ nói lý huyền âm bất mãn chừng mắt nhìn ngụy bình an bọn hắn con mắt lại không ngủ hàn huy ì hồ n rút ra khoan i m hậu cự kiếm nhất cử thanh này thiên nhạc kiếm liền đối với cao khiêm chém xuống đi thiên nhạc kiếm là một tòa trời sinh như kiếm sân nhạc hàn uy hổ tiến vào cảnh giới hóa thần sử dụng sau này thời gian ngàn năm tế luyện mới đem toàn núi cao này luyện thành t h a n h cự kiếm này cũng chính là dựa vào thiên nhạc kiếm hàn uy hổ lĩnh mộ giới này thần lực phát tắc từ đó lực lượng cường h à n h vô địch trong tay hắn thiên nhạc kiếm quả nhiên là một toàn núi cao nó trọng lượng đã không cách nào đánh giá trong giới này không còn so thiên nhạc kiếm càng mạnh càng nạp kiếm một kiếm chém xuống quả nhiên là hư không đều bị mũi kiếm chém rách chính là duy trì không gian chiến trường thông tin kiếm tháp đều đi theo chấn động lay động thiên nhạc kiếm uy lực thực sự quá mức cường thịnh thông tin kiếm tháp đều có chút không chịu nổi cao kiêm cũng là tán thưởng hắn tại thái hoàng thiên có thấy người lấy đ u ố i hoa kiếm chỉ là vung lên uy thế không kịp người này một chỉ nói lực lượng cường hành người này đã không kém hơn hắn cao kiêm không dùng hồng liên kiếm kiếm này mặc dù cao diệu lại cùng thiên nhạc kiếm kém rất nhiều cứng rắn chém tới tất nhiên sẽ bẻ gậy b ỡ vụn hắn tay trái lăng không ấn xuống thôi phát vô lượng đao trưởng uy thế vô địch thiên nhạc kiếm mới rơi xuống liền cùng vô lượng đao trưởng chính diện đối đầu hai loại lực lượng đều là cương manh vô địch thiên nhạc kiếm bởi vì có chân thực kiếm khí nó uy năng còn tại vô lượng đao trên lòng bàn tay chỉ là cao kiếm đao trưởng không chỉ là lực lượng c còn có thái ớt thiên mệnh đao vô địch sắc bén lăng lệ về điểm này lại là vượt xa thiên nhạc kiếm kiếm trưởng giao kích khoan hậu to lớn thiên nhạc kiếm ẩm bang đức gậy vỡ vụn xuất kiếm đại thừa đạo tôn hàn v ĩ hổ hướng về sau lảo đảo lui lại hắn mỗi lui một bước thân thể liền sẽ rớt xuống một bộ phận thối lui đến chín bước bên ngoài hắn cũng chỉ còn lại có một cái c h u ỗ i lùi đầu hào đao pháp vội phục hàn huy hổ c h u ỗ i lùi đầu hôm một tiếng sau đầu liền im ắng vỡ ra chỉ là một í c vị này thần lực vô địch đại thừa đạo tôn liền bị h à n h sát lý huyền âm cùng bị bình ă n kiếm nay sẽ mới đưa tới cao k i ê m trước mặt hai vị đại thừa đạo tôn trong lòng cũng là hãy nhiên chỉ là bọn hắn đều bị thông thiên kiếm tháp giam cầm muốn chạy lại là không chỗ có thể chạy ba trăm sáu mươi tòa thông thiên kiếm tháp đã khóa cứng giới này bình thường không có chuyện còn có thể trốn đi nay sẽ muốn chạy lại là tuyệt đối không thể hai vị đại thừa đạo tôn đều thôi phát nguyên thần k h ô n g chế kiếm khí dùng cái này dưới p h á p tắc làm căn cơ dẫn đạo pháp lực huyện âm kiếm bình thiên kiếm đồng thời đâm về cao khiêm đến cảnh giới đại thừa hoa dị bên trong hồ trạm canh gác kiếm chiêu kiếm thuật đều bị vứt bỏ bọn hắn chính là trực tiếp lấy phát tắc ngự kiếm chem giết bệnh nhân nếu như một chiêu này không được cái kia dùng cái gì thủ đoạn đều không dùng huyền âm kiếm trí âm trí hư linh động như thần biểu hiện ra ngoài chính là khoái kiếm vô song bình thiên kiếm công chính bình thản g công bằng nó kiếm t h u ầ n chính nhất h ạ n nhiên muốn nói kiếm pháp kỳ thật trong ba người hay là ngụy bình an mạnh nhất cao k i ê m cũng muốn thừa nhận hai người kiếm pháp đều có chỗ độc đáo cho dù là đến n g o ạ i giới đều có tư cách cùng hãn luận võ l u ậ i kiếm chỉ nói kiếm pháp cao k i ê m thật đúng là không dám nói so hai vị này cẩn mạnh giới này ngôi dưỡng ước vạn vạn kiếm tu cũng không biết tích lũy bao nhiêu năm có thể nghĩ kiếm pháp đã phát triển đến cỡ nào cao diệu cấp độ bất quá hai vị này trung vi là bị giới này hạn chế chỉ có thể dựa vào pháp tắc tự kiếm lại như thế nào cao diệu cũng là cực hạn ở trong thế giới này cao k i ê m tay trái lại biến vô tướng đao trưởng hư không bị cắt chém ra một mảnh kẽ hở cao k i ê m cứ như vậy mang theo hai vị đại thừa đạo tôn thoát ly thông thiên kiếm thác cũng thoát ly kiếm giới hai vị đại thừa đạo tôn phát hiện không ổn nhưng cũng đã chậm không có kiếm giới pháp tắc gia trì bọn hắn cùng cao k i ê m so ra còn kém một tầng cao k i ê m tay trái hư nắm k h é lại hai vị đại thừa đạo tôn liền bị vô tướng đao trưởng tại chỗ chém giết theo vùng hư không này cùng một chỗ hóa thành hư vô bởi vì thoát ly kiếm giới thoát ly thông tin ê kiếm thắp p h ạ m bi thiên hạ ư ớ c vạn b ạ n kiếm tu cũng không nhìn thấy chiến đấu kết quả bọn hắn cũng không biết ba vị đại thừa đạo tôn cứ như vậy tùy tiện bị c a o khiêm giết chết chỉ có cựu tiêu vân trong cung nguyên hạo đem hết t h ể thu hết vào mắt nàng cười n h ạ t một tiếng còn muốn chạy khó mà làm được nguyên hạo phẩy tay náo một cái từ trên giường xuống tới bước kế tiếp nàng i ể u xuyên tấu h hư không đi vào c a o khiêm trước mặt nàng chậm dai đối với cao khiêm nói ra đạo hữu không mời mà tới lại đi không từ g ã thật sự là quá vô lễ cao k i ê m đánh ra trước mắt nguyên hạo đối phương xinh đẹp tuyệt luân ngũ quan cùng đường hồng anh phi thường giống chỉ là loại này lười biếng lại ngạo mạn tư thái cũng không phải đường hồng anh kỳ thật tại kiếm giới bên trong cao k i ê m liền chú ý tới nguyên hạo người này đặc thù nhìn thấy nguyên hạo đuổi theo ra đến hắn càng xác định đối phương chính là kiếm giới c h i chủ cao k i ê m thần sắc có chút phức tạp chắp tay nói ra cao k i ê m gặp qua đạo hữu không biết như thế nào tôn tính đại danh ta gọi nguyên hạo nguyên hạo hỏi đạo hữu lần này đến chẳng lẽ là vì tìm người cao k i ê m gật, gật đầu không sai nguyên hạo mỉm cười thế nhưng là không tìm được cao k i ê m im lặng không nói hắn tiến vào thông tin ê kiếm tháp sau liền đã có đáp án giết nhiều như vậy kiếm tu cường già sau hắn càng là s á t tập trung u ố n g nhường ninh thanh liên mấy chiêu cũng chỉ là bởi vì nàng có điểm giống đường hương anh như vậy mà thôi nguyên hạo nói ra đạo h ư u đường xa mà đến ta cũng không thể để đạo h ư u thất vọng mà về nàng nói một chỉ sau lưng vô cùng to lớn kiếm giới kiếm giới bên trên kim quang lập lòe cấp tốc co bảo trong ngay mắt vô cùng to lớn kiếm giới liền co rút lại thành trường kiếm kiếm này thành hình thời khắc cao k i ê m trong tay hồng liên kiếm cũng hóa thành hồng quang đầu nhập kiếm khí không bao lâu công p u kiếm này triệt để thành hình lưỡi kiếm dài ba thước sáu tấc đốc kiếm là ba mươi sáu cánh hoa sen màu xanh từ trên kiểu giáng nói thanh kiếm này cùng hồng liên kiếm rất tương tự chỉ là lưỡi kiếm sáng tỏ như gương có vô địch minh mẫn cao k i ê m yên lặng nhìn xem thanh kiếm này thành hình hắn biết đây là kiếm giới hóa thành thần kiếm kiếm giới bên trong ước vạn vạn kiếm tu vô số chúng sinh đều hóa thành kiếm này một bộ phận đem một cái rộng lớn thế giới chân thật hóa thành kiếm khí thủ đoạn như thế đối phương cao hơn hắn minh nhiều nguyên hạo nắm trôi này mới đúc thành thần kiếm nàng rất là cảm khái nói ra lúc trước ta nhìn thấy đường h ư n anh liền bị nàng minh mẫn vô địch kiếm ý hấp dẫn. lúc này mới lấy nàng làm căn cơ kiến tạo kiếm giới đầu nhập không biết bao nhiêu tâm huyết cuối cùng mới luyện thành kiếm này hồng anh có biết cũng chắc chắn sẽ vui mừng có thể hóa thân kiếm này ta quyết ý đem kiếm này mệnh danh là hồng anh nguyên hạo đột nhiên hỏi cao khiêm ngươi đã là hồng anh lão sư hẳn là cũng sẽ vì nàng cao hứng đi chương bảy trăm mười hai thanh đế một chương bảy trăm mười hai thanh đế một chương bảy trăm mười hai thanh đế cao khiêm nhìn xem nguyên hạo trong tay hồng anh kiếm hắn cũng không có bất kỳ tức giận gì chỉ là có thật sâu bị thương trải qua thời gian dài đường hồng anh đều là hắn thích nhất đệ tử chu dục tú âm trầm tần lăng t h u kệch chỉ có đường hồng anh đã hoạt bắt linh động vừa có thiếu nữ ngây thơ ba cái đệ tử bên trong cũng là đường hồng anh cùng hắn người thân nhất trưởng t h a n h đường hồng anh không có khả ái như vậy lại xinh đẹp hơn nàng xinh đẹp giống như trong tay nàng kiếm một dạng sắc bén vô địch không người có thể kịp cao k i ê m phát giác được giới này có đường hồng anh khí t ứ c lúc này mới dùng hết khí lực sông tới giới này nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện giới này dị thường có thể tự nhiên sinh thành phi kiếm kiếm rừng trúc trải rộng bắt phương thông thiên kiếm tháp ước vạn vạn kiếm tu thế giới này tồn tại chính là vì bồi dưỡng kiếm tu lại chế định quy tắc để các kiếm tu liệu mạng chết giết cổ quái như vậy thế giới cao khiêm trước tiên liền phát giác không đối giết cái thứ nhất nguyên anh tu giả cao khiêm càng ý thức được giới này cổ quái chờ đến thông thiên kiếm tháp cùng đông đảo kiếm tu chiến đấu cao khiêm càng là trên người bọn hắn nhìn thấy ở khắp mọi nơi khí tức quen thuộc đường hồng anh khí tức trải rộng toàn bộ thế giới trải rộng tại những n à y trời sinh kiếm khí phía trên cho nên hắn có thể cảm nhận được đường hồng anh khí tức tiến vào giới này sau nhưng lại không cảm ứng được đường hồng anh vị trí thẳng đến ninh thanh liên xuất hiện cao khiêm ở trên người nàng thấy được đường hồng anh một phần vạn thần ý khí tức cho nên cao k i ê m nhường ninh thanh liên t h ấ t kiếm cao k i ê m cũng biết ninh thanh liên chính là ninh thanh liên nàng cũng không phải đường h ư ớ anh chém mấy cái đại thừa đạo tôn giới này chủ nhân nguyên hạo rốt c ụ c h i ể n thân nguyên hạo cũng đã làm dọn thế mà ở ngay trước mặt hắn đem giới này dung luyện thành một thanh thần kiếm thế giới này bị nàng đầu nhập không biết bao nhiêu tài nguyên ngôi dưỡng mấy ngàn năm ước vạn vạn kiếm tu đều ngưng luyện ra kiếm ý kiếm k h í lần này dung luyện toàn bộ thế giới đều cô đ ộ n g thành kiếm cái kia ước vạn vạn kiếm tu càng là đều thành kiếm này một bộ phận nếu nói kiếm giới so với thanh hoa chỗ thế giới cũng không nhỏ thế mà trực tiếp dung luyện thành kiế n g ư ờ i vậy cũng có thể nhìn ra được nguyên hạo thần thông khí phách đều tại thanh hòa phía trên cao k i ê m cũng không phải là e ngại đối phương chỉ là hắn thấy rất rõ ràng nguyên hạo phí hết lớn như vậy công phu cũng không phải vì kích thích hắn lấy một giới chi lực một lần nữa tẩm bộ đường hồng anh kiếm ý chí ít đối với đường hồng anh tới nói cũng không phải chuyện xấu cô động thanh kiếm càng không phải là vấn đề chân chính mấu chốt ở chỗ đường hồng anh thần hồn bản nguyên bị phá hư từ đối với cựu dương vô cực kiếm hiểu rõ cao k i ê m biết loại này phá hư chủ yếu là đường hồng anh tự thân thần hồn sụp đổ ngoại lực cũng không phải là mấu chốt lại có một cái cường đại thần minh t u y ệ t sẽ không biến thành địch nhân giám vẽ vậy quá b u ồ n cười nguyên hạo hiện tại liền cùng đường hồng anh giống nhau như lúc chỉ là nàng không có đường hồng anh loại kia trong thần hồn độc hữu minh mẫn cũng chính là thấy rõ ràng điểm này cao kiêm đối với nguyên hạo cũng không có địch ý nếu là không có nguyên hạo thành lập kiếm giới thu nạp đường hồng anh tán loạn kiếm ý nàng này sẽ thật sự triệt để hình thần câu diện tất cả kiếm ý cô động thành một thanh thần kiếm ở trong đó lại ẩn d ấ u đường hồng anh thần hồn bản nguyên cái này cũng giữ đường hồng anh tiên tiên thần hồn là tấn cao kiêm trầm mặc không nói đối diện nguyên hạo nụ cười trên mặt cũng chầm chậm thu liễm hai qua hồi lâu cao k i ê m mới lên tiếng đạo h i u ta có cái yêu cầu quả đáng xin đem kiếm cho ta nguyên hạo thần sắc có chút phức tạp nói kiếm cho ngươi lại có thể thế nào ta tự sẽ nghĩ biện pháp phục sinh hồng anh cao k i ê m nói ra đạo h i u ta nhìn ngài cũng hẳn là là hồng anh bằng hữu đây cũng là vì nàng tốt nguyên hạo nhẹ gật đầu không sai hồng anh cũng là bạn thân ta đáng tiếc nàng không nghe lời khuyên của ta nhất định phải đi trùng kích đ ệ cựu trọng cảnh giới kết quả dẫn phát thiên phạt lại có người từ đó cản trở rơi vào cái kiếm gãy người diệt kết cục nếu không phải ta xuất thủ nàng thân hồn cô động kiếm ý cũng t à n bắt đầu thấy đường hồng anh thời điểm nguyên hạo liền bị đối phương kinh diễm ở nàng không nghĩ tới chứ thiên vạn giới ở giữa lại có như vậy nữ tử xinh đẹp có thể nói là thấy một lần hợp ý k á c h thành h ả o hữu sau hai người như hình với bóng làm bạn nhiều năm đường hồng anh không chịu cô đơn nhất định phải trùng kích cảnh giới cao hơn nàng khuyên như thế nào nói đều không nghe nhớ tới những này nguyên hạo đã cảm thấy đường hồng anh có chút b u i xuẩn đối với cái này vừa bất đắc dĩ lại có chút đau lòng nguyên hạo lắc đầu ta thật có điểm không hiểu rõ luyện kiếm người đều là như vậy tự đại a linh thanh liên cũng là như thế khuyên nàng không cần chịu chết nàng lại không nghe nàng đương đường thanh đế đã chủ động nhắc nhở đối phương đối phương còn chấp mê dứt khoát vậy nàng cũng sẽ không ngăn đón đường hồng anh như vậy linh thanh liên cũng là như thế cao k i ê m nói ra đây chính là tính cách của nàng cũng chính vì vậy nàng mới độc nhất vô nhị xin đem kiếm cho ta làm lão sư ta nhất định sẽ làm cho nàng trùng sinh ta c a m đoan nguyên hạo nhìn chằm chằm cao k i ê m nàng có thể nghe ra cao k i ê m trịnh trọng cùng quyết tâm nhưng nàng hoài nghi cao k i ê m có thể hay không làm đến nàng nói ra người biết như thế nào mới có thể để hồng anh trùng sinh a cao k i ê m nghiêm mặt nói ra ta còn không biết nhưng ta nhất định có thể biết mà lại nhất định có thể làm được ta mới phát hiện nguyên lai đường hồng anh nguyên lai học chính là người các người sư đổ thật đúng là giống loại này không hiểu tự tin nguyên hạo có chút buồn cười nói ra ta có thể nói cho ngươi muốn cho hồng anh trùng sinh chỉ có cầm tới trí cao vô thượng hôn nguyên đạo quả đến một bước kia mới có thể nịch chuyển nhân quả mới có thể để cho người chết trùng sinh nàng hỏi ngươi cũng đã biết cái gì là hôn nguyên đạo quả cao k i ê m lắc đầu hắn thật không biết hôn nguyên đạo quả là cái gì bát p ư ơ n g tiên giới tri chủ đều là kim tiên vị trí kim tiên phía trên chính là đại la đây cũng là đại la thiên tồn tại đại la lại đến chính là ngưng tụ hôn nguyên đạo quả vô thượng thần đế l i ê n ta biết từ xưa đến nay cũng bất quá có thành tựu hôn nguyên đạo quả từ đây vạn thế bất hủ vạn k i ế p bất diệt nói lên những này thanh đế đ â u không có lộ ra hướng về c h i s ắ c nàng khoảng cách hôn nguyên đạo quả chỉ kém hai cái cấp độ nhưng là từ kim tiên đến đại la chính là không thể vượt qua l ệ c trời cho nên đại la vị trí đều do bốn vị thần đế chỉ định sinh linh khác lại cố gắng như thế nào đều tuyệt đối không thể thành tựu đại la cao k i ê m thật sâu ô n quyền thi lễ thụ giáo đa tạ đạo hữu giải hoặc đạo hữu ta nhìn ngươi hình thần cô đọng như một vẫn còn không phải kim tiên chính quả nguyên hạo có chút buồn cười nói ra đối với ngươi mà nói hôn nguyên đạo quả quá mức xa xôi hay là trước ngẫm lại làm sao thành t i ể u kim tiên tốt cái này cũng không cần đạo hữu quan tâm cao kia minh bạch nguyên hạo nhìn có chút không d ậ y nổi hắn nguyên hạo lực lượng cao hơn hắn một cảnh giới xem thường hắn cũng bình thường hắn cũng không cần thiết cùng nguyên hạo chứng minh cái gì nguyên hạo lại đột nhiên nói ra ngươi muốn hồng anh kiếm cũng không phải không được dạng này ta cho ngươi một cái cơ hội tại g ố c này không chết thần thụ đỉnh có một phương thế giới bên trong có không chết thần thụ trái cây thanh dương quả ngươi nếu có thể cầm tới thanh dương quả đầy đủ giúp ngươi thành tựu kim tiên nguyên hạo vô trong tay hồng anh kiếm việc này như thành hồng anh kiếm cũng cho ngươi cao k i ê m ngẩm đầu nhìn lên trên đi qua không chết thần thụ dị thường khổng lồ mỗi một phiến lá cây đều là một cái độc lập thế giới lấy nhãn lực của hắn cũng không nhìn thấy đỉnh tình huống chỉ có thể nhìn thấy tầm tầm pháp tắc nghiêm mật thế giới đem không gian chia cắt thành từ khối đối với nguyên hạo thuyết pháp cao k i ê m đương nhiên sẽ không tin hết bất quá cũng không ngại thử một chút cao kiêm suy nghĩ một chút gật đầu nói ta nguyện ý thử một chút Tốt. nguyên hạo nói ra chúc ngươi thành công nàng chấm ngâm bên d ư ớ i nhắc nhở cao kiêm thanh dương giới có ta một nửa khác hắn có bất tử c h i thân ngươi lại phải cẩn thận nguyên hạo nói chỉ một ngón tay trong hư không liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng cao kiêm đ ố i với nguyên hạo gật gật đầu xong việc sau lại tới b á i phòng đạo hữu đi trước một bước hắn cất bước tiến vào quan môn sau một khắc đã đến một mảnh xanh tươi mượt mà rừng tây c h ố sâu cao kiêm yên lặng vận chuyển vô tướng nào trong nháy mắt thần du bắc phương đã đại khái thấy rõ ràng tòa thế giới này tình huống giới này linh khí dư dả so với thanh hoa thế giới đều xa xa thắng được dưới tình m u ố n bình thường giới này linh khí đủ để thỏa mãn hắn thăng cấp cần bất quá hắn thăng cấp cũng không phải là kẹt tại linh khí không đủ bên trên mà là cấp độ còn chưa đủ ngược lại là chu d i ụ c tú cảnh rời đến chính là thiếu khuyết đầy đủ linh khí giới này rất thích hợp với nàng chỉ là ở trước đó muốn xong một cái đại phiền toái nguyên hạo nói không tỉ mỉ nói cái gì nàng một nửa khác cao khiêm đại khái nghe hiểu nhưng hắn không biết cái gọi là một nửa khác đến tột cùng là cái gì mấu chốt là hắn cũng không biết nguyên hạo là ai có cái gì lực lượng chỉ biết là đối phương là kim tiên chính quả cũng chính là cùng thanh hoa một cái cấp độ chỉ là lực lượng s o thanh hoa c à n g mạnh về phần đối phương đến cùng có thần thông gì nói thật cao khiêm chân không hiểu được duy nhất có thể xác định chính là một sự kiện nguyên hạo tựa như là gốc này không chết thần thụ chủ nhân hoặc là nói là gốc này không chết thần thụ nguyên thần nói tóm lại nguyên hạo nhìn xem là cá nhân nhưng nàng nguyên hình cũng không phải cá nhân nghĩ đến nguyên hạo một nửa khác lực lượng phải cùng nàng một dạng mà lại cũng không phải cá nhân cao khiêm thần thức đi khắp bắt phương rất nhanh liền phát hiện một vấn đề thế giới này thế mà không có người cũng không động vật chỉ có các loại cây cối hoa cỏ thực vật ân đây là thức ăn chay chủ nghĩa giả thiên đường đương nhiên giới này thực vật cũng có rất cao cấp hình thái t r ư ơ n g bảy trăm mười hai thành đế hai chương bảy trăm mười hai thành đế hai thí dụ như trước mắt này một đám to lớn cây cối liền cơ cảnh hướng về điên cùng r ú p kích bụi cỏ cũng biến thành bén nhọn như kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về hắn hội tụ dây leo như roi từng mảnh từng mảnh đ o a hoa d i ệ p tử như đ a o như kiếm bay múa hướng hắn chạm kích rơi xuống những thực vật này cơ hồ không có trí tuệ lại đối với cao khiêm kẻ ngoại lai này có mãnh liệt căm hận bọn chúng t ạ i thông qua các loại phương thức muốn hủy diệt cao khiêm ở trong đó nhất có uy hiếp không thể nghi ngờ chính là trải rộng bát phương vô hình phấn hoa so hạt bụi nhỏ còn nhỏ hơn hơi gấp trăm lần phấn hoa thậm chí có thể che đ ậ y linh khí không hề đứt đoạn hướng về cao khiêm thân thể thẩm thấu cao khiêm tay háo dài phất một cái thôi phát vô tướng đao trưởng huyết dương thần quan g hóa thành khổng lồ đao trưởng trong nháy mắt bát phương đánh ra to lớn huyết sắc đao trưởng những nơi đi qua tất cả cây cối thảm thực vật trong nháy mắt hóa thành đèn xám nông đậm sinh cơ đều bị huyết dương thần ý gì hấp thu lại là tuyệt không lãng phí cao khiêm hiện tại võ công cường t r ư ờ n g lực một mực lan tràn đến ngoài ước và dặm tại vô tướng đao trưởng trong phạm vi bao phủ tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn từ trên trời xem tiếp đi mạnh này thế giới màu xanh lục bên trên liền có thêm một cái màu đen vết xẹo cao k i ê m t ừ trong một kích này thu hoạch được không ít linh khí dùng như vậy thu bạo phương thức thu hoạch linh khí nhưng cũng thuật đ ệ n bất quá hắn gái này c ù n g bạo một kích hiển nhiên là xúc động giới này phát tắc giữa thiên địa linh khí lấy hắn làm trung tâm liên quân hội tụ như là thực chất linh khí đã hội tụ ra một đoàn lôi quang màu xanh trong n h y mắt lôi quang màu xanh liền từ trên trời gián xuống đánh mạnh tại cao k i ê m trên thân cao k i ê m cũng không chống cự chỉ là thôi phát huyết dương thần y địa v i bình t r ư ớ n g mặc cho lôi quang màu xanh đánh kích lôi quang màu xanh có cực mạnh một hệ linh khí thuộc tính bao quát mảnh này rộng lớn vô tận thế giới kỳ thật chính là bị một hệ linh khí chối t ể cái này cũng phù hợp suy đoán của hắn nguyên hạo không chết thần thụ nguyên thần là nguyên hạo một nửa khác vị này tự nhiên có thuần túy lại mạnh mẽ một hệ thuộc tính bất quá nguyên hạo lại là khí tức thâm trầm phức tạp cũng không có rõ ràng biểu hiện ra mãnh liệt như thế linh khí đặc tính trên trời lôi đình nhất trọng mạnh hơn nhất trọng kéo dài chừng ba ngày ta lôi đình mới hoàn toàn tiêu tán đối với cao k i ê m tới nói, dạng này thiên địa chi vi mặc dù lực lượng vượt xa hắn lại không khả năng tổn thương đến hắn ngược lại là tại lôi k i ế p như này bên trong hắn thấy được giới này phát tắc ảo d i ệ u huyết dương thần y tỉa cũng tại trong lôi k i ế p mạo sừng một chút điện những lôi đình này chi lực đối với huyết dương thần y thì không có tác dụng gì lại có thể làm cho huyết dương thần y thì phân tích lôi đình biến hóa cũng chính là có mấy ngày nay giảm s ó c cho cao khiêm nhận biết giới này cơ hội ngày thứ tư khi mặt trời lên bị hắn phá hủy than đen bình thường trên thổ đ i ệ lại có xanh mượt cây cỏ mọc ra những n à y cây cỏ mặc dù thưa tớt lại trải rộng các nơi mà lại cây có tốc độ sinh trường thật nhanh không bao lâu công phu mặt đất màu đen liền bị cỏ xanh bao trùm đi theo chính là bụi cây dây leo hoa dại các loại cây cối không ngừng từ dưới đất xuất hiện cao kiêm cũng không có ngăn cản cái gọi là cỏ dại đốt không hết gió xuân thổi lại mọc tại cái này đặc thù trong thế giới một hệ linh k h í quá mức nồng hậu dày đặc thế giới này không bị triệt để phá hủy cỏ cây liền sẽ một mực chiếm cứ thế giới này để hắn có chút n g o à i ý muốn chính là giới này chủ nhân rõ ràng đã phát hiện hắn tồn tại thế mà đối với hắn cũng không để ý tới nếu đối phương không tìm đến hắn hắn liền chủ động đi bãi phòng đối phương cao k i ê m tôi h phát vô tướng nào sau một khắc đã đi tới một viên cao ngất như trời trước đại thụ phương cây đại thụ này thân cây cổ lão mặt ngoài vỏ cây heo ứa nhưng nó cành lá xanh tươi ưu tùm che khuất bầu trời cây này cùng bên ngoài viên kia không chết thần thụ rất tương tự không phải bộ dáng tương tự mà là hương vị khí tức tương tự rõ ràng là nhất mạch tương thừa cao k i ê m đứng tại cây đại thụ này trước đánh giá một hồi hắn chắp tay thi lễ dị giới khách đến thăm bãi kiến đạo hữu từ trên đại thụ bưng rơi xuống một đạo thanh quang ngưng tụ thành một cái diện mục mơ hồ nam tử trung niên bộ dáng nam tử trung niên nói ra nơi này là thanh dương giới không chào đón bất luận sinh linh gì thừa dịp ta còn không co nổi giận lập tức lăn ra ngoài cao khiêm cười một tiếng đạo hữu không cần nổi giận ta lần này đến là cầu thanh dương quả cầm tới thanh dương quả ta lập tức rời đi tuyệt không quay r à y đạo hữu tinh tu ha ha lại là một cái tham lam tu giả nam tử trung niên cười lạnh muốn thanh dương quả có thể thiết ta một chiêu không chết liền cho ngươi cao khiêm gật gật đầu đạo hữu sảng khoái một lời đã định nam tử trung niên cũng không đáp lời chỉ một ngón tay phát ra một đạo trạm thanh thanh quang cao k i ê m nhìn có chút không hiểu biến hóa của đối phương nhìn cũng không có uy lực thanh quan g ngược lại có loại để cho người ta thân hòa thần diệu khí tức xuất phát từ cẩn thận cao k i ê m hay là thôi phát huyết dương thần y thi triển vô tướng đao trưởng vô tướng có nắm giữ không gian c h i diệu ở trong giới này tự nhiên không thể cùng nam tử trung niên so sánh lại đủ để phân ra một mảnh không gian độc lập dùt cái này trong đối kháng 5 năm nam tử huyết s ắ c vô tướng đao trưởng như có như không trải rộng h ư không bắt phương tại trong tòa thế giới này ngạnh xinh xinh sẽ rách ra một mảnh độc lập gư không nhưng là nam tử trung niên thôi phát một điểm thanh quan kia hay là rơi vào cao k i ê m trên thân cao k i ê m huyết dương thần ý trong nháy mắt liền biến thành mẫu s a n h lục đi theo cao k i ê m đều bị lục quang thẩm thấu cả người bắt đầu từ từ đổi xanh cao k i ê m trong ngoài h ô n nguyên như một liền xem như đánh không lại đối phương cũng có thể chăm chú giữ vững chính mình thể xác tinh thần không bị ăn mòn hắn nhiều lần đối mặt các loại cường đại tà thần chiếu ảnh chưa bao giờ bị tà thần lực lượng ô nhiễm cũng là bởi vì kim cương thần lực trải qua trí tinh trí t h u ầ n nhưng ở bích quang ăn mòn bên dưới cao k i ê m làm thế nào cũng vô pháp ngăn cản đệ thất trọng kim cương thần lực trải qua vào lúc này biểu hiện phi thường yếu thế cao k i ê m biết đây là chính mình tu vi không đến trong ngoài như một cuối cùng không phải một viên mãn vô hạ cuối cùng có vết cho nên mới có thể bị đối phương lực lượng pháp tắc ăn mòn hắn cả một đời gặp được vô số c ư ờ n g định hủy dị như vậy đối thủ khó dây dưa lại là lần thứ nhất gặp được cao khiêm có thể lui về thái nhất cung đối phương mạnh hơn cũng ngăn không được nhưng là hắn không muốn lui nam tử trung niên thôi phát lực lượng pháp tắc có thể thẩm tấu h hắn thể xác tinh thần điều này cũng làm cho hắn thấy được chính mình vấn đề lúc này rút đi dễ dàng lại không cơ hội trở lại nữa còn nữa đi đến mức này kỳ thật đã không có bao nhiêu lựa chọn đi khắp thế giới đồng dạng sẽ gặp được cấp bậc như vậy còn giả hắn hay là không có cách nào ứng đối muốn đột phá bình cảnh liền muốn mạo hiểm so sánh lưới vị nam tử này không chế pháp tắc ngược lại là phi thường ôn hòa loại pháp tắc này thẩm thấu hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian cao khiêm tự tin sẽ không bị đối phương triệt để thôn vệ tâm thần hắn không còn vội vã loại trừ trên người thanh quang mà là ngồi q u a n h chân t ĩ n h tọa bình tĩnh lại tâm thần yên lặng vận chuyển kim cương thần lực trải qua tìm kiếm mình vấn đề chẳng mấy chốc cao khiêm mặt ngoài thân thể liền đội xanh qua thời gian mấy tháng thân thể của hắn thậm chí mọc ra từng mảnh từng mảnh cây cỏ kim cương bất hoại thân thể cũng bắt đầu dần dần chất gỗ hóa nam tử trung niên đã sớm trở lại t h ủ tâm một lần nữa hóa thành một đoàn linh quang hắn không thích hóa thành người bộ dáng làm không chết thần thụ nguyên thần hắn liền l ư a thích đợi tại t r o n g cây cối ở giữa cảm thụ được giữa thiên địa vô tận sinh cơ bừng bừng về phần cái kia xâm nhập giới này khách đến thăm mặc dù lực lượng không sai lại cấp độ quá thấp bị hắn thanh đế phát tắc vây khốn từ từ liền sẽ bị đ ư n g hóa trực chỉ biến thành một mạch cỏ một cái cây cao khiêm thần hồn c h ố sâu bản mệnh màu vàng kiểu mang tinh còn tại lập l ò mặc dù thân thể đã chất gỗ hóa thậm chí thất h ả i đều bị thanh quang nhiễm đến xanh lục bắt nát thậm chí mọc ra vô số cỏ xanh nhưng là hắn bản m ệ n h màu vàng cựu mang tinh cũng không có bị nhuộm dần dù sao cũng là trải qua thời không thiên lân u tẩy lượt qua hắn bản m ệ n h tinh thần dị thường cô đọng cường hành nói thực ra loại trạng thái này kỳ thật thật không tệ không có sầu lo không có nôn nóng không có phẫn nộ chỉ có sinh mệnh bừng bừng không tôi h nhàn nhạt, nhạt vui sướng tu giả theo đổi u trường sinh bất lão theo đổi vô ưu vô lự đều dối loại trạng thái này thực hiện vấn đề duy nhất chính là không đủ tiêu dao tự tại nhưng là đều vô ưu vô lự nhưng cũng sẽ không muốn nhiều như vậy Bất quá, cao kiêm có, cái cái có hắn hùng tâm trang trí hắn muốn leo lên đ ỉ n h phòng hắn muốn phục sinh đường hợp anh hắn muốn để thế giới này dựa theo hắn ý chí vận chuyển hắn bản tâm cùng kim cương thần lực trải qua phù hợp giờ phút này phát ra bản tâm hoài nguyện đối với kim cương thần lực trải qua cũng liền có càng sâu lĩnh lộ bao trùm toàn thân hắn cây cỏ n h o nhao khô héo đứt gãy trên người hắn màu xanh biết cũng tại dần dần phai màu hắn chất gỗ hóa thân thể cũng bắt đầu nịch chuyển hồi vốn đến trạng thái ở thần thụ trung tâm thanh đế đã nhận ra loại biến cố này dựa theo ước định hắn lẽ ra không nên xuất thủ nữa bất quá hắn nhưng là một cây đại thụ cái gì nói lời giữ lời đó là người thuyết pháp cũng không phải hắn lập quý c ủ thanh đế khu động nhánh cây c u ố n lấy cao khiêm đem hắn đưa vào thần thụ trung tâm một cái trong hốc cây thanh đế p h á p tác hóa thành đồng đậm linh quăng như là chất nhảy bình thường đem cao khiêm phong tín tại trong hốc cây viên này thần thụ là trong giới này trụ cột ngoại tiếp không chết thần thụ có sức mạnh vô cùng vô tận cao khiêm vốn là lực lượng cấp độ không đủ bị phong ở chỗ này dựa vào vô cùng vô tận lực lượng đủ để ngạnh sinh sinh dìm nó chết thanh đế phong kín cao khiêm sau tự nghĩ bằng cao khiêm tuyệt đối không thể chạy trốn hắn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say chương 713, t r ư ờ n g sinh bất tử một chương 713, t r ư ờ n g sinh bất tử một chương 713, t r ư ờ n g sinh bất tử thanh đế công kích vô cùng đơn giản không có chiêu số không có thần thông chính là dùng một hệ b ả n nguyên pháp tác chi lực cứng rắn áp xuống tới cao khiêm chính là trên lực lượng kém nhất trọng cảnh giới nơi đây lại là thanh dương thiên không chỉ là thanh đế sân nhà trên thực tế cả tòa thanh dương thiên đều là thanh đế bao quát gốc kia thông tiên không chết thần thụ đều là thanh đế về phần nguyên hạo cao khiêm hiện tại đại khái cũng làm xem rõ ràng nguyên hạo là thanh đế một bộ phận thần hồn có được thanh đế tất cả cảm xúc chính là bởi vì nguyên hạo cùng thanh đế tách rời trước mắt cái này thanh đế mới không có bất luận sinh linh gì vốn có linh tính cảm xúc nhưng là cái này không ảnh hưởng thanh đế cường đại huyết dương thần y gì có thể thu nạp các loại lực lượng chỉ là thanh đế lực lượng quá cường thịnh quá thuận thiết vô cùng vô tận lực lượng cứng rắn nhét vào đến huyết dương thần y đều muốn bị no bạo cao khiêm ỉ vào kim cương thần lực trải qua trí tinh trí thuần ngăn địch tại bên ngoài còn có thể miễn cưỡng chống đỡ bị thanh đế phong tại không chết thần thụ bên trong hắn cũng có chút không chịu nổi không chết thần thụ là thanh đế bản thể cao k i ê m thì tương đương với bị thanh đế ăn bất luận cao k i ê m lại thế nào kiên trì không dùng đến mấy trăm năm hắn liền sẽ bị thanh đế triệt để tiêu hóa hoặc là nói là triệt để đồng hóa biến thành không chết thần thụ một bộ phận thông thiên không chết thần thụ gánh chịu trăm ngàn cái thế giới những thế giới này hấp thu không chết thần thụ chất dinh dưỡng trưởng thành các loại thế giới hoàn toàn chín mồi sau tất cả lực lượng lại sẽ trở về không chết thần thụ không có bất luận cái gì tàn m á cần thiết phải chú ý chính là mỗi cái thế giới trong quá trình trưởng thành ước b ạ n b ạ n sinh linh linh tính đều có thể từ trong hư không thu hoạch lực lượng những sinh linh này thu hoạch lực lượng cuối cùng đều sẽ trở về không chết thần thụ dựa vào loại này tuần hoàn không chết thần thụ ở trong hư không không ngừng lớn mạnh bị phong ấn ở không chết thần thụ nội bộ cao kiêm tại bị thanh đế đồng hóa trong quá trình hắn cũng nhìn thấu thanh đế lực lượng căn g cơ nhìn thấu thanh đế ý nghĩ dưới tình huống bình thường cao kiêm không có bất kỳ cái gì cơ hội dù sao thanh đế lực lượng thắng qua hắn gấp trăm lần nghìn lần dù là thanh đế vận chuyển lực lượng phương thức thô giáp tại không chết thần thụ phạm vi bên trong hắn lại có thể dựa vào lực lượng cường đại nghiền ép hết thẻ định nhân cao k i ê m dám chạy đến thanh dương rời đến không phải ủy vào gần lớn cũng không phải tự cao v õ công về thế mà là hắn có thái nhất làm cho có một đầu an toàn đường lui hắn đã sớm có thể đi nhưng hắn muốn nhìn thanh đế đến cùng có bản lãnh gì thanh đế loại này tự đại lại tùy ý phương thức xử trí để cao k i ê m thấy được cơ hội bởi vì thanh đế thiếu khuyết tình cảm linh tính hắn trời sinh liền rất trị đội cho nên t h ẳ n đến hắn phá hủy mạng lớn một hệ linh ký thanh đế mới biết được tới ngoại nhân mấu chốt nhất là thanh đế k h ô n g chế lực lượng phương thức tựa như có cây một dạng hoàn toàn căn cứ vào bản năng mà không phải dùng trí tuệ đi thao túng cao kiêm cảm thấy không phải thanh đế không muốn mà là hắn không có khả năng thanh đế tất cả linh tính kỹ xảo chờ chút hẳn là đều tại nguyên hạo trên thân nguyên hạo lấy kiếm giới ôn dưỡng đường hồng anh kiếm ý lại sử dụng kiếm giới luyện chế hồng anh kiếm liền có thể nhìn ra nàng thủ đoạn cỡ nào tuyệt diệu nguyên hạo cùng thanh đế có thể nói là tương phản lưỡng cực một cái tinh diệu tuyệt luân mức cực hạn dễ dàng đây là hai vị cường giả tiên thiên bản tính dẫn đến bọn hắn chính là biết mình vấn đề cũng vô pháp cải biến thông qua đồng hóa cao k i ê m thấy được thanh đế sơ hở cao k i ê m lạng yên mở ra thái nhất làm cho hắn không có rời đi mà là để chu d ụ c tú tiến vào giới này thanh đế mở mị không biết thể nội thêm một người cái này giống một viên đại thụ che trời căn bản sẽ không biết mình trên người có bao nhiêu con kiến dù là cao k i ê m tương đối đặc biệt thanh đế cũng sẽ không đối với hắn đặc biệt chú ý phong ấn tại không chết thần thụ bên trong chỉ có lực lượng mạnh mẽ hơn hắn mới có thể kiếm thoát nếu thật là đối phương lực lượng cường đại đến loại cấp độ kia hắn tự nhiên có thể phát giác chu g ụ c tú cứ như vậy vô thanh vô tức đến cao k i ê m bên người thưởng thụ thanh đế cho vô cùng vô tận một hệ pháp tắc linh lực cao khiêm đều chịu không được một hệ pháp tắc linh lực đối với chu dục tú tới nói lại là trời hạn lâu ngày gặp mưa rào nàng đã hiểu thấu đáo vô tướng âm dương vòng đệ t i ể u trọng chỉ là không có đầy đủ lực lượng duy trì nàng t ấ n cấp võ công đến loại cảnh giới này mỗi một lần tấn thăng tất nhiên là thể xác tinh thần toàn phương v ị to lớn tăng lên loại này tăng lên cũng không phải chống r ô n g mà đến cần năng lượng khổng lồ làm c h é o trống một bước này liền làm khó chu dục tú cao khiêm khắp nơi bỗng đậu một là vì chính mình tìm kiếm đột phá con đường hai cũng là vì chu dục tú tìm kiếm phù hợp thăng cấp địa phương thanh dương giới không chết thần thụ h i ệ n nhiên rất thích hợp chu dục tú quả nhiên có chu dục tú điên cuồng hấp thu một hệ pháp tắc linh lực cao k i ê m tiếp nhận áp lực đã nhỏ đi nhiều hai người chín một phần thành chu dục tú hưởng thụ chín thành cao k i ê m hưởng thụ một thành cao k i ê m còn có thể đẻ vào phía trước lấy khí tức của hắn điểm hội chu dục tú chỉ tiếp nhận một thành một hệ pháp tắc linh lực cao k i ê m ứng phó liền rất nhẹ nhàng hắn một phương diện là chu dục tú hộ pháp một phương diện khác còn có thể bỏ ra chút thời gian chỉnh lý lần này vào được thanh đế kém chút đem hắn đồng hóa cố nhiên là thanh đế lực lượng quá mức cường hành nhưng cũng là bản thân hắn xảy ra vấn đề thật giống như một khối đá lý trưởng r a c ỏ s a n h đến chứng minh trong viên đá có khe hở lúc này mới cho c ỏ không gian sinh tồn hắn cũng là vấn đề này một hệ pháp tắc cường hoành linh lực gáp chế xuống hắn thể xác tinh thần thần hồn đều hứng chịu tới phá hư bị một hệ pháp tắc linh lực c h ả y vào chính là bản mệnh tinh thần đều kém chút sụp đổ ở trong quá trình này cái gọi là viên mãn v ô k h u y ế t hôn nguyên như một liền thành trò cười viên mãn v ô k h u y ế t biến thành cái sảng hôn nguyên như mỗi lần bị đánh cái nắp mép cũng chính là kinh lịch dạng này để cao khiêm có thể nhìn thấy chính mình trên tu vi thiếu hụt trước kia bất luận hắn tu luyện như thế nào đều khó có khả năng phát hiện những vấn đề này hắn tự giác gần như hoàn mỹ trí kiên trí cường tại lực lượng càng mạnh hơn dưới áp lực mạnh liền hòng mất cao k i ê m muốn lặp đi lặp lại nghiên cứu sụp đổ quá trình từ đó tìm tới chính mình vấn đề chỗ đây cũng là một cái rèn luyện quá trình từ hướng này tới nói hắn thậm chí muốn cảm tạ thanh đế để hắn thấy được vấn đề hắn tại đệ thất trọng đỉnh phong thẻ thật lâu cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình gần như cự cảnh tiến không thể tiến bao quát đối mặt tiên đế thanh hoa cao k i ê m chẳng qua là cảm thấy đối phương lực lượng rất mạnh trừ cái đó ra cũng không có cái gì có thể nói bất luận là kỹ nghệ tuyệt diệu hay là đối với đại đạo lĩnh mộ thanh hoa đều không mạnh chỉ có thể nói hắn là giới kia chủ nhân trời sinh liền có được trí cao lực lượng tại thế giới kia không ai đấu qua được hắn cao khiêm tránh lui lại cũng không cảm thấy mình thua hắn đối với thanh hoa cũng không có gì tính ý người này chỉ có lực lượng lại không làm chính sự cũng không có hướng lên cầu đạo tâm cao khiêm lúc đầu cũng t r ư ớ n g mắt thanh đế không có linh tính đơn giản liền cùng đầu gỗ một dạng kết quả rất đánh mặt thanh đế chính là bởi vì không có linh tính mới có thể khống chế khổng l ộ như thế cường h à n h một hệ linh lực đổi lại nguyên hạo đến chỉ sợ nàng rất khó chịu được một hệ linh lực đồng hóa cao khiêm tại không chết thần thụ bên trong nghĩ lại tự xét lại đem kim cương thần lực trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ tu luyện có câu nói nói đến rất tốt không phá thì không xây được chính là bởi vì kim cương thần lực đã bị thanh đế phá cao khiêm mới có thể nhìn thấy vấn đề nhìn thấy phương hướng đi tới lần này trùng tu kim cương thần lực trải qua không dùng thời gian quá dài cao khiêm liền đã đụng chạm đến kim cương thần lực trải qua đ ể bắt trọn cửa lớn cũng là hắn tích lũy thời gian quá lâu tìm được phương hướng đi tới tự nhiên là thế như chè tre chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể tấn cấp đệ bắt trọc cảnh giới chỉ là cái này cũng cần năng lượng khổng lồ duy trì thanh đế lực lượng miễn cưỡng có thể sử dụng chỉ là có chu dục tú mượn dùng liền rất quá đáng hắn cũng cùng theo một lúc dùng thanh đế chính là trì đ ộ n cũng có thể phát giác được không đối cao k i ê m đệ xuống tấn cấp xúc động dưới mắt mấu chốt là bảo vệ chu dục tú tấn cấp hắn đã bước ra một bước này cũng không cần cấp như vậy qua t r ư ờ n g mấy trăm năm thời gian một mực yên lặng thu nạp lực lượng chu dục tú đột nhiên quanh thân linh quang đại thịnh chu dục tú vô tướng âm dương vòng am hiểu nhất tinh vì không chế sức mạnh lực lượng như thế buộc phát chứng minh nàng đã tới tấn cấp chỗ mấu chốt đã không có kinh lịch đi quản những này cao k i ê m phát giác không đúng hắn quả quyết mở ra thái nhất làm cho đem chu dục tú đưa về thái nhất cung lực lượng tấn cấp cần một cái ổn định an toàn hoàn cảnh thanh đế coi như ngu ngốc đến mấy chu dục tú tấn cấp cũng sẽ kinh động hắn cao k i ê m khả không có năm chắc bảo vệ chu dục tú đem nàng đưa về thái nhất cung là lựa chọn tốt nhất cao k i ê m không có trở về hắn trở về liền không về được thanh đế kỳ thật d â u rịa mấu chốt là nguyên hạo trong tay hồng anh kiếm chu dục tú vừa rồi đưa tới dị tượng đích thật là đem thanh đế từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại thanh đế quét mắt thanh dương giới không có phát hiện không ổn Hắn chương bảy trăm mười ba trường sinh bất tử hai chương bảy trăm mười ba trường sinh bất tử hai chỉ là mấy trăm năm đi qua cao khiêm thế mà không có bị hắn lực lượng đồn dần khi thế ngược lại c à n g cường thịnh mấy phần loại dị thường này đổi lại nguyên hạo khẳng định phải sinh ra hoài nghi dù sao cái này quá không hợp lý thanh đế lại không suy nghĩ nhiều người không có chạy là được về phần cao khiêm có thay đổi gì hắn căn bản không thèm để ý kỳ thật cao khiêm chính là chạy hắn cũng sẽ không quá để ý cao bao nhiều k i ê m không nhiều thiếu hắn k h n g ít thanh đế thu hồi thần thức tiếp tục ngủ say đối với hắn mà nói trên đời không còn so đi ngủ thoải mái hơn c à n g tự tại sự tình cao k i ê m cũng thở phào hắn thật sợ thanh đế phát hiện không đúng điên cuồng công kích hắn tuy nói thanh đế phương thức công kích đơn giản nhưng cố sức c ũ n g không dùng sức khác biệt hay là thật lớn cao k i ê m cũng không n ó n g n ả y chính là dựa vào l ĩ n h ngộ kim cương thần lực trải qua vững vàng ngăn trở một hệ linh lực như vậy qua không có mấy ngày cao k i ê m thần hồn đột nhiên chấn động đại biểu cho vô tướng âm dương vòng quang hoàn đột nhiên thần quang đại thịnh nguyên bản nhất trọng trong suốt quang hoàn phân hóa ánh sáng chín màu vòng ánh sáng chín màu vòng lập l u n chuyển động mỗi một trọng quang hoàn đều đại biểu cho khác biệt lực lượng biến hóa v ũ sát thần quang đại biểu ngũ hành này đen trắng đại biểu cho âm dương một hư một thực hai đạo quang hoàn thì đại biểu vũ cùng trụ âm dương ngũ hành thời không vũ trụ hết thể biến hóa đều bị vô tướng âm dương vòng đệ cửu trọng chỗ bao dung cao khiêm không tu luyện vô tướng âm dương vòng nhưng hắn có thể thu được vô tướng âm dương vòng bậy thành lực lượng nói đến t ự hồ không kịp chu d ụ tú hiệu quả thực tế lại rất khác nhau bởi vì cái này bậy thành lực lượng là thái nhất làm cho ra chỉ mà đến căn bản không cần cao khiêm tu luyện nhưng là cao k i ê m lại có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đệ cửu trọng vô tướng âm dương vòng tất cả h à o diệu giờ khác này cao k i ê m đối với âm dương ngũ hành vũ trụ thời không có hoàn toàn mới nhận biết lại nhìn vùng thiên địa này lại nhìn không chết thần thụ cảm giác liền hoàn toàn khác nhau trước quan thiên lại nhìn trung sinh c u ố i cùng nhìn chính mình cao k i ê m lấy vô tướng âm dương vòng một lần nữa xem kỹ kim cương thần lực trải qua một lần nữa lý giải kim cương thần lực trải qua ở trong quá trình này đệ cửu trọng vô tướng âm dương vòng tự nhiên vận chuyển lại trợ giúp hắn gây dựng lại kim cương thần lực trải qua gây dựng lại bản mệnh tinh thần gây dựng lại thân thể không lộ như thế năng lượng đều là đến từ vô tướng âm dương vòng cũng không phải là c h ố n g rông mà sinh thông qua lần này vô tướng âm dương vòng gia trì cao khiêm kim cương thần lực trải qua không có đột phá nhưng hắn thu được đệ cựu trọng cảnh giới lực lượng nói cách khác thu được cùng thanh đế đồng cấp lực lượng vô tướng âm dương vòng cựu s á t thần quan cuối cùng khép lại cùng một chỗ hóa thành một đạo màu bạch kim quan hoàn rơi vào cao khiêm bản m ệ n h tinh thần phía trên đến tận đây cao khiêm triệt để thu nạp vô tướng âm dương vòng hoàn thành đối tự thân lực lượng gây dựng lại đến loại cảnh giới này lại nhìn thanh đế một hệ linh lực phát tắc liền có thể nhìn thấy lực lượng điểm yếu cao k i ê m tiện tay nhấn một cái bị kín như vách tường l i n h quang màu xanh liền lộ ra một cái cự đại trống r ố n g cao k i ê m thân ảnh lóe lên rời đi thanh đế thể nội chính là biến hóa to lớn như vậy đều không có bừng tình thanh đế cao k i ê m lúc này còn muốn chạy tự nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng hắn nhẫn mại lâu như vậy làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện rời đi ngang nhau cảnh giới cao k i ê m tại lực lượng vận chuyển phương diện nhưng so sánh thanh đế cao minh nhiều lắm nhất là vô tướng âm dương vòng am hiểu nhất phân tích hết thể lực lượng đứng tại thông tin sừng sững giới thần thụ phương cao k i ê m liếc mắt liền thấy thần thụ đỉnh đã xuyên phá giới này trực chỉ trên chín tầng trời thông qua loại phương thức này không chết thần thụ mới có thể trực tiếp tắm rửa trên chín tầng trời thuần dương thần quang tại không chết thần thụ đỉnh cũng không có thanh dương quả chỉ có có thể chịu đựng đến thuần dương thần quang tiêu đốt màu vàng nhánh cây cao kiêm biết những nhánh cây kia tất nhiên rất chân quý chỉ là đối với hắn không dùng hắn cần thanh dương quả nguyên hạo không có lửa hắn lời nói thanh dương trái cây tế bên trên chính là thanh đế chỉ cần giết thanh đế lực lượng của hắn liền sẽ ngưng kết ra thanh dương quả đây không phải suy đoán mà là bắt nguồn từ đối với thế giới khắc sâu nhận biết từ đó suy luận ra hợp lý kết luận cao kiêm nghĩ tới đây đột nhiên xuất trưởng vô lượng đao trưởng hóa thành to lớn thủ ấn màu vàng đột nhiên khắc ở không chết trên thần thụ xem ở nguyên hạo trên mặt hắn cũng không có dùng quá sức chính là như vậy vô cùng to lớn không chết trên thần thụ cũng nhiều một cái cự đại thủ ấn thủ ấn này đạt tới đủ để gánh chịu một cái tiểu thế giới dựa theo cao khiêm tính ra bên trong thả ba năm cái địa cầu hay là không có vấn đề đây chính là cựu giai c h i huy tiện tay thi triển liền có loại lực tàn phá kinh khủng đối với không chết thần thụ mà nói trưởng ấn này không tính lớn đối với cây bản thân cũng không có thực chất ảnh hưởng chỉ là tại không chết thần thụ chỗ sâu bên trong thanh đế lại bị một trưởng này chấn tỉnh một đoàn thanh quang nổi lên lần nữa ngưng tụ thành nam tử trung niên bộ dáng thanh đế yên lặng nhìn chăm chú lên cao khiêm đối với hắn xuất hiện hay là có một chút điểm ngoại ý muốn không hiểu thanh đế chỉ là t r ì đ ộ n không có linh tính cũng không phải là không có trí tuệ cùng sức phán đoán cho nên hắn đã nhận ra cao khiêm biến hóa lại không nghĩ ra cao khiêm làm sao lại biến thành dạng này cao khiêm đối với thanh đế ôm quyền thi lễ đạo hưu mấy trăm năm qua nhận được ngài chiều cố tà phi thường cảm t ạ thanh đế yên lặng nhìn xem cao khiêm hay là không nói một lời hắn đối với dạng này ngôn ngữ giao lưu không hứng thú hắn có thể nhìn thấy cao khiêm thần hồn chỗ sâu lộ ra sát ý đạo hưu trước đó chúng ta nói xong đón n g à i một chiều ngài liền đem thanh dương quả cho ta cao khiêm tiếu ngâm ngâm nói ra hiện tại đạo hưu nên làm tròn lời hứa muốn thanh dương quả g i ế t ta liền có thanh đế lạnh lùng đắp một câu hắn dương một tay lên lần nữa ném ra một hệ pháp tắc vô tận linh khí một đạo thanh quang đột nhiên đóng hướng cao khiêm tựa như trời đột nhiên sụp đổ bình thường cao k i ê m cười một tiếng có vô tướng âm dương vòng g a trì hắn cảnh giới hiện tại cùng thanh đế đồng cấp thanh đế còn muốn dùng như vậy thô g i á p phương thức cưỡng ép nghiền ép hắn lại là không thể nào đương nhiên hắn cùng thanh đế còn có lực lượng khổng lồ chênh lệch muốn nói lực lượng hùng hậu thanh đế thật là quá cường đại cao kiêm đánh giá tại cảnh giới này thanh đế lực lượng tuyệt đối có một không hai quân hùng không có bất kỳ cái gì cường giả có thể cùng so sánh cao kiêm bị thanh đế phong ấn mấy trăm năm trừ suy nghĩ kim cương thần lực trải qua chính là suy nghĩ thanh đế lực lượng hắn đối với thanh đế lực lượng thật sự là quá quen thuộc dù là thanh đế tiện tay một cách lực lượng thắng qua hắn gấp mười lần đối với hắn hay là không có uy hiếp cao kiêm xuất trưởng lăng không ấn xuống như phát vậy kéo dài sau một lát thanh đế rốt cuộc ý thức được dạng này không được hắn chỉ có thể thu hồi một hệ phát tắc lực lượng ngay lúc này bị hư không thu nạp khổng lồ vô địch một hệ lực lượng đột nhiên bắn ngược trở về khác biệt chính là khổng lồ một hệ lực lượng trải qua cao khiêm vô tướng đao trưởng gây dựng lại hóa thành một đạo màu xanh đao trường thật sâu khắc ở thanh đế trên thân bình thường tới nói thanh đế sẽ không bị lực lượng của mình tổn thương vấn đề là loại lực lượng này bị cao khiêm gây dựng lại bên trong ẩn chứa cao khiêm cường hoành không gì sánh được vô tướng đao ý cứ như vậy thanh đế liền không chịu nổi hắn thần thức ngưng luyện thành thân ảnh lúc này sụp đổ chính là dấu ở không chết thần thụ thanh đế bản nguyên thần hồn đều bởi vì khí tức kết nối nhận lấy to lớn chấn động tu luyện vô số tuế nguyện thanh đế chưa bao giờ từng chịu đựng trọng thương như thế hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng cao khiêm lại tại trong một cách này tìm được thanh đế th hắn lần nữa xuất trưởng thôi phát niết bàn đao trưởng vô hình vô ảnh lại niết bàn đao trưởng cứ như vậy rơi vào thanh đế thần hồn bản nguyên bên trên niết bàn đao diện hết t h ể có cùng nhau vô tướng phá hết t h ể có pháp không cách nào tuyệt hết t h ể trí tuệ linh tính lấy thanh đế chi lực lượng hùng hậu căn cơ sâu xa bất luận lực lượng cỡ nào đều không thể chân chính phá hủy hắn cao k i ê m niết bàn đao lại trực chỉ hắn thần hồn bản nguyên dưới một k í c h liền chém chết hắn trí tuệ cùng thần hồn cũng đoạn tuyệt thanh đế cùng không chết thần thụ liên hệ dù sao thanh đế chỉ là không chết thần thụ một bộ phận mà không phải không chết thần thụ bản thân Mỗi liên hệ này bị thanh đế cùng phổ thông sinh linh cũng không có khác nhau quá nhiều phá diệt thanh đế thần hồn rất tự nhiên tại pháp tắc lực lượng bên dưới ngưng kết thành một viên màu vàng xanh trái cây hình dạng giống đạo nhan sắc cảm nhận lại giống quả táo cao k i ê m biết cái này tất nhiên là thanh dương quả là thanh đế lực lượng tinh hoa ngưng kết mà thành hắn không có khách khí lúc này thu lại có viên này thanh dương quả đủ để giúp hắn kim cương thần lực trải qua bước vào đệ bắt trọng cảnh giới không cần tiếp tục chạy loạn khắp nơi một vòng thanh quang lưu truyền nguyên hạo vô thanh vô tức xuất hiện tại cao k i ê m trước mặt nguyên hạo thần sắc có chút phức tạp nhìn xem cao k i ê m thật làm cho ta ngoài ý mớn ngươi thế mà thành công nàng có chút cảm thán nói chẳng trách hồng anh như vậy sùng b á i ngươi quả nhiên có không thể tưởng tượng nổi trí năng cao k i ê m vừa c h ắ p tay khiêm tốn nói may mắn may mắn toàn do đạo h ư u chỉ điểm nguyên hạo c h ắ p tay hoàn lễ chúc mừng đạo h ư u thành tựu kim tiên từ đây tiêu giao khoái ý trường sinh bất tử cao khiêm chấp tay gửi tới lời cảm ơn không có nguyên hạo đưa hắn tới hắn thật không có biện pháp cưỡng ép tiến vào thanh dương giới nơi này chính là thanh đế lĩnh vực không chết thần thụ trung tâm đương nhiên nguyên hạo để hắn đến cũng là muốn mượn đao giết người cũng không phải là đối với hắn thi ân nguyên hạo cho hắn chỉ con đường hắn giúp nguyên hạo giải quyết thanh đế cầm tới thanh dương quả theo như nhu cầu v ề phần đường hồng anh sự tỉnh nghiêm chỉnh mà nói là nguyên hạo thành lập kiềm giới trợ giúp đường hồng anh ôn dưỡng kiếm ý lúc này mới bảo tồn ở đường hồng anh thần hồn bản nguyên muốn nói là nguyên hạo hại chết đường hồng anh căn bản không cần thiết làm cho phiền phức như vậy luyện thành hồng anh kiếm mặc dù thần diệu đối với kim tiên uy hiếp lại phi thường nhỏ bất luận từ chỗ nào phương diện nhịn nguyên hạo đều không phải là đ ư ợ nhân đương nhiên cũng không tính được b cao k i ê m lại nói sự tình kết thúc còn xin đạo h ư u thanh kiếm cho ta nguyên hạo nhẹ phẩy hồng anh kiếm một đạo thanh quang lưu chuyển kiếm dung nhập hồng anh kiếm nàng đem hồng anh kiếm đưa cho cao k i ê m ta tại trên thân kiếm lưu lại một đạo trưởng thanh chi lực có thể bảo đ ả m kiếm này sinh cơ 1 0 0 0 r ă m i n h y vọng ngươi có thế để cho hồng anh c h g sinh mặc dù cái này phi thường khó đa tạ đạo h ư u tương trợ cao k i ê m tiếp nhận hồng anh kiếm so đối với nguyên hạo vừa chắc tay đạo h ư u như vậy cáo tử ngày khác hữu duyên gặp lại nguyên hạo chắc tay hoàn lễ nếu có cơ duyên đại la thiên gặp lại sự tình hoàn thành cao k i ê m cũng không cần thiết tiếp tục đợi tại giới này dù sao cũng là nguyên hạo địa bàn thanh đế mới chết vị này còn muốn lưu lại xử lý không chết thần thụ tiếp thu thanh đế di sản cao k i ê m đối với cái này cũng thấy không thèm thanh đế lực lượng bắt nguồn từ không chết thần thụ cũng chỉ có nguyên hạo mới có thể không chế nếu là hắn cưỡng ép tiếp thu không chết thần thụ không dùng đến mấy ngàn năm liền sẽ bị không chết thần thụ đồng hóa coi như không bị đồng hóa nguồn lực lượng này hắn cũng rất khó chuyển hóa dù sao không chết thần thụ bản thân liền là cường đại dị thường sinh mệnh có viên này thanh dương quả đầy đủ giúp hắn tấn cấp kim cương thần lực trải qua đệ bắt trọng cao khiêm mở ra thông đạo trở về thái nhất cung nguyên hạo nhìn xem cao khiêm biến mất địa phương nàng ánh mắt phức tạp k h ẽ thở dài một cái thật là lợi hại tiên thiên trí bảo nguyên hạo cảm thấy khí tức kia có chút quen thuộc nhưng lại phân biệt không ra đến đấy là cái gì c h ắ c không được cao khiêm lực lượng mười phần nguyên lai tay cầm tiên tiên trí bảo nói không chừng vị này thật đúng là có thể làm cho đường hồng anh trùng sinh nguyên hạo ngẩng đầu nhìn đi lên nàng ánh mắt xuyên thấu thanh dương giới rơi vào trên chín tầng trời đại la thiên trí cao đại la thiên đã phong bế trăm vạn năm tất cả kim tiên đô biết đại la thiên tất nhiên là xảy ra chuyện bất quá đối với kim tiên tới nói cũng không tính là xấu sự tình không có đại la tiên kiềm chế kim tiên liền t h á n h các giới c h i chủ thời gian trải qua vô cùng dễ chịu vấn đề duy nhất không có đại la tiên tiên tiên linh c h â n kim tiên bọn họ tuổi thọ liền có cực h ạ n trăm vạn năm đến không biết chết bao nhiêu kim tiên những n à y kim tiên mặc dù có thể thông qua không ngừng chuyển thế phương pháp chủ sinh có thể mỗi chuyển thế một lần liền tiêu hao một phần tiên tiên thần hồn bản nguyên tại tiếp tục như vậy các giới kim tiên bọn họ liền thật muốn diệt vong thanh đế trở nên hôn hôn đ ộ i đội kỳ thật cũng là vì mượn nhờ không chết thần thụ trưởng sinh bất tử thời gian dài luôn luôn không khỏi bị không chết thần thụ đồng hóa cho đến linh tính triệt để diệt vong chính vì vậy thanh đế mới có thể chủ động chia cắt chính mình linh tính cảm xúc cùng bộ phận thần hồn lúc này mới có nguyên hạo chỉ là như vậy chia cắt cũng không thể tránh khỏi để nguyên hạo càng độc lập cái này cũng thanh đế lên xung đột nguyên hạo r ứ t khoát rời đi thanh dương giới đi hạ giới chỉ là nàng đến cùng không bằng thanh đế bản thể đối với không chết thần thụ không chế còn kém một tầng không biết bao nhiêu vạn năm đi qua nguyên hạo sinh mệnh lực dần, dần suy yếu nàng lại không muốn cùng thanh đế một lần nữa dung hợp vừa vặn cao khiêm xuất hiện liền để cao khiêm đi thử xem ân kỳ thật đường hồng anh cũng là làm sự lựa chọn này nguyên hạo ngăn cản qua đường hồng anh đường hồng anh vì tấn cấp nhất định phải thử một chút liền rơi vào cái thần hồn phá diệt kết quả nàng dùng thủ đoạn mới bảo đảm đường hồng anh một sợi kiếm ý lấy kiếm giới một lần nữa ôn dưỡng nhiều năm miễn cưỡng từ trước tới giờ không tử thần trên cây đem đường hồng anh tản mát kiếm ý thu sạch đủ liền gặp cao khiêm phá giới mà đến tất cả mọi thứ đều t ự hồ đã chú định bình thường lúc trước nếu không phải nàng cầm tới đường hồng anh kiếm ý chỉ về thế thành lập kiếm giới cũng sẽ không gặp được cao khiêm không có cao khiêm nàng cũng liền không có cách nào trở lại thanh dương giới đoạt lại đối bất tử thần thụ trưởng c n g quyền nguyên hạo tuy là kim tiên cũng muốn cảm thán vận mệnh khó l ư ợ n g nàng cũng có loại dự cảm nàng sẽ cùng cao khiêm tại đại la thiên an ảnh gặp chỉ là không biết lúc kia song phương là địch hay bạn trở lại thái nhất cung cao khiêm đã sớm đem nguyên hạo ném ở sau đầu hắn bây giờ muốn chính là hoàn thành t ầ n cấp về ứ tượng thiên nhìn xem tại thanh dương tiên vây lại mấy trăm năm thời gian qua quá lâu lúc trước hắn còn tưởng rằng trong vòng trăm năm liền có thể trở về tứ tự tiên không nghĩ tới chỉ hoãn lâu như vậy linh nhi cùng chu dục tú đều chào đón linh nhi mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra chúc mừng ba ba cầm tới thanh dương quả nàng có thể giúp cao khiêm tu luyện đối với cao khiêm võ công tiến triển như lòng bàn tay cao khiêm tại kim cương thần lực trên kinh có bao nhiêu đột phá nàng lập tức liền cảm ứ n g được vậy ở đệ thất trọng cảnh giới lâu như vậy rốt cục có thể thăng cấp linh nhi cũng là không ức chế được hưng phấn chu dục tú trên mặt cũng lộ ra dáng tới cười bất quá nàng cùng linh nhi không giờ mới chính là cao hứng cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng nàng tính tình vốn là thâm trầm vô tướng âm dương vòng đạt tới đệ cựu trọng cảnh giới nhất cử tấn cấp cảnh giới kim tiên đối với thiên địa vạn v ậ t chúng sinh nàng cũng có chính mình đặc biệt lý giải tại cảm xúc phương diện cũng liền biểu hiện càng thêm lạnh nhạt nàng thật sâu không người thi lễ đa tạ lao sư tương trợ mới may mắn có chỗ đột phá chu dục tú rất rõ ràng nếu không có lao sư hỗ trợ dựa vào chính nàng chỉ sợ là tìm không thấy thích hợp thăng cấp lực lượng dù sao khổng lộ như thế lực lượng tất nhiên sẽ bị cường giả khống chế không tới phiên nàng đến vận dụng lần này có thể thành công tân cấp hay là lao sư lấy xảo thanh đế vốn hôn nội lúc này mới may mắn thành công cao khiêm cười một tiếng thầy trò chúng ta cũng không cần khách khí như vậy người nếu không còn chuyện gì đi tứ tượng thiên giúp ta nhìn một chút tiêu thanh phương vạn ngọc hành kìm nén sức mạnh tìm ta phiền phức mặc dù không đến mức đối với tiêu g i a làm cái gì nhưng cũng để phòng khác v g u xuẩn vạn ngọc hành đường đường t i n h chủ có thể cùng hắn khó xử giống hoác thiên ngung chi lưu đương nhiên có thể nhìn ra vạn ngọc hành ý tứ hoác thiên ngung cáo giả không đến mức ra mặt làm người xấu lại tránh không được có ít người muốn định mặt i n h chủ tận lực cùng tiêu ra khó xử bức bách hắn ra mặt chu dục tú gật gật đầu lão sư yên tâm ta nhất định bảo đảm lấy sư n ư ơ n g vất vả ngươi cao khiêm khách khí một câu mặc dù chu dục tú là đệ tử của mình để nàng làm loại chuyện nhỏ nhặt này đích thật là rất nhân tài không được trọng dụng đội k h á c tiên giới lấy chu dục tú bản sự làm cái chứa tể một giới hay là rất nhẹ nhàng chu dục tú gật đầu thi lễ đi trước tứ tự tiên trước đó chu dục tú chưa từng vào tứ tự tiên chỉ biết là giới này p h á p t ắ c nghiêm mật lại có bảy vị tinh chủ chủ trì trưởng quản thực lực cường đại tiến vào tứ tự tiên sau chu dục tú lập tức đã nhận ra giới này tinh lực phát tác gật thù lấy nàng tu vi hiện tại tại tứ tượng tiên bên trong đều muốn nhận tinh lực p h á p tắc nghiêm mật ước thúc so sánh giới thanh hoa tiên giới liền như là hoang giao giã lĩnh cơ h ộ không có gì ước thúc không chết thần thụ thế giới p h á p tắc lực lượng tuy mạnh cũng sẽ không có các loại hạn chế cũng may vô tướng âm dương vòng am hiểu nhất phân tích học tập chẳng mấy chốc thời gian chu dục tú liền nắm giữ giới này đại bộ phận tinh lực p h á p tắc thông qua vô tướng âm dương vòng mô phỏng nàng mô phỏng ra một viên nhất phẩm bệnh tinh sao bắc cực sao bắc cực là bắc cực tử vi đại đế trưởng quản lấy vô số ngôi sao giới này bảy vị tinh chủ Kỳ cũng may nàng h l không chế tinh vi cũng không có chân chính dẫn động sao bắc cực lực cũng không có dẫn phát bảy vị tinh chủ chú ý dựa theo lão sư cho khí tức thần hồn chu dục tú tại giới này ước vạn vạn sinh linh bên trong cấp tốc hóa chặt tiêu thanh phương nàng thân thức khé động người đã đến tiêu thanh phương biệt thự hậu viện tiêu thanh phương đang nằm tại hậu viện ngơ ngác xuất thần trong lúc bất chợt bóng người xuất hiện để nàng sợ hãi cả kinh nàng truyền tức giận dữ đối phương không ngừng quay dối nàng coi như xong thế mà còn chạy đến trong nhà nàng đến n á o sự tiêu thanh phương thôi phát thiên su làm cho lập tức vũ trang bên trên một bộ xanh đậm tinh giáp tay cầm thiện thiền kiếm lúc này nàng mới nhìn rõ ràng người tới là cái nữ tử thanh tú nhìn xem giống chết dáng vẻ t r ư ừ n g hai mươi chỉ là nữ tử đôi mắt sâu thẳm mang theo một cỗ nhìn không thấu cảm giác thần bí nàng hơi sững sờ nữ tử này lại là chưa từng thấy n ã là ai vì cái gì tự tiện xông vào tiền đến chu dục tú cũng đang đánh giá tiêu thanh p ư ơ n g bất luận dung mạo khí độ đều là tiểu thư khoái rất xuất sắc nhưng lại không phải quá xuất sắc bình tĩnh mà xem xét cũng chính là trung thượng c h i tư đừng nói phóng nhãn chư t h i ề n chính là đặt ở thương lan thành tiêu thanh vương dung mạo khí chất đều không phải là đ ỉ n h cấp chương bảy trăm mười bốn phẫn nộ hai chương bảy trăm mười bốn phẫn nộ hai chu dục tú đối với cái này cũng không tính ngoài ý m u ố n lao sư thẩm mỹ chính là như vậy từ dương vân cẩn đến phong tử quân đều không phải là loại kia đ ỉ n h cấp mỹ nữ mấy cái nữ nhân duy nhất điểm giống nhau đại khái liền trong lòng đều hiền lành ôn nu đi chu dục tú đối với cái này cũng không quá xác định nàng luôn cảm thấy lao sư tuyển lão bà tương đối tùy tính cũng không phải là như vậy bắt b ệ nàng cũng biết ba cái đệ tử bên trong lão sư nhất thiên vị đường h ư ơ anh bất quá loại này thiên vị không có gì tình yêu nam nữ chính là thuần t h í thưởng thức ưa thích chu dục tú hiện tại tu vi bực nào một chút liền đem tiêu thanh phương nhìn cái thông thấu thậm chí đem đối phương thần hồn trạng thái đều thấy dị thường rõ ràng nàng thậm chí có thể nhìn thấy tiêu thanh phương qua đi mấy trăm năm ở giữa đã làm tất cả mọi chuyện bất cứ chuyện gì đều sẽ lưu lại bất tích cho dù là mấy trăm năm trước nôn một ngụ nước miếng đều sẽ lưu lại bất tích chỉ là loại vết tích này là cớn tại vô tận tinh lực hạt bên trên theo thời gian lưu chuyển sẽ nhanh chóng tiêu tán chu dục tú lại có thể từ tiêu thanh phương trên thân nhìn thấy đây hết thể vết tích giải đọc những ngày trôi qua mà đi tinh lực hạt đại biểu ý nghĩa cho nên chỉ một cái lướt mắt chu dục tú liền so tiêu thanh phương còn hiểu hơn chính nàng đương nhiên nàng không cách nào giải đọc tiêu thanh phương tư tưởng một mặt là bởi vì lễ phép dù sao cũng là nàng sư nương một phương diện khác người thần hồn ý thức phức tạp thần diệu cường hành như nàng muốn giải đọc tiêu thanh phương thần hồn cũng cần dùng chút thủ đoạn chu dục tú chắp tay thi lễ sư nương không cần thần trường ta gọi chu dục tú là lao sư phái ta tới bảo hộ ngài lao sư tiêu thanh phương nghe hiểu nhưng nàng hay là mặt mũi tràn đầy hoài nghi nàng nhưng không biết cao k i ê m có dạng này một vị đệ tử cao k i ê m là lao sư ta chu dục tú biết tiêu thanh phương không tin nàng mỉm cười giải thích nói lao sư đang bệ bộn một việc đại sự hắn không có cách nào bước ra rời đi lại sợ ngài sẽ ra chuyện trước hết phái ta tới cao k i ê m ở đâu tiêu thanh phương hỏi đột nhiên xuất hiện nữ nhân thần thần bị bí nàng cũng sẽ không t h y tiện tin tưởng đối phương lao sư tại dị giới chu dục tú cũng không có giải thích cặp kẽ nàng tiện tay một chỉ tiêu thanh phương đối phương vũ trang tinh giáp tự nhiên thu hồi bao quát trong tay nàng t i ệ t thiên kiếm cũng bị bách trở về tiêu thanh phương thức hải t i ê u thanh phương hãy nhiên nàng cũng không có phát hiện chu dục tú có bất kỳ tinh lực ba động cũng không có cảm thấy mình nhận lực lượng xâm phạm thiên su tinh giáp cùng t i ệ t thiên kiếm không biết thế nào liền tự động thu hồi sư nương bằng vào năng lực của ta không có lừa gạt ngươi tất yếu đi chu dục tú nhu thanh nói ra càng không tất yếu chống giấu nhận cái sư nương tiều thanh p ư ơ n g trầm mặc nàng mặc dù xem không hiểu chu dục tú lực lượng lại biết đối phương ít nhất là nhị phẩm nhưng chính là nhị phẩm tôn giả cũng rất khó làm đến vô thanh vô tức giải trừ nàng vũ trang bất kể như thế nào vị này chu dục tú mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm bất luận muốn làm sao bài bố nàng đều đi không cần thiết giả mạo cao khiêm đồ đệ tiêu thanh phương suy nghĩ một chút nói ra là ta quá liều lĩnh lỗ mãng chu tiểu thư mời ngồi chu dục tú cũng không có k h á c khí trực tiếp tại tiêu thanh phương đối diện ngồi xuống nàng nói ra sư nương trong nhà ngài sự tỉnh ta đã biết ta sẽ giải quyết không cần lo lắng tiêu thanh phương có chút ngoài ý mớn ngươi cũng biết ân chính là nguyên gia nguyên tập cựu Còn có n đối với tiêu da bọn hắn nhưng là không còn khách khí như thế cao khiêm sau khi đi hai trăm năm còn không có xuất hiện vạn ngọc hành liền thật có chút tức giận vạn ngọc hành cỡ nào thân phận chính là tức giận cũng sẽ không đối với tiêu da thế nào càng không khả năng đem tiêu thanh phương thế nào chỉ là có người xem hiểu vạn ngọc hành biết nàng đối với cao khiêm rất phẫn nộ cho nên tâm t ú c thành n h ị phẩm tôn giả nguyên trái liền chủ động ôm lấy tới chuyện này những năm này dùng thủ đoạn chèn ép tiêu ra có nguyên trái ra mặt tiêu ra lập tức liền không chịu nổi không nói cửa nát nhà tan lại duy trì không nổi thương lan thành đệ nhất thế g i a địa vị thương lan thành t r ư ớ c kia đệ nhất thế g i a n ô gia lại ra một thiên tài n ô thiên hai trăm năm thời gian thế mà liền tu luyện tới tam phẩm có n ô thiên n ô gia coi như lần lối t ă n g t h ê m nguyên trái chèn ép không ai dám giúp tiêu ra không bao lâu thời gian lão tổ tiêu ra tiêu minh quân ngoại ý muốn bỏ mình đi theo tộc trưởng tiêu diệp cũng là ngoại ý muốn bỏ mình nguyên bản thành chủ tiêu thanh l oánh tiêu thanh phương thân m u ộ i muội cũng là không h i ể u thấu liền mất tích tiêu thanh phương một mình có c h ố n g miễn cưỡng che lại một chút tiêu g i a tiểu bối đối mặt nguyên trái chèn ép nàng lại bất lực nàng kỳ thật rõ ràng lão tổ cùng phụ thân m u ộ i muội chết cùng nô thiên nguyên thập c ử u thoát không khỏi liên quan thế nhưng là nàng một không có chứng cứ hai nàng cũng không dám trở mặt tiêu thanh phương rất rõ ràng nàng cũng có thể đấu qua được nô thiên lại đấu không lại nguyên thập cựu cùng nguyên trái một khi trở mặt độc thủ tiêu da mạch này liền diệt sạch tiêu thanh phương chỉ có thể yên lạc ẩn nhẫn đang mong đợi cao khiêm có thể trở về giúp nàng báo thủ kết quả năm trăm năm đi qua cao khiêm còn không có b ó n g dáng lô ra càng t h ể lớn đối với nàng cũng bắt đầu các loại khiêu khích trong mấy chục năm này lô ra càng ngày càng quá phận cho nên nhìn thấy chu dục tú đột nhiên xông tới tiêu thanh phương là chân nộ không chút nghĩ ngợi vũ trang tinh g i á p đối phương cũng g i a g trực tiếp vào cửa muốn lui cũng không có chỗ thối lui chỉ có thể từ chiến chu dục tú an ủi bọn hắn không còn đắc ý được lâu sư nương làm sơ nhẫn lại không dùng đến mấy chục năm lao sư liền có thể trở về nàng biết lao sư tích lũy đầy đủ chỉ cần tiêu hóa thanh dương quả tự nhiên có thể đem kim cương thần lực trải qua t â n cấp bất quá bực này dị biến dính đến thân thể thần hồn các nơi nhìn như đơn giản lại dị thường tình vi huyền diệu nhất định phải c ẩ n thận thuận thế mà làm tuyệt không thể có bất kỳ miễn cưỡng lấy nàng đoán chừng thời gian mấy chục năm hẳn là cũng đủ dù sao cũng là tiêu ra sự tình nàng giúp đỡ báo thủ dễ dàng chỉ là không cần phải vậy hay là để lao sư xuất thủ danh chính môn thuận cũng có thể để tiêu thanh p ư ơ n g trong lòng thống khoái một chút tiêu thanh p ư ơ n g nghe chút đợi thêm mấy chục năm ánh mắt của nàng liền sáng lên nàng không sợ các loại chính là cao khiêm không có tin tức gì trong nhà còn không ngừng xảy ra chuyện nàng khó tránh khỏi càng ngày càng tuyệt vọng hiện tại có hy vọng mấy chục năm cũng không tính là gì chu dục tú như vậy tại tiêu thanh phương trong nhà ở lại mảnh này còn có tiêu ra không ít hậu bối trên thực tế đám người tuổi trẻ này cùng tiêu thanh phương huyết mạch quan hệ đã vô cùng đảm b ạ c chỉ là đồng suất một ông tiêu thanh phương luôn luôn muốn chiếu cố bọn hắn chu dục tú đối với mấy cái này không có hứng thú nàng cũng không thèm để ý những p h à m nhân này chết sống nàng mỗi ngày liền đợi tại biệt thự cái nào đều không đi như vậy qua mấy tháng tiêu thanh phương đột nhiên đối với chu dục tú nói ra chu tiểu thư ta muốn đi tế điện một vị lão bằng hữu phiền phức ngài giúp ta nhìn một chút bọn tiểu bối kia chu dục tú gật gật đầu có tiêu thanh phương câu nói này bất quá là tiện tay mà thôi tiêu thanh phương mua một chùm cúc trắng đi vào tây lĩnh một chỗ dốc núi nơi này là thương lan thành nghĩa địa công cộng một trăm năm trước hôm nay diệp tử doanh bỏ b ì n h nàng đem vị hảo bằng hữu này an táng ở chỗ này tiêu thanh phương đi vào diệp tử doanh trước mộ lại phát hiện kim loại trên bia m mộ ậ ngồi một cái nam tử tho cây người này ngũ quan kỳ thật rất văn chính chính là không biết thế nào một mặt tạ khí tiêu thanh phương sắc mặt lập tức â m c h ầ m xuống n ô thiên ngươi quá phận nam tử này chính là n ô gia thiên tài n ô thiên mấy trăm năm qua từ trước đến nay nàng tiêu già khó xử tiêu thanh phương đối với người này dị thường thống hận chỉ là một mực đau khổ nhẫn lại hôm nay nhìn thấy đối phương công nhiên ngồi tại diệp tử doanh trên biên mộ nàng thật nhịn không được n ô thiên đối với tiêu thanh phương phẫn nộ không thèm để ý chút nào hắn v ồ vô giới mông phương kim loại mộ đ ị a bên trong t ổ n chữ a số lượng hình ảnh bị kích phát hiện ra diệp tử doanh khi còn sống chiếu ảnh hắn chỉ vào chiếu ảnh lạnh nhạt nói ra nữ nhân này miệm rất cứng bị ta dẫm tại dưới lòng bản chân còn không chị ta liền một cất ư dấm nát nàng đầu về sau ngẫm lại có chút lãng phí dù sao cũng làm bị nữ tiêu thanh phương sắc mặt tái nhận quả nhiên là ngươi tốt tốt tốt ngươi thừa nhận liền tốt hôm nay liền để ngươi cho tử doanh đền mạng nàng kỳ thật cũng biết nô thiên đột nhiên xuất hiện như vậy kích thích nàng tất có mục đích chỉ là nàng nhịn mấy trăm năm tại thời khắc này thật nhịn không được tiêu thanh phương thôi phát tinh giáp x u ấ t ra thiệt thiên kiếm nô thiên chịu chết đi nô thiên âm trầm nhìn xem tiêu thanh p ư ơ n g hắn lạnh lung nói ra ta là tinh thần điện tuần sắc xứ động thủ với ta chính là cao k i ê m đều bảo hộ không được ngươi, ngươi dám động thủ chương bảy trăm mười lăm trung luyện một chương bảy trăm mười lăm trung luyện một chương bảy trăm mười lăm trung luyện ngô thiên biểu lộ âm trầm n ô n ngữ lại c u ồ n g vọng c ự kỳ cái này khiến tiêu thanh phương càng là phẫn nộ song phương lạc im tương đối ngô thiên biểu lộ âm trầm lại tư thái buông lỏng tùy ý hắn thậm chí biểu hiện phi thường kinh nghiệt tựa hồ đối với tiêu thanh phương căn bản cũng không để ý tiêu thanh phương trong mắt sát ý càng đồng đậm tựa như lúc nào cũng sẽ buộc phát động thủ giữ lẫn nhau mấy giây sau tiêu thanh phương lại thu kiếm vào vỏ nàng đối với ngô thiên nói ra ngươi quá làm ra vẻ trình diễn quá mức tiêu thanh phương nói song phóng lên tận trời đi xa xanh đậm tinh giáp ở trên bầu trời bạch ra một đạo xinh đẹp lưu quang thật lâu không tiêu tan nô thiên nhìn lên trên trời đầu kia xanh đậm dải sáng ánh mắt dị thường thâm trầm một vị nữ tử áo trắng từ trong rừng cây đi tới nàng biểu lộ có chút nghiền ngẫm nói ra nữ nhân này ngược lại là học thông minh ta nhìn nàng không phải học thông minh mà là đã có lực lượng vì vậy không nhất thời bội vã nô thiên nói ra đột nhiên xuất hiện tại trong nhà nàng nữ tử kia có lẽ thật cùng cao khiêm có quan hệ hắn nhìn về phía nữ tử áo trắng đậu thủ đi đợi thêm cao k i ê m liền thật trở về nữ tử áo trắng lắc đầu là ngươi cùng tiêu ra có thủ cũng không phải ta cùng tiêu g i a có thủ ta làm gì muốn giết tiêu thanh phương ngươi q u á trẻ tuổi không biết cao khiêm lợi hại nhân sâm này thêm tinh thần thi điện luyện liền giết nhị phẩm tôn giả hoàng ngọc anh phàm là đắc tội qua người của hắn đều bị hắn diệt nữ tử áo trắng có chút cảm thán nói người này nhìn xem nho nhã lễ độ ôn hòa khiêm tốn trong lòng lại dị thường cường hành chính là tinh chủ vạn ngọc hành còn không sợ lúc này mới chọc giận ngọc hành tinh chủ ta giúp n g h chèn ép tiêu gia cũng không liên quan gì đến ngươi bất quá là giúp đỡ ngọc hành tinh chủ làm chút ít sự tình lô thiên đương nhiên mạnh nguyên do trong đó chỉ là nữ tử áo trắng như thế ở trước mặt nói ra trực tiếp biểu lộ quan hệ của song phương hay là để hắn có chút khó xử hắn lại không dám đắc tội nữ tử áo trắng đối phương tu vi cùng hắn giống nhau có thể sau lưng nàng lại đứng đấy nhị phẩm tôn giả n g ư ờ tạ thật chọc giận đối phương một ngón tay liền có thể để chết hắn vấn đề là cao khiêm chân muốn trở về cũng có thể một ngón tay liền theo chết hắn cao khiêm ngay cả ngọc hành tinh chủ đều không xem ra gì giết hắn căn bản cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nô thiên đối với tiêu gia xuất thủ thời điểm liền biết tóm lại sẽ có một ngày này sớm một muốn đối mặt cao khiêm nhưng là hắn nếu không làm chuyện này nô ra làm sao cuộc đời tiêu g i a không chỉ chiếm c ư thương lan thành trong lòng túc ba mươi sáu thành đều có to lớn lợi ích một chỗ lợi ích đĩa liền lớn như vậy không đi dâng tiêu g i a liền muốn đi động gia tộc khác tu vi đến hắn loại tầm thứ này còn có thể cùng một chút tứ phẩm tu giả tranh những cái kia cực nhỏ lợi nhỏ đây chẳng phải là trò cười một phương diện khác những lợi ích kia cũng vô pháp thỏa mãn hắn cùng gia tộc nhu cầu mặt khác đại gia tộc phía sau chính là nhị phẩm tôn giả tại chỗ dựa hắn dám động ai vớt ra một bước này phía sau liền do không được hắn tại nguyên gia thôi t h u c giới hắn chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước cái này nguyên tập h cựu liền cả ngày ra chủ ý xấu như cái gì r ế t diệp từ doanh loại hình sự t ì n h đều là nguyên tập h cựu giật dây hắn làm dưới loại trạng thái này hắn cùng tiêu ra mâu thuẫn tự nhiên càng ngày càng bén nhọn cho tới bây giờ đã hoàn toàn không có hòa bình trung đụng khả năng nô thiên biết tiêu thanh phương bên người có thêm một cái nữ nhân hắn liền phi thường bất an nhiều mặt điều tra cũng không có t r a ra nữ nhân kia thân phận thông qua tiêu ra nội bộ người mới biết được nữ nhân này gọi chu dục tú còn tiêu thanh phương gọi sư lương nghe giống như là cao khiêm nữ đệ tử nô thiên tâm liền luôn uống hắn biết hôm nay là diệp tử doanh này dỗ tiêu thanh phương ắt tới tế điện lúc này mới sớm chờ ở chỗ này cố ý kích thích tiêu thanh phương nếu là tiêu thanh phương nhịn không được đậu thủ hắn cùng nguyên thập cựu liền có thể hợp lực cầm xuống tiêu thanh phương có chứ danh chính nói t h u ậ n lý do chế trụ tiêu thanh phương cao khiêm muốn trở về chí ít có đàm phán thẻ đánh bạc nếu là cao khiêm n ổ i điên nguyên t ả c ù n g những cường giả khác mới có lý do xuất thủ kết quả tiêu thanh phương xem thấu hắn tính toán cứ đi như thế nô thiên cũng đi cố nén mới không có đậu thủ hắn chủ động tập kích tiêu thanh p ư ơ n g chuyện kia tính chất liền thay đổi cử động lần này nhìn xem thông khoái lại biết là ngô gia dẫn tới thai hỏa ngập đầu nhìn như không trọng yếu danh nghĩa lại là đám đại nhân vật kia thứ cần thiết nhất đương nhiên bọn hắn cũng có thể các loại ngô gia bị cao khiêm diệt lại đứng ra khi đó liền có thể dùng đại nghĩa tên lên án cao khiêm trò chơi này nhìn như có chút phức tạp trên thực tế cũng rất đơn giản chính là nguyên tả bọn hắn muốn tuân thủ danh nghĩa quý củ nếu như nhị phẩm tôn giả đều tùy ý làm loạn hậu quả kia là ai đều không thể tiếp nhận c h ấ p trưởng tinh thần điện bảy vị tinh chủ đều không thể dễ dàng tha thứ loại truyện này ngô thiên minh trắng quy tắc trò chơi hắng gh làm bị đẩy ở phía trước t i ể u tốt tử hắn lại nhất định phải tuân thủ quy tắc hắn biết rõ không tuân thủ quy tắc hắn cùng nô gia hẳn phải chết tuân thủ quy tắc hắn cùng nô gia liền có hai ba phần sống s u ấ t khả năng nô thiên đối với cái này cũng không hối hận nô gia chính là uống tiêu ra máu ăn tiêu ra thịt mới có mấy trăm năm phú quý hương thịnh chỉ cần có thể giải quyết cao khiêm nô gia chí ít có thể duy trì mấy ngàn năm phú quý hương thịnh đổi lại là ai đều muốn đánh cược một lần chỉ là nguyên tập cựu thái độ quá lạnh đạn cao khiêm còn chưa có trở lại đâu liền muốn cùng hắn phân rõ quan hệ nào có dễ dàng như vậy nô thiên nói ra nguyên thập i ể u t ư ơ n cựu đối với ngô thiên nói ra ngươi nếu là không giải quyết được các loại cao khiêm trở về cái thứ nhất chết chính là ngươi ngô thiên âm trầm mặt nói ra ta biết làm thế nào không cần ngươi dạy ta hai người lúc nói chuyện, ai cũng không có phát giác được bọn hắn bên cạnh thêm một người. chu dục tú đã sớm tới, nàng cứ như vậy l ặ n g lặng đứng ở một bên nhìn xem. trên thực tế, nàng cũng không có tận lực che giấu tung tích của mình. chỉ là nàng tu vi quá cao, vô tướng âm dương vòng hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh. dù là gần trong c ă n t ứ c bao quát tiêu thanh phương ở bên trong, ba cái tam phẩm tu giả đều không thể phát giác được bất cứ gì thường nào. nghe được ngô thiên hòa nguyên mười chín thương lượng âm độc kế sách, chu dục tú biểu hiện trên mặt một mảnh lạnh nhạt. nàng đã trải qua quá nhiều âm lưu tính toán, biết nhân loại bản tính chính là như vậy, cũng không kỳ q u i dù là hai người kế sách đơn giản đến thô giáp lại không thể nói kế sách không dùng chỉ nàng kinh nghiệm đến xem càng l à phức tạp tinh diệu kế hoạch càng dễ dàng thất bại càng đơn giản thu bạo kế hoạch sát xuất thành công càng cao thế giới này rất phức tạp nhưng là bạo lực luôn luôn rất đơn giản bạo lực cũng có thể để phức tạp vấn đề đơn giản hóa dùng một câu tục ngữ tới nói giải quyết dứt khoát chu dục tú cũng không có đụng n ô thiên hòa nguyên mười chín nàng biết lao sư ác thú vị thích vô cùng hành hạ người mới hai cái này lại hỏng lại món ăn còn nhỏ lão sư hẳn là sẽ thật cao hứng tự tay giết chết bọn hắn Về phân hắn h bọn kế o ạ chương nàng ngăn tạm thời ngăn trở là c r bảy trăm mười lăm trung luyện hai chương bảy trăm mười lăm trung luyện hai tiêu thanh phương cũng không có tìm nàng cáo trạng hoặc là đối với nàng đưa ra t h ỉ n h cầu gì tiêu thanh phương chỉ là đem tiêu ra một chút trực hệ van bối kêu đến liên tục căn dặn bọn hắn phải cẩn thận cẩn thận không nên gây chuyện chu dục tú đều có chút b ộ i phục tiêu thanh phương cái này đều có thể nhìn được là một cái chỉ sống mấy trăm năm nữ nhân lại hơn nửa thời gian đều hưởng thụ an nhàn sinh hoạt nữ nhân tiêu thanh phương thật là có chút trí tuệ bất quá tiêu thanh phương cũng có chút quá coi thường nàng có nàng tại cái này t ỏ a c h ấ n ai cũng đừng nghĩ đụng người tiêu ra một cọn tóc gáy đối với chu dục tú tới nói loại tranh đấu này cấp bậc phi thường thấp nhưng nàng cũng minh mạch đối với tiêu thanh p ư ơ n g những người trong cuộc này tới nói dạng này tranh đấu dị thường nguy hiểm một cái không tốt liền sẽ tại chỗ mất mạng không ai dám khinh thường xem thường mấy ngày kế tiếp nô thiên không ngừng phái người đến tìm sự tình nhưng là những người này vừa tiến vào tiêu ra chỗ khu vực liền sẽ vô thành vô tức tử vong liên tiếp chết mấy trăm người nô thiên rốt cuộc không còn dám thăm dò cái này mấy trăm người bên trong thậm chí có hắn trọng kim mời tới tứ phẩm cao thủ chính là vị kia vũ trang tinh giáp tứ phẩm cao thủ vừa tiến vào tiêu ra khu vực liền vô thành vô tức t r á c mất kiểm tra những người này thi thể không có phát hiện bất cứ dị thường nào thật giống như bọn hắn chính là tự nhiên tử vong nô thiên có chút sợ giết những người này không khó thế nhưng là vô thanh vô tức giết chết bọn hắn lại không lưu lại vết tích hắn tuyệt đối làm không được hắn cảm thấy hết thảy vấn đề căn nguyên ngay tại cái k i a tru dục tú trên thân chỉ l à như vậy cường đại thủ đoạn đối phương chẳng lẽ là nhị phẩm cường giả nô thiên tìm tới nguyên thập cựu nguyên thập cựu đối với cái này không có biện pháp cũng không thể để nhà nàng lao tổ ra tay đi dựa vào cái gì xuất thủ lại nói nhà nàng lao tổ xuất thủ cùng cao khiêm liền lại không cứu vãn chỗ trống giúp đỡ ngọc hành tinh chủ gõ cổ vũ coi như xong làm sao có thể tự thân lên trận cùng cao khiêm giao đấu vậy cũng quá muốn không mở hai người ai nấy mang mục đích riêng tự nhiên cũng thương lượng không kết quả gì cuối cùng chỉ có thể tan r ã trong không vui nguyên thập cửu cũng không dám đợi tại thương lan thành sớm trở về nguyện hồ thành nô thiên cũng mang theo dòng chính chạy thương lan thành quá nhỏ nô ra căn cơ đã sớm đem đến lam giang thành thành nơi đó thành chủ tiếp xuống vài chục năm tiêu ra đều là bình an v ô sự không còn lại xuất hiện qua bất luận ngoài ý muốn gì tiêu thanh vương mặc dù không biết xảy ra chuyện gì lại biết nhất định là trụ dục tú xuất thủ cái này thần bí lại có chút lạnh lùng nữ từ trẻ tuổi lạc yên không tiếng động giải quyết tiêu g i a phiền phức nhưng chưa bao giờ cùng nàng nói qua cái gì tiêu thanh phương cũng có chút không làm rõ ràng được chu dục tú thái độ trong lòng nàng kỳ thật đối với chu dục tú vẫn còn có chút k i ê n g kỵ cùng phòng bị dù sao cũng là vị thanh lệ mỹ nữ nói là cao khiêm đệ tử trên thực tế cũng không biết là quan hệ như thế nào nàng là tin tưởng cao khiêm nhân phẩm có thể cách năm trăm năm ai biết xảy ra chuyện gì tiêu thanh phương chính là có tâm tư như vậy cùng chu dục tú quan hệ cũng từ đầu đến cuối khó mà thân cận đứng lên bất quá chu dục tú có thể che chở tiêu ra bình an vô sự tiêu thanh phương hay là rất cảm kích nàng chính thức hướng chu dục tú nói lời cảm t ạ qua chu dục tú chỉ nói l à việc nhỏ còn lại không nói gì lại qua mấy năm cao khiêm vẫn là không có tin tức tiêu thanh phương nhịn không được tìm tới chu dục tú chu tiểu thư cao khiêm còn bao lâu nữa có thể trở về nhanh nhanh trong vòng ba năm tất v ệ chu dục tú đi thái nhất cung nhìn qua cao khiêm đã tiêu hóa thanh dương quả hoàn thành cảnh giới tăng lên chỉ là còn cần thời gian ổn định cảnh giới vững chắc thân thể thần hồn nàng không hiểu nhiều lão sư tu luyện kim cương thần lực trải qua cụ thể hơn tình huống nàng cũng nói không rõ ràng từ lao sư trạng thái đến xem hẳn là chuẩn bị kết thúc tựa như chu dục tú dự liệu như thế cao khiêm giờ phút này đã tấn cấp kim cương thần lực trải qua đ ể bắt trọng cảnh giới tiếp nhận thanh đế lực lượng n g h i ê n ép để hắn nhìn thấy kim cương thần lực trải qua nhược điểm nhìn thấy nhược điểm của mình tăng thêm mấy ngàn năm tích lũy có thanh dương quả tương trợ cao khiêm thuận lợi hoàn thành t ấ n cấp đ ể bắt trọng kim cương thần lực trải qua để hắn càng thâm nhập khống chế tự thân thần hồn thân thể khống chế mỗi một cái rất nhỏ thân thể hạt thậm chí là tạo thành thần hồn rất nhỏ hạt cao khiêm cũng là lần thứ nhất có thể quan sát được như vậy tinh tại loại này tinh vi phương diện bên dưới hạt linh khí lớn liền như là một viên tinh cầu một cái hạt linh khí nội bộ có như là tinh cầu bình thường phức tạp kết cấu đến người t h ầ n hồn phương diện mỗi một cái rất nhỏ thần hồn hạt cũng là có phức tạp kết cấu thần hồn bản nguyên chính là một loại khó mà hình dung là ổn định sinh mệnh tràng khiến cái này rất nhỏ cực kỳ thần hồn hạt dựa theo đặc biệt trật tự quy tắc sắp xếp tạo thành một cái không gì sánh được phức tạp thần hồn kết cấu tựa như màu vàng chín mang bản mệnh tinh thần chính là đối với thần hồn kết cấu ư hóa gây dựng lại t ầ n cấp kim cương thần lực trải qua đệ bắt t r ọ n cảnh giới sau cao khiêm có thể thấy do th dù n g ý thức đối với mấy cái này thần hồn hạt tiến hành gây dựng lại trên thực tế màu vàng cựu mang t i n h đã là tối ưu hóa nhất thần hồn hình thái chiếu cố trí kiên trí cường cùng trí hư đến không hai loại biến hóa cao kiêm có thể làm chính là dựa theo loại mô thức này tiến một bước ưu hóa thần hồn để màu vàng bản mệnh tinh chín đạo tinh mang dài hơn h ạ n tâm màu vàng bản mệnh tinh thần càng thêm ngưng luyện càng kiên cố hơn đến một bước này hắn bản mệnh tinh thần trở nên càng ổn định càng cường đại có thể khống chế lực lượng thì tăng gấp mười lần hắn cùng những chúa tể kêu pháp tắc kim tiên không giống mới kim tiên làm thiên lực lượng của hắn bắt nguồn từ tự thân bất luận ngoại giới như thế nào biến hóa hắn nhiều nhất là nhận pháp tắc trói buộc lại sẽ không chân chính bị ngoại giới cải biến đệ bắt trọng kim cương thần lực trải qua để hắn một chút liền đứng ở cảnh giới kim tiên đ ỉ n h phong cấp độ những cái kia kim tiên khống chế lực lượng pháp tắc mạnh hơn liền cũng là thiên địa c h i lực cao khiêm không cách nào áp đảo thiên địa c h i lực nhưng hắn có thể tùy tiện đánh tan kim tiên bản thể đối phương khống chế lực lượng mạnh hơn cũng vô dụng trước kia hắn không làm được đến mức này cũng là bởi vì hắn lực lượng quá yếu không cách nào cùng kim tiên khống chế pháp tắc lực lượng đối kháng cũng liền không có cơ hội đi manh sát đối phương tiến v à o kim cương thần lực trải qua đ ể bắt trọng cảnh g i ớ i sau cao k i ê m cũng lần thứ nhất thấy được thái nhất làm cho chân thân thái nhất làm cho ngoại hình cũng là một viên cựu mang tinh cùng hắn bản mệnh tinh thần giống nhau như lúc khác biệt chính là thái nhất làm cho b ả y biện ra một loại màu ám kim liên dấu ở hắn thần hồn chỗ sâu nhất hắn chưa bao giờ chạm đến qua địa phương cho tới bây giờ cao k i ê m mới có thể chân chính lấy chính mình ý thức đụng chạm đến thái nhất làm cho về phần thái nhất cung thì là thái nhất làm cho tại hắn thần hồn bên trong một loại phát tác chiếu ảnh tạo thành một cái nho nhỏ không gian khu vực thái nhất làm cho đến cùng là t r ạ n thái gì cao k i ê m hay là nói không rõ ràng hắn thậm chí không có hiểu rõ thái nhất làm cho là cái gì cao k i ê m có loại cảm giác chỉ có chờ hắn kim cương thần lực trải qua đệ i ể u trọng hắn có thể làm rõ ràng thái nhất làm cho là cái gì mới có thể biết rõ ràng chính mình tiếp trước kiếp này biết rõ ràng hắn cùng thái nhất làm cho quan hệ cao k i ê m đối với cái này cũng không xoắn suýt một đường đi tới đều là hắn m ư ợ n dùng thái nhất làm cho huy năng không có thái nhất làm cho hắn cũng không có khả năng xuyên qua này sẽ sớm tại nguyên bản tinh cầu hóa thành cho bụi làm sao kinh lịch nhiều như vậy sinh tử bi hoan kiến thức đến rộng lớn vô tận thần kỳ vũ trụ cao k i ê m nghĩ tới đây trong lòng lại không bất luận cái gì lo nghĩ từ thân thể đến thần hồn đều thuộc về tại thống nhất trong ngoài viên mãn hắn sâu trong thức h ả i bản m ệ n h c ử u mang tinh lập lòe minh mẫn tinh mang màu vàng cùng bản m ệ n h tinh thần chỗ sâu thái nhất làm cho tạo thành vi d i ệ u c ộ n m ì n h cao k i ê m mở to mắt hắn thầy tay háo một cái trên thân huyết dương thần ý n g h a cũng theo đó cải biến huyết dương thần ý n g h a nguyên bản xích hồng như máu dị thường nồng đậm tại cao k i ê m luyện hóa bên dưới lần nữa cải biến trạng thái tất cả quan mang nội liễm cái kêu huyết sắc liền có loại như trong bóng đêm biện cả giống như thâm trầm bất luận kẻ nào nhìn sang. huyết dương thần y liền như là chỗ sâu nhất màu đen bởi vì nó không phản quang tại cái này màu đen bên trong lại cất dấu huyết dương thần quang đặc hữu nồng đậm xích hồng biến hóa như thế cũng không phải là vì đ i ĩ u thấp mà là cao khiêm đối với huyết dương thần quang có hiểu mới tâm ý của hắn mà thay đổi huyết dương thần y tự nhiên tùy theo điều chỉnh linh nhi ở một bên cười t ủ n g tìm c h ắ p tay nói ra chúc mừng ba ba thần công đại thành nàng còn nói thêm ba ba hay là mau về nhà đi đều chờ đợi n g à i đâu